tiếc là mình chẳng còn là con người, tim cũng không đập nữa, càng chẳng biết thế nào là ngựa. Nam ca cố gắng bỏ qua cảm giác khát vọng trong lòng. Sau khi ngồi vào xe, lệ sâm quay đầu nói với cô, chúng ta tìm nơi khác đã. ở đây toàn xương cốt của zombie, chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Nam ca còn chưa quên máu của lệ sâm đâu. vì thế, khi xe chạy được một quãng rồi, cô mới hỏi, trường nào mới cho tôi máu? lệ sâm im lặng một lúc mới cười đáp, đừng gấp, nhất định sẽ cho cô. lúc đó Nam Ca không nhìn vẻ mặt anh nên có chút không hiểu lời anh nói. vì thế khi người đàn ông này đậu xe ở một nơi tương đối bằng p h ẳ n g Nam Ca cũng không phản đối. sau khi thay đồ cho cô, anh ngủ tiếp đi, hoàn toàn chặt đứt n g ộ n g đẹp của i ò m bi Nam Ca. ý gì vậy? mình còn chưa được uống máu mà sao anh ta ngủ mất rồi? Nam Ca không cần ngủ, đương nhiên cũng quên mất là lệ sâm đã hai ngày rồi không ngủ ngon, cũng chẳng được ăn no. bắt đầu từ lúc bốn ba, tim của anh như bị treo lơ lửng. Đêm qua lại trải qua chiến dịch như vậy, khó trách anh cảm thấy mệt mỏi. Nhắc tới cũng kỳ, lúc đi tìm Nam Ca, anh không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô, trái tim bị treo lơ lửng của anh đã được hạ xuống. Giờ cô đã ở cạnh mình, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút rồi. Nam Ca thở phì phò, cảm thấy vô cùng chán ghét. Mình trải qua muôn ngàn cực khổ mới tới gần được giòm bị thủ lĩnh gã này còn không khen được vài câu đã ngủ l ă n quay mất. Thế là cô lấy dao giải phâu giấu trong túi áo. lưới d a o sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nam ca chậm chạp tới gần lệ sâm, nghĩ thầm anh đã không thực hiện lời hứa của mình, vậy để tôi tự tới lấy chắc không sao chứ? Nam ca cảm thấy vô cùng kích động, giơ d a o giải phẫu về phía lệ sâm, chậm chạp tước lượng. nên đâm vào chỗ nào thì tốt đây. động mạch, không được không được, mình còn muốn ăn nhiều lần mà làm vậy chết ngẻo rồi sao? tĩnh mạch. Nam ca nghĩ ý này cũng tốt, nhưng nên đâm vào tĩnh mạch nào? Ừm, cô thấy chỗ cổ tay cũng được đó. có thể cầm máu được, chắc chắn sẽ không chết. vì thế nam ca lắc lư đến chỗ lệ sâm, mắt sáng còn hơn cả sao. cô giơ dao lên, tay cầm thật chắc. nhưng ngay khi nam ca muốn cắt cổ tay người kia thì tay cầm dao của cô đã bị đánh bật ra. người kia nhanh chóng ngồi dậy, chỉ nghe phịch một tiếng, nam ca còn chưa kịp phản ứng đã bị lệ sâm đè xuống, còn dao của mình đã bị người kia cầm lấy, đặt trên cổ cô. nam ca mở to mắt nhìn anh. người kia trông rất lạnh lẽo, như cái hộp phát ra sát khí. nhìn gần. cảm thấy anh cũng không tệ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai nam ca nhích nhích cái cổ theo bản năng lệ sâm thế này đúng là dọa chết người không ngờ khi nhìn rõ được là cô lệ sâm nhanh chóng thu sát khí lại anh chậm d a i nói với nam ca tôi đang ngủ cô ngoan chút đi nam ca chớp chớp mắt sao cô lại không ngoan chứ anh ngủ của anh tôi uống của tôi nha anh nói mà không giữ lời lệ sâm vờ như không hiểu nam ca muốn nói gì sau khi thả nam ca ra anh lại dựa vào xe nhưng trước khi ngủ anh lại uy hiếp Nam Ca lúc ngủ tính cảnh giác của tôi rất cao có chuyện như vậy nữa xảy ra tôi không chắc mình có thể thu tay kịp lúc thứ Nam Ca nhìn anh c h ầ m c h ầ m tới i ò m bì thủ lĩnh tôi còn đánh lại được sợ anh à thôi được rồi thật ra cô có hơi sợ anh ta vì thế sau khi cất dao lại Nam Ca ngồi n g ố c im lặng trên xe không dám hành động dại dột nữa cô không nhìn thấy k h e môi người đàn ông chậm rãi n ế t lên chương 16, lấy máu Lệ Sâm ngủ thẳng từ sáng cho tới chiều. Nam Ca ngây ngốc ngồi dựa vào ghế, một lòng mong chờ, chờ anh ta tỉnh lại. Mình nên đem anh ta ra kho tàu hay hấp đây. Nhưng cô cũng không nghĩ tới việc Lệ Sâm có cho cô ra tay hay không. Tuy họ chọn nơi khá bí mật, nhưng lúc Lệ Sâm ngủ vẫn có bốn năm con giòm bị vây lại. Giờ còn đứng ngoài cửa xe n h e răng niét miệng, muốn tìm cách mở cửa để giết con người ngồi bên trong. Nam Ca cũng mặc kệ chúng. Dù sao cái xe này cũng mạnh tới bất thường, nếu không dùng pháo nổ chắc cũng chẳng phá được. mấy con giòm bì này chẳng đủ b ỏ bén gì. Được rồi, thật ra nếu cô ra tay, chắc cũng không đánh lại nổi. Cuối cùng, tới 1 giờ chiều, lệ sâm mới ngủ dậy. Nam ca thấy anh mở mắt, vẻ mơ màng nhanh chóng được thay bằng nét sắc bén, giống hệt như lúc trước. Hơn nữa, lệ sâm cũng không ngồi trong xe lâu, nhanh chóng ngồi dậy, kiểm tra bên trong, sau đó nhìn Nam ca và tình huống bên ngoài. Thấy mấy con giòm bì, anh nói với Nam ca: Tôi giải quyết chúng một lát, cô ở đây chờ. Nam ca gật đầu. mắt lấp lánh nghĩ, anh mau trở lại nhà. Lệ Sâm không dùng súng, mấy con giòm b ì kia bị anh lấy dao chém bay đầu. Nam Ca nhìn động tác lưu loát của anh, chợt thấy cổ mát mát. Lệ Sâm không quan tâm tới mấy con giòm bỉ đã chết nữa. Sau khi lên xe, anh mở thùng vật tư, lấy nước và đồ ăn. Hôm nay anh không phải khẩn trương, vì thế Nam Ca thấy anh lấy ra một cái ấm, đun nước, nấu mì ăn liền. Đại ca này, anh cũng quá nhàn nhã rồi, anh không sợ có giòm b ì nào tới à? Thật ra. đúng là lệ sâm không sợ. Lúc nấu mì, lệ sâm còn liếc nhìn nam ca. Cô vẫn là cái bộ ngơ ngác, trên mặt treo thì thối, sau khi biến thành zombie vẫn có thể nhận ra ngũ quan của cô không tệ. Xem ra lúc còn là con người, cô cũng được xem là một mỹ nữ. Nam ca ngẹo cổ lại, lệ sâm kia ăn cơm rồi, còn phần của cô thì sao? Cô không muốn uy hiếp lệ sâm, dù sao cũng đánh không lại anh ta, thật quá đau khổ. Thế thao thế thao. Vì thế. cái đầu vốn không được xem là thông minh của Nam Ca nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng tìm ra được một cách khá u y ề n y ể n ă n lệ sâm quay lưng về phía cô, k h e môi khẽ nhết lên. Giờ anh mới phát hiện mang theo một giòm bi bên mình, hình như cũng là một chuyện khá thú vị. Tiểu c â m những này quả thật đã khiến cho cuộc sống thời mạt thế của anh thêm phần thú vị. Ừ, đúng rồi, đã hai ngày rồi không được ăn gì ngon. Nam Ca phát hiện một mình anh có thể ăn ba gói mì, sức ăn khỏe thật. Nam ca thấy anh không tỏ vẻ gì là hiểu, đành phải kiên trì nói tiếp. Anh trước tiên, cô đã nói rõ vậy rồi, chẳng lẽ gã này nghe không hiểu à? Con cần phải nhấn mạnh lần nữa. Nét cười bên môi lệ sâm càng sâu hơn. Ừ, cô nói lời hứa của chúng ta à? Tôi còn nhớ, nhưng phải chờ tôi lấp đầy bao tử cái đã. Nam ca mí m ô i chỉ có thể tạm nhịn lại. Động tác của anh rất nhanh, lúc nấu mì còn bỏ vào hai thanh lạp xưởng, đáng tiếc Nam ca không ngửi được mùi. Lúc ăn cơm, anh ngồi dưới đất. động tác thoải mái tự nhiên, cái nồi lớn nhanh chóng nhìn thấy đáy, thậm chí anh còn uống cả nước. đúng là ăn nhiều thật. lệ sâm không có thói quen lãng phí thức ăn, huống chi hiện tại là mặt thế, thứ có thể ăn rất ít. nam ca nhìn thấy anh ăn xong, lòng như hoa nở bừng bừng. anh, ăn xong rồi. lệ sâm bỏ nồi và đua xuống, lười biếng n g o ắ c g o ắ c nam ca, tiểu c â m điếc, lại đây. nam ca rất bất mãn, trước đó cô đã nói cho anh ta tên của mình rồi, anh ta cũng đã gọi một lần rồi. Sao giờ lại gọi mình là tiểu c â m nhân nữa? Cô có thể nói chuyện mà, chỉ có điều nói hơi chậm một chút thôi. Tuy là không mấy tình nguyện, thế nhưng cô vẫn chậm chạp bước tới. Nếu cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng nên thực hiện đúng lời hứa. Nào, ngồi lại gần đây. Lệ Sâm vô v ô vào vị trí cạnh mình. Tuy Nam Ca không lộ biểu tình gì mấy, nhưng Lệ Sâm phát hiện cô đang cười. Ê, y tiểu giòm bi này đang rất vui vẻ. Cô không chỉ ngồi lại ngay ngắn, còn lấy dao phẫu thuật của mình ra. bắt đầu lước lượn g nên lấy máu chỗ nào cô thông minh chưa còn lo lắng cho lệ sâm nữa này ngày nào đó bị người ta đem bán đi chắc còn lo lấy tiền đó trả lại cho họ không cần cô ra tay mở miệng ra chở là được lệ sâm lấy dao của cô quay ngón tay mình xuống lúc máu tươi tràn vào não cả người nam c a như phát cuồng đúng là mỹ vị nhân dân mà trời ạ nếu có thể ăn được hết quả thật cô không dám nghĩ nữa nhưng lệ sâm lại không cho cô động đậy đúng là sốt ruột muốn chết Ánh mắt Nam K a di chuyển theo ngón tay của Lệ Sâm, vết thương của anh không x ấ u lắm. Sau khi ép một lúc thì có giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay. Nào, mở miệng ra. Lệ Sâm nâng tay lên, còn cầm theo một cái bao tay. Nam Ca ngửa ra, quả nhiên mở miệng của mình hết cỡ. Hi hi hi, anh ta sẽ bỏ ngón tay vào miệng cho mình m ô t à? Đúng là mong chờ mà. Sau đó, dưới ánh mắt gấp gáp của Nam Ca, Lệ Sâm nâng tay lên, từng giọt máu chảy vào miệng cô. Một giọt, hai giọt, ba giọt. sau đó anh rút tay lại còn lấy miếng r ắ n cá nhân băng vết thương lại nam ca còn đang hớn hở chờ đợi ai mà ngờ như vậy là xong rồi mẹ kiếp cả quần tôi cũng cởi cho anh nhìn được không nam ca không thể nhìn được nữa cô còn chưa nếm đủ mùi máu ngon lành của anh đâu đây là thế nào ngao nam ca không nói gì gào rú để thể hiện phẫn nộ của mình trước đây không lấy máu của anh ta còn chưa nói giờ nếm thử rồi mới biết mình thèm máu của anh ta biết bao nhiêu thế là tiểu z o m bị mất đi lý trí, nào tới muốn đập lệ sâm, thế nhưng lệ sâm nhanh nhẹn lăn một vòng, né tránh tấn công của nam ca. Nam ca thầm mắng anh không giữ lời, không biết xấu hổ, vì để hoàn thành lời hứa với anh, x e m chút cô đã toil u ô n cái mạng quyền này, kết quả thì sao? Thế quái nào lại cho mình uống 3 giọt máu ba? cô không phục, chúng ta đã hứa rồi. lúc lệ sâm đối mặt với nam ca, anh luôn dùng quy ra chèn ép niềm vui của cô, nhưng trong lời hứa của tôi và cô chỉ lấy 3 giọt máu thôi. Lưu Minh Nam ca mắng anh, sau khi mắng xong lại nhào tới đánh tiếp. Lệ Sâm n é hai phát, nếu là Lệ Sâm trước đây thì đã đạp Nam ca ra từ sớm rồi, nhưng lần này anh lại thu chân về. Nhưng anh lại chờ lúc Nam ca nhào tới, dùng tay kẹp lấy cổ cô rồi đè cả người cô xuống. Thiểu c â m đ i ế c cô lại không nghe lời. Nam ca còn đang nổi điên g i d y rùa, hôm nay cô nhất định phải giết gã đàn ông này, nếu không hấp được thì ăn sống luôn. Thiên con người này! đúng là con mẹ nó lưu manh hoạ ạ ạ ạ ạ lệ sâm thấy cô tức muốn chết thì đột nhiên bật cười nhưng bây giờ nam ca quá nguy hiểm anh cũng không mấy yên tâm hay là lấy dây trói cô lại sau đó ném vào ghế phụ ừm không phải ném là khiêng bỏ vào giống như lúc anh đào được nam ca từ cái hố ôm như tiểu công chúa trước giờ anh chưa từng có hành động như vậy đâu diệu giang của anh đến nhanh rồi đi cũng nhanh nam ca vốn đầu đất nào có để ý đến thay đổi của lệ sâm nếu có thay đổi thì chính là càng lúc càng lưu manh hơn trước. Lệ Sâm phát hiện điều thú vị chính là, dù có cột chặt cô lại khiến cô không thể động đậy, thì khi cho xe chạy, cô vẫn không ngừng chửi anh. Vấn đề là cô nói quá chậm, xe chạy 10 mét rồi cũng chưa nói xong một chữ, ngẹn cả buổi cũng không nói hết một câu. Nếu là trước đây, Lệ Sâm sẽ ghét bỏ vô cùng. Thế nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy giọng nói khàn khàn của Nam Ca rất dễ nghe. cả một ngày Nam Ca vẫn kiên trì bền bỉ chửi anh không ngừng nghỉ, sợ cô nổi điên. Lệ Sâm vẫn cột cô lại. Anh xác định hướng mình đi không có vấn đề, xăng vẫn đủ dùng một ngày nữa. Anh cần tìm nơi đổ xăng. Mấy giờ sau, anh dừng xe bên ngoài một thành phố nhỏ. Hiện tại nếu đã đi đường phía nam, cũng không thể quay đầu lại được. Thành phố này tên là t ĩ n h Thủy, chủ yếu khai thác công nghiệp, người dân ở đây không nhiều. Vì thành phố đang trong thời kỳ xây dựng nên sợ rằng người chết nhiều chính là công nhân. Nam Ca chửi Lệ Sâm cả đường đi, tuy không chửi được mấy câu, cô vẫn tức giận trừng mắt nhìn. Tối nay chúng ta qua đêm ở đây, mai vào thành phố tìm xăng. Lệ Sâm nói hành trình tiếp theo cho Công h E. Nam Ca còn đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, tiếp tục c h ử i lư manh. Lệ Sâm buồn cười, đưa tay ra véo véo mặt Nam Ca. Ừm, sao anh lại thấy cái mặt này méo đã tay rồi, không có thịt thối gì rơi xuống. Vốn anh chỉ cho đó là ảo giác của mình, thế nhưng véo vài lần, hóa ra lại là thật. Tiểu c â m đ i ế c anh có hơi kinh ngạc, nhưng không nói cho cô biết thay đổi này, chỉ là cười hỏi. Cô đã chửi cả đường đi rồi, không thấy phiền à? Lưu Minh, Nam Ca chửi tiếp. Lệ Sâm đã sớm quen với cảnh nói chuyện như thế này với cô rồi. Anh lái xe bên ngoài thành phố một vòng, rồi dừng ở nơi vắng vẻ. Anh xuống xe kiểm tra trước, rồi hỏi Nam Ca, nếu muốn tự do hoạt động, không được mắng tôi nữa, biết chưa? Nam Ca biết điều ngậm n g m lại. Cô còn muốn hướng tới mục tiêu làm i ò m bi tự do, sao có thể cam tâm bị con người bắt nốt chứ? Lệ Sâm hài lòng gật đầu, sau đó cởi dây chói cho cô. Nam ca lắc lư xuống xe, phát hiện lệ sâm còn lấy một cái mũ đội lên cho mình. Sau khi xuống xe, anh nhìn kỹ vài lần, ừm, dễ nhìn thế này trông rất giống con người. Chương 17, ba nam hai nữ di chuyển mấy ngày nay vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lệ sâm là một người có chủ kiến và biết lên kế hoạch, khi làm chuyện gì anh đều phân tích rất kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng trên đường đụng phải zombie, anh cũng không cần nam ca ra tay, tự mình có thể giải quyết được. Thật ra. Tuy ngoài miệng Nam Ca không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cô đã ỷ lại vào anh. Đương nhiên, trước mặt anh thì cô thích là cô chửi. Trời không còn sớm, buổi tối i ò m bị bắt đầu hoạt động, rất nguy hiểm, không thể vào thành phố được. Họ quyết định dừng chân ở đây để qua đêm. Lần trước sau khi Nam Ca uống máu của anh, lệ sâm im lặng quan sát 2 ngày. Quả nhiên đốm trên xác chết không có chuyển biến xấu đi, cơ thể cũng không thối rữa như trước kia. Rốt cuộc có phải vì máu của anh có công dụng hay không, lệ sâm còn phải quan sát thêm. Hôm nay ở ngoài, anh không nhàn nhã thoải mái nấu mì mà lấy hai ổ bánh mì để ăn. Thấy Nam Ca đứng im không núc h nhích bên cửa xe, biểu hiện muốn giữ khoảng cách với mình, Lệ Sâm cười khẽ, Tiểu c â m đ i ế c đến đây, ngồi cạnh tôi này. Nam Ca không thèm phản ứng, cô quay đầu v ợ như đang ngắm phong cảnh. Mấy ngày ở chung, Lệ Sâm cũng phát hiện thị giác của cô không được tốt, những vật quá 5 m é t sẽ chẳng thấy gì, ngày đó có thể tìm được g i m t b ị thủ lĩnh đâu cũng là một chuyện vô cùng thần kỳ. Cho nên thấy câu ngắm cảnh. Lệ Sâm cảm thấy buồn cười. Anh nhanh chóng giải quyết đồ ăn của mình rồi tới chỗ Nam Ca đứng. Sao thế? Thấy gì à? Nam Ca không phản ứng, tiếp tục giả vờ làm một i ò m bi lạnh lùng. Đám con người ngu ngốc, mình vẫn không nên nói chuyện với chúng. Lệ Sâm đã quen với việc đùa giỡn Nam Ca, thỉnh thoảng nhìn thấy biểu tình khác nhau trên mặt cô, anh có thể cười cả buổi. Ngày mai chúng ta vào thành phố, cô có muốn gì không? Đây là lần đầu Lệ Sâm chủ động hỏi ý của cô. Nam Ca nghĩ, tôi là dòm bi. còn muốn cái gì nữa? thứ duy nhất tôi muốn chính là máu của anh đó. vì thế cô quay đầu nhìn c h ằ m c h ằ m vào lệ sâm. lệ sâm nít môi che mắt cô lại. được rồi, tôi biết cô rất ngoan, không muốn gì cả. nam ca vừa định ghét bỏ đẩy tay anh ra, đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng xe. lệ sâm cảnh giác im lặng giấu nam ca ra sau lưng, có bóng lưng cao lớn của anh che lại. nam ca cúi đầu, chắc sẽ chẳng ai biết mình là dọn bí đâu. chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại cách họ không xa, tuy không phải xe thiết giáp. nhưng là một chiếc len r ộ vợ như thế này cũng khá tốt trong thời mà thế. Người đầu tiên xuống xe là tài xế, người đàn ông kia khoảng chừng hơn 40 tuổi, đầu có hơi hói, trang phục chỉnh tề, vẻ mặt có hơi hung dữ. Người xuống tiếp theo là hai trai và hai gái, mấy người đàn ông nhìn không giống nhau, hình như không phải người thân. Nhưng hai cô gái kia là song sinh, chỉ chừng 20 tuổi. Ba người đàn ông quan sát Nam ca và lệ sâm, hai cô gái thì có vẻ ngại, không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì. Người đàn ông đầu tiên xuống xe cười cười bước tới, chào hỏi lệ sâm, người anh em, các cậu cũng nghỉ chân ở đây à? Ở một mức độ nào đó, mặt thế cũng thúc đẩy một phần hòa bình của con người. Trên đường đi, lệ sâm đã hiểu được, phát hiện không ít người đồng ý giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù nghi ngờ đoàn người này, nhưng anh vẫn trả lời, phải. À, nhìn quần áo này của hai người, không biết là đến từ hướng nào. Tôi là triệu cường, họ gọi tôi là anh triệu, chúng tôi đến từ phía nam. đang đi tìm căn c ư ở thành phố để cư trú. Triệu Cương tỏ vẻ thành thục nói với Lệ Sâm: người này không giống với những kẻ muốn tiếp cận Lệ Sâm. Dù nhìn thấy trang phục và đạo cụ của anh, Triệu Cường cũng không để cập đến. đẳng cấp của người này cao hơn những kẻ khác nhiều. Nhìn n ộ i nhỏ này của gã, hiển nhiên Triệu Cường là kẻ cầm đầu. Lệ Sâm nửa thật nửa giả nói: chúng tôi đến từ thành phố, nhưng không ở trong thành phố mà bên ngoài. Lúc đó rất loạn, chúng tôi không muốn quay lại. Triệu Cương gật đầu: phải rồi. Bây giờ d ọ m bỉ trong thành phố rất nhiều, chúng tôi vốn muốn đến phía tây, tìm nơi không có người sống, nhưng vấn đề là đồ ăn và nhiên liệu, không còn cách nào khác, đành phải đến nơi này. Lúc gã nói chuyện, Nam Ca vẫn giữ im lặng, Triệu Cường thấy lệ sâm không muốn nói chuyện thì đến chỗ khác. Tôi đến, hai người họ dừng ngay cạnh xe, Nam Ca không vào trong mà ngồi bên ngoài xe, nhìn đám Triệu Cường bận rộn. Nam Ca không thích mùi của họ, nhất là ba người đàn ông kia, nhìn thì thấy rất hòa thuận, nhưng bên trong thì lại thâm độc vô cùng. Lệ Sâm cũng đang dò xét lai lịch của họ. Nếu họ đến từ phía Nam, có thể hỏi thăm về tình hình của Bắc Hải. Đôi năm người đương nhiên không có thức ăn đầy đủ như Lệ Sâm, Nam Ca lại không cần ăn gì. Lệ Sâm đã ăn no rồi nên không thấy đói. Đám người kia lại không được thoải mái như vậy, một túi bánh mì cũng hận không thể chia thêm cho mình vài miếng. Hơn nữa Nam Ca phát hiện, phần của hai chị em sinh đôi kia là ít nhất. Có lẽ là phát hiện ánh mắt của Nam Ca, Triệu Cường ngồi cách đó không xa cười nói. hai chị em này là chúng tôi gặp trên đường cô đừng nghĩ tôi ngược đáy họ là sức ăn của họ nhỏ thôi hai chị em lập tức cười trả lời phải anh triệu rất tốt với chúng tôi chúng tôi rất cảm kích anh ấy nam ca chớp chớp mắt vừa nãy cô có nói gì hả? mấy người này giải thích với cô làm gì trả thèm quan tâm đâu nhưng còn triệu cường sau khi ăn xong thì tới ngồi cạnh hỏi lệ sâm người anh em tôi còn chưa biết cậu tên gì con em gái này là gì của cậu thế Trời cũng đang chuyển tối, thế nên Triệu Cường không nhìn thấy đốm thi ban trên mặt Nam Ca. Nếu không, gã cũng chả dám đến gần như vậy. Tôi là Lệ Sâm, đây là bạn gái của tôi. Lệ Sâm lạnh nhạt trả lời. Nam Ca buồn chán mắng anh một câu, Lưu m a n h Triệu Cường có hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng cười ha hả. Lệ Sâm, cô bạn của cậu cá tính thật đó. Thật ra gã đã quan sát Nam Ca, phát hiện cơ thể cô rất yếu, nhưng Lệ Sâm vừa nhìn đã biết là kẻ rất mạnh. Con người đều có hơi thở của bản thân. Người này có nhịp thở bình tĩnh vững vàng. Điều quan trọng là xe thiết giáp của anh ta, vừa nhìn là biết đồ tốt, có thể làm ra được chiếc xe như thế này ở mặt thế, có thể cho thấy anh ta là một người có tài. Lệ Sâm không phản bác lời của Triệu Cường, còn đưa tay ôm Nam c a vào lòng. Tính tình của cô ấy không tốt lắm. g i ọ n g nói c ư n g c h i ề u kia khiến Triệu Cường cảm thấy số của Nam c a thật sự rất tốt. Thấy Lệ Sâm giống như không muốn nói về Nam c a Triệu Cường thay đổi đề tài. Vật tư của chúng tôi không đủ, ngày mai định vào tĩnh thủy kiếm chút vận may. cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? đừng thấy trang bị của chúng tôi không tốt, nhưng cả đoạn đường từ phía nam, dù gặp rất nhiều zombie nhưng chúng tôi đều an toàn vượt qua được hết. đây chính là đang tỏ vẻ trá hình, nhìn bản lĩnh của họ, so với gã chu liêm gặp được ở bệnh viện có vẻ thông minh hơn nhiều. lệ sâm không đổi sắc mặt, hỏi, ồ, zombie ở phía nam nhiều lắm à? phải, triệu cường v ô đ ổ i có rất nhiều tuyến đường bị kẹt xe, lúc trước mưa bão với động đất r u n d r ậ p rất nhiều thành phố đều bị chìm. r ấ t thản. Lệ Sâm không hỏi thêm về tình hình của Bắc Hải, anh chỉ trả lời Triệu Cường. Ngày mai tôi và tiểu ca đi cùng không, sẽ không đi cùng mọi người đâu. Triệu Cường cũng không ép buộc, dù sao trong hoàn cảnh này, người và người không thể tin nhau, đều chỉ dựa vào tình nghĩa mà thôi. Đêm đã khuya, Lệ Sâm đưa Nam ca lên xe, còn cẩn thận mở cửa xe giúp cô. Hai chị em cách đó không xa ngơ ngác nhìn động tác của Lệ Sâm, nhìn đến khi cửa xe đóng lại. bây giờ Nam Ca mới hiểu những điều Triệu Cường nói. Gã nói phía Nam còn loạn lạc hơn ở đây, nhưng lệ sâm lại điên cuồng đi về phía Nam đó. Sau khi lệ sâm lên xe, anh hạ ghế r ử a của xe xuống, làm thành cái giường nhỏ. Buổi tối, Nam Ca ngủ bên cạnh anh. Cô đã từng thử ra tay với anh mấy lần, nhưng tính cảnh giác của anh rất cao, hiện tại cô cũng chẳng còn chút lòng dạ nào. Phía Nam, nguy hiểm. Nam Ca chớn mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng dường như có thần hơn đôi chút. Cô đang nóng lòng muốn báo cho lệ sâm biết đường đến Bắc Hải. Thế nhưng lệ sâm không nghe. Giống như cô nhất định phải về thành phố Bắc, tôi cũng có lý do để đến Bắc Hải. Cô không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, tôi sẽ không để người khác làm cô bị thương. Nam ca bĩu môi, xoay đầu mình sang phía khác, không nhìn người đàn ông này nữa. Sao anh ta cố chấp thế? Lệ sâm không giải thích gì với Nam ca, chỉ nghiêng người nằm lại. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy bóng lưng của cô. Nói đến cô. Anh chợt nhận ra mùi thịt thối trên người cô chỉ còn lại rất ít. Hôm nay đứng bên ngoài khu ô nhiễm, thế nhưng triệu cường không nhận ra cô khác thường. Đây là điều thần kỳ của máu người sao? Cứ nhìn vào bóng lưng của cô như vậy, lệ sâm ngủ tiếp đi. Nửa đêm, anh bị nam ca gọi dậy. Nhìn thấy gương mặt xanh l ẻ của cô, anh cũng không bị hù dọa, cũng nhờ năng lực kiểm chế mạnh của mình. Sao thế? Vì c o n ngái ngủ nên giọng nói của anh có hơi khàn khàn. Nam ca chỉ chỉ ra ngoài xe, ý bảo anh nghe. lúc này lệ sâm mới chú ý tới gần đó có tiếng thở dốc và r ê n dỉ. xung quanh đây trừ họ ra thì còn một chiếc xe nữa lệ sâm ôm nam ca vào lòng ngay cả anh cũng không nhận ra động tác của mình có hơi tự nhiên anh ngáp một cái quyết định ngủ tiếp mặt thế tới quy tắc của xã hội cũng chẳng còn dùng được họ làm sao chúng ta cũng không thể quản ngủ đi nhưng nam ca rất sợ vì câu nghe thấy giọng của cả năm người đó ba nam hai nữ mẹ cha ơi cô c h ả dám nghĩ tới cái cảnh này c h ư ơ n g m 8 m u ố n ngạt chết tôi thật ra thói quen rất dễ nuôi dưỡng nam ca chỉ mới đi theo lệ sâm không bao lâu nghe thấy anh nói vậy thì cũng vô thức nhắm mắt lại đợi một lúc lâu nhưng tiếng ồn đó vẫn không nhỏ lại cô mới phản ứng mình là dọa mị mà mình biết ngủ à tối đó ánh mắt nam ca phát ra ánh sáng xanh lục phối hợp với gương mặt của cô đúng là cảnh tượng khiến lệ sâm khó quên cô ngốc ngốc nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng vì khoảng cách quá gần thế nên cô có thể thấy rõ hàng mi dày d ậ m của anh. Cô vô thức nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình cũng đã bỏ bất cảnh giác với anh ta, nhất định anh ta cũng sẽ không đề phòng mình như trước đúng không? Nếu giờ ra tay, phần thắng có lớn không? Nam ca lo động tác quá lớn sẽ đánh thức người đàn ông kia dậy, cô cứ sáp lại chậm chậm, há mồm muốn cắn cắm anh. Cô còn chưa kịp hạ miệng thì người kia đã đưa tay b ị t mồm cô lại, giọng nói bất đắc dĩ vang lên: Tiểu c â m n i ế p nếu cô còn không nghe lời. tôi sẽ lấy băng keo dán kín mồm cô lại đó nam ca thở phì phò gì chứ hóa ra vẫn còn để phòng mình cô mất mát nằm lại vị trí cũ lệ sâm cảm nhận được cô không cử động nữa mới cười khẽ tiếp tục ngủ giữ một giòm bì bên cạnh mà con giòm bì này lại có chấp niệm h lớn với máu của mình sợ rằng thế giới này chỉ có mình anh là kẻ điên như vậy thế nhưng lệ sâm lại vui vẻ chịu đựng anh ngủ rồi nam ca lại không ngủ được nhắm mắt lại thì nghĩ tới chuyện của ba nam hai nữ ngoài kia k h u k h ụ cô chỉ hơi tò mò thôi, cô mới không thừa nhận mình là một sắc g i ò m bị đâu. Mãi đến nửa đêm, tiếng ồn kia cũng dừng lại. Sau này Nam Ca nhắc tới chuyện này, hỏi Lệ Sâm lúc nghe âm thanh như vậy, không có suy nghĩ gì với cô à? Lệ Sâm chỉ kinh ngạc n h ễ u mày, khẩu vị của tôi phải nặng bao nhiêu mới dở trò với em lúc đó chứ? Nhưng Lệ Sâm cũng giải thích với cô, mặt thế này cũng chẳng có việc gì để làm, mọi người cũng đi ngủ sớm, trừ làm chuyện đó ra thì cũng chẳng biết làm gì. lúc ấy nam ca còn không hiểu dù sao chạy trốn thôi đã đủ kiệt sức rồi ai còn muốn làm chuyện như vậy chứ ngày hôm sau lúc lệ sâm ngủ dậy thì phát hiện nam ca vẫn yên ổn nằm bên cạnh anh cả đêm không có hành động kỳ lạ nào ánh mắt anh tỏ vẻ hài lòng tiểu c â m điếc tối qua đáng khen n g ợ i đó nam ca hừ lại một tiếng tất nhiên rồi lúc nào cô c h ả biểu hiện tốt chứ nếu cô có một cái đuôi phía sau nhất định bây giờ nó đang phe phẩy tí tần rồi lệ sâm cầm bàn trải và khăn mặt chuẩn bị xuống xe vệ sinh. Trời đã sáng h o a n g cả đêm qua trừ chuyện của chiếc xe kia, thì mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng. Lúc này lệ sâm mặc bộ đồ giản, đứng dưới ánh nắng ấm áp, cả người anh như bị nhuộm thành màu vàng. Gương mặt sắc bén thường ngày cũng dịu dàng đi không ít, chỉ là ánh mắt kia quá sâu, như luôn cất giấu rất nhiều điều khiến nam ca không nhìn thấu. Tiểu c â m đ i ế c cô cần phải kiềm chế ánh nhìn đầy dục vọng của mình đi. Nếu cô làm không được, thì có khác gì những g i m bi bình thường kia. Sau khi nói xong, Anh không đợi Nam Ca trả lời mà quay người bỏ đi. Nam Ca ngẫm nghĩ lời anh nói, cảm thấy rất có đạo lý. Cô cũng có suy nghĩ của bản thân mình mà, khác những giỏm bi kia đúng không? h i h i hì. Nghĩ thế, đôi của cô lại muốn vểnh lên phè phẩy. Nhưng chờ lâu thật lâu, cô mới p h ả n ứ n g lại. Lệ sâm nào có lòng tốt khen ngợi mình chứ? Nhất định là hắn ta không cho mình tiếp tục mơ tưởng tới máu của hắn thôi. Hôm nay, lời nói và hành động của Nam Ca đều trôi chảy hơn trước kia. c u nghĩ đây là do máu của lệ sâm, cho nên cô lại suy tư không biết mình nên ra tay với anh ta thế nào. Lệ sâm xuống xe rửa mặt, còn nam ca thì không cần, cô thành thật làm tổ trên xe. Xe đối diện cũng có động tĩnh, vài người thay nhau xuống xe, chỉ dùng một ít nước rửa mặt qua loa. Lúc đó lệ sâm đã rửa mặt xong, cầm khăn mặt định quay về. Dù đêm qua có chuyện gì xảy ra, anh cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ba nam hai nữ chủ động chào hỏi lệ sâm, hai người cũng dậy sớm thế. Ừ. không thể dừng ở đây quá lâu sẽ có giỏm bì xuất hiện sau khi lên xe lệ sâm khởi động máy lái đến trước mặt họ mọi người cẩn thận vài người lập tức cảnh giác được anh cũng vậy mong là lại có cơ hội gặp mặt lệ sâm gật đầu kéo kính xe lên chặn lại ánh nhìn của những người kia hai chị em sinh đôi vốn nhìn lệ sâm sau lại nhìn về ghế ở sau xe mới sáng sớm không thấy nam ca xuống xe đêm qua tiếng động của họ quá lớn không biết nam ca và lệ sâm ở trên xe có làm gì không Nam Ca cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Phong Tuyết và Lâm Phong Nguyệt, nhưng phản xạ của cô thuộc dạng h u ỳ n h cung, hoàn toàn không để ý tới họ. Lệ Sâm vừa mới đi, Triệu Cường nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia, họ lập tức lên xe, theo đôi Lệ Sâm. Nam Ca không quay đầu lại, nhưng cô nói chắc với Lệ Sâm, bị theo. Lệ Sâm đã thấy qua gương chiếu hậu, nhưng anh chỉ đạp chân ga, tốc độ xe tăng dần. Anh tự nhiên nói với Nam Ca, lấy cho tôi một ổ bánh mì. Nam Ca thành thật làm theo, chờ anh sẽ bao. bắt đầu ăn bánh mì, cô mới â m thầm ả o não. sao lại nghe lời của hắn chứ? lệ sâm vừa lái xe vừa giải quyết nhanh gọn ổ bánh mì, sau đó đưa tay ra nói với nam ca nước. nam ca vợ như không nghe thấy, lệ sâm không rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng nguy hiếp tiểu c â n đ i ế c cô muốn tôi cột cô vào xe rồi kéo đi à? hừ. nam ca cầm bình nước đưa cho lệ sâm. xe của họ nhanh chóng lái vào thành phố tĩnh thủy. lúc ở ngoài thành phố thì không thấy gì, nhưng vào rồi mới biết. Hóa ra trong này có nhiều dòm bì đến vậy. Nơi này khác với thủ đô, đa số dòm bì đều là đàn ông trung niên. Có thể thấy một nhóm dòm bì đi qua còn đội nón bảo hiểm. Nơi này cách thủ đô rất xa, nhưng vẫn chịu dư chấn của thiên tai, không ít phòng ốc đều đã đổ sụp. Ngồi trong xe nhìn ra, khắp nơi đều là tương đổ, vô cùng hoang tàn. Còn có ngôi nhà lầu vốn chưa xây xong, tấm áp phích bay p h ầ n phật trong gió. Nam ca và lệ xâm vào đây để tìm trạm xăng, tạm thời không muốn có xung đột với dòm bì. cho nên họ chọn con đường có ít i ò m b nhất. c h ơ i quả thật không phụ lòng người, tìm hơn một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng trạm xăng. Nhưng tình hình giao thông nơi đó quá kém, căn bản không thể chạy xe vào. Sau khi dừng xe, lệ sâm kiểm tra súng đạn, rồi nhanh chóng đi lấy xăng. Trong trạm xăng còn có i ò m bỉ tụ tập, anh phải giải quyết cho xong bọn chúng. Nhìn Nam ca ở ghế phụ mất hút, lệ sâm hỏi cô, cô muốn đi theo tôi à? Những trạm xăng đều nằm ở nơi vắng vẻ. Không ngờ ở Tĩnh Thủy lại nằm ngay trung tâm thành phố. Họ phải đánh nhanh rút gọn, nếu không lát nữa giỏm bị tụ tập lại sẽ rất khó đi ra. Tuy biết điều này, nhưng lệ sâm vẫn hỏi ý Nam Ca. Đi. Nam Ca cũng không muốn bị nhốt trong xe. Sau khi xuống xe theo lệ sâm, trên đường đi, cô không nhịn được nó nghiêng nhìn đường vài lần. Cách đó không xa có giỏm bị đang lảng v ã n g mà nơi này lại ở trung tâm thành phố, khu thương mại lại rất nhiều, nhưng nhìn siêu thị mini và hiệu thuốc đều lộn xộn, đổ nát. chắc là có người đã cản quét qua lúc đi ngang qua tủ kính nam ca nhìn thoáng vào bên trong lệ sâm chạy trước trên tay xách một cái thùng dù sao cô cũng chỉ là zombie sẽ không lo những con g i m bị khác tấn công mình thế nên cũng không cần lo lắng cô nhìn qua kính thủy tinh thấy hình dáng của mình hôm nay mặc một bộ đồ giản đầu đội mũ mà lệ sâm tìm cho mái tóc dài che gần hết nửa gương mặt bước lại gần cô n h e răng trước kính hey đúng là xấu đến phát hơn mà nhưng khi nhìn vào gần cô mới phát hiện hóa ra bên trong cửa sổ có một lọ nước hoa nước hoa không thể ăn cũng chẳng giết được zombie mặc kệ loại người nào đã đến tinh thủy cắn quét tóm lại là nó vẫn chưa bị bóc em thế nhưng mắt Nam Ca lại sáng lên không phải lệ sâm luôn nói trên người cô có mùi thịt t h ô i à vì thế cô dùng hết sức cầm một cục đá ra sức đập vỡ tủ kính hừ đập không vỡ lệ sâm đã đi rất xa phát hiện Nam Ca còn chưa theo kịp mình mới quay lại nhìn phát hiện cô lại đang đứng đập tủ kính nhà người ta, x c h cái thùng quay lại, lệ sâm bất đắc dĩ nói, không thấy sau động đất mà cái tủ kính này không vỡ à, là kính cường lực, cô phải tìm đường đi vào. Nam ca đang đập kính thì ngừng tay lại, cô im lặng thả cục đá xuống, rồi xoa xoa tay lên quần, làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra, bắt đầu đi tìm cửa. lệ sâm không để ý đến cô nữa, lại chạy tới trạm xăng, do bị quanh trạm xăng nhiều hơn lệ sâm nghĩ, anh xử lý xong cũng rất phiền. Dùng sao ở đây kỵ lửa, không thể dùng súng được. Vất vả lắm mới giết hết. Lúc anh đang lấy xăng thì Nam Ca cũng quay lại. Vốn mùi xăng đã gây mũi rồi, nhưng bây giờ anh lại ngửi thấy cái mùi còn gắt hơn cả xăng. Anh để mặc xăng rót vào thùng, ngồi dậy nhìn Nam Ca. Gương mặt cô mang theo vẻ đắc ý nho nhỏ, ánh mắt cũng sáng hơn trước kia một chút. Hơn nữa cô còn mong đợi nhìn anh, giống như đang chờ anh khen mình. Nhìn cánh tay cô, phát hiện cô đang xách một cái gói màu hồng, có cảm giác như mình đẹp vô cùng. nhưng lệ sâm chỉ thở dài, dạn cả nửa ngày mới nói, trước đây tôi vẫn cảm thấy mùi khó ngửi nhất là mùi xác chết tối h r ử a giờ mới biết mùi kinh khủng nhất là mùi xác chết phối thêm mùi nước hoa. khoe miệng còn đang nết lên của nam ca cứng đờ lại. người kia còn không chịu dừng, cô muốn làm tôi ngạc t h ế t à? chúc mừng cô, đã thành công rồi đấy. chương 19, loại sở thích này. lời của lệ sâm khiến tâm tư nhỏ kia của nam ca bị vỡ t r ầ n nhân tiện đánh thẳng có xuống đáy cốc luôn. Nam ca đúng là hận không thể quăng thẳng cái túi lên mà anh nghĩ một lúc cô lại thấy tiếc nên chỉ quay người đứng sang một góc buồn bực gã xấu xa đúng là muốn chết mà lệ sâm cũng không để ý tới Nam ca nữa lúc anh xoay người vai còn không nhịn được mà run run tiểu giò bị này đúng là làm cuộc sống n h à m chán của anh thêm nhiều tiếng cười Nam ca đứng ngốc một mình nhưng một lúc sau lại nghe thấy âm thanh quen t h a i từ phía xa không phải là của ba nam hai nữ kia à đúng là không ngờ họ có thể tìm tới đây được. Lúc này s a n g của lệ sâm đã đổ đầy rồi, anh cũng ngẩng đầu nhìn họ. Trước mặt thế, triệu cường là một quản lý ngành tiêu thụ, đã tiếp xúc với rất nhiều người, vừa nhìn thì hắn đã biết lệ sâm không phải hạng tầm thường. Dù sao có thể đưa theo một cô bạn gái yêu đắt như vậy ở mặt thế, đúng là không kém cỏi chút nào, tính ra cũng rất châu bò. Nhưng giờ hắn mới biết, mình đã đánh giá lệ sâm quá thấp. Nhiều giọt bì như vậy, nhưng đều do một mình anh ta giết. Nhìn quần áo của anh ta cũng chẳng hề có lấy một vết bẩn nào. Không chỉ triệu cường kinh ngạc không thôi, hai chị em đứng phía sau cũng không rời mắt khỏi lệ sâm được. Họ không nhỏ hơn nam ca là bao, thế nên dù có hâm mộ người ta cũng không tỏ vẻ l ộ l i ễ u Triệu cường ngưng đánh giá, đi tới cạnh lệ sâm, người anh em, đây là do cậu giết hết à? Cậu cũng giỏi đây đó. Lệ sâm nghiêng đầu nhìn nam ca, phát hiện cô còn ngồi xoay mặt vào góc vô cùng nghiêm chỉnh, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Di chuyển của chúng rất chậm, nếu để các anh làm, nhất định sẽ nhanh hơn tôi. Triệu cường cười ha ha. Tuy chúng tôi nhiều người, nhưng sức chiến đấu cũng không so được với cậu. Quên mất, bọn tôi tới đây để lấy xăng, cậu xem cậu cũng đã giải quyết hết đám i ò m bỉ kia rồi, bọn tôi cũng không phải lợi dụng cậu. Lệ Sâm cũng không đến mức bảo không cho bọn họ lấy xăng, vì thế anh ra hiệu mời, không sao, mọi người cứ tự nhiên. Hai người đàn ông ở sau triệu cường nhanh chóng x c h thùng tới đổ xăng. Lệ Sâm nhìn hai cái thùng lớn của mình, quay đầu gọi Nam Ca, Tiểu Ca, chúng ta đi. Nam Ca bất đắc dĩ đứng dậy, túi đ ầ u đi qua. cũng không giúp lệ sâm mà chậm chạp đi về trước, lệ sâm tử tốn đi sau lưng cô. lâm phong tuyết và lâm phong n g u y ệ t tức giận. lệ sâm tuấn tú lịch sự, vô cùng khí phách, lại có bản lĩnh, sao lại đưa theo một đứa con gái chẳng giúp được gì cho mình bên cạnh thế kia? nhìn cô ta xách cái túi màu đỏ, ha, cô ta cho là mình đang trình diễn siêu mẫu quốc tế à? đã là lúc nào mà còn muốn đẹp chứ? lúc nam ca đi ngang qua, mùi nước hoa nồng nặc như muốn n g ộ p chết bọn cô. Thật ra Nam Ca không nói với Lệ Sâm việc mình cầm được chai nước hoa rồi, nhưng vì tay không linh hoạt, mở cả buổi không xong, thế nên cô đập luôn cái lọ, lấy nước hoa tưới lên người mình. Cũng nhờ mùi hương đồng này, hai chị em kia mới không ngửi thấy mùi thịt thối trên người cô. Vốn Nam Ca muốn nói chuyện với Lệ Sâm, nhưng Triệu Cường lại đi tới, cô đành phải quay lưng về phía họ. Triệu Cường do dự cả buổi, cuối cùng không nhịn được, xoa xoa tay hỏi Lệ Sâm, người anh em, hai người muốn đến đâu thế? b á c Hải à? Lệ Sâm hỏi lại, sao thế? Triệu Cương làm vẻ khó xử, Bắc Hải đã bị chìm rồi thấy Lệ Sâm vẫn không tỏ vẻ gì, hắn đành phải ấp úng hỏi tiếp. Thế mặc dù bị chìm, nhưng cách Bắc Hải không xa có một căn cứ. Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Lệ Sâm cau mày, không đồng ý. Tôi không chăm sóc nổi nhiều người như vậy. Ha ha, chúng tôi có tay có chân, sao lại cần cậu chăm sóc chứ? Chúng tôi chỉ muốn làm bạn đồng hành cùng hai người thôi. Ngay cả Nam Cang h e Triệu c ư ờ n g nói xong cũng thấy vô lý, cười thầm. đừng thấy lệ sâm tỏ vẻ lạnh lùng thế, nhưng thật ra anh rất nóng nảy. Nếu không trước đó anh đã không quay lại đối mặt với 10.000 z ò m bi. Triệu cường chỉ cần có thể xin lệ sâm đưa hắn theo, lúc gặp nguy hiểm, lệ sâm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lệ sâm vẫn lý trí, chỉ mỗi việc anh đem theo một z ò m bi bên cạnh đã không thể nói cho ai biết rồi. Vì thế anh lạnh lùng bày tỏ thái độ, xin lỗi, tôi không thể đưa mọi người theo được. Hai người đàn ông đổ xăng cũng nhào lên. Hôm qua nam ca nghe triệu cường gọi tên họ. Người cao hơn là Trần Chí, người còn lại là Đồng Phương Thuận. Trần Chí kia đã có hơi tức giận, nói với Lệ Sâm: Bọn tôi theo anh cũng không phải ăn không ngồi rồi, có chuyện gì bọn tôi cũng giúp được anh. Đồng Phương Thuận h ù a theo, chúng tôi sẽ không làm phiền đến anh. Hơn nữa trong thời m ạ thế này, mọi người có thể giúp đỡ nhau không phải là quá bình thường à? Sao anh lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Lệ Sâm không muốn nói nhiều lời với họ, các anh nghĩ sao cũng được, bây giờ tránh ra đi. Nếu giờ không đi, Giòn Bi cũng sắp vây lại rồi. nhưng lần này ba người đàn ông lại quyết tâm, t r ầ n chí thậm chí còn muốn ra tay với lệ sâm. Nam ca không nhịn được mà về xe lệ sâm trước, gõ vào đầu xe. lệ sâm chuẩn bị đi vòng qua hai người đàn ông, bạn gái tôi gọi rồi, tránh ra. triệu cường thấy lệ sâm dầu muối không vào như vậy cũng rất tức giận, nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài, tự hắn đi theo, lẽ nào lệ sâm có thể đuổi mình? trái đất này cũng chẳng phải nhà của anh ta, vì thế hắn ngăn hai người muốn ra tay với lệ sâm lại, cười híp mắt nói. được, cậu đi đi, chúng tôi không quấy rầy cậu nữa. Sau khi ra khỏi thành phố, bọn tôi sẽ tiếp tục vào thủ đô. Lệ Sâm không trả lời, nhưng mà cậu xem, xe tuổi tôi nhỏ như vậy, vừa nay đi tìm v ậ t từ, không còn chỗ trên xe là bao. Cậu để hai chị em Lâm Phong Nguyệt ngồi xe mình được không? Chỉ cần ra khỏi thành phố, bọn tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhìn thái độ hòa hoãn của Triệu Cường, Lệ Sâm cảm thấy nếu mình không đồng ý thì sẽ bị bám theo nữa, thế nên đành phải gật đầu. Dù là mặt thế, nhưng anh vẫn không muốn tùy tiện giết người. Họ là đồng loại của mình, súng đạn hẳn nên dùng trên người z o m bi. Hai chị em thấy lệ sâm gật đầu thì vui vẻ vô cùng, nhanh chóng vọt tới xe thiết giáp. Lâm Phong Tuyết mở cửa phụ, ngồi luôn vào trong. Nam Ca đứng ngốc tại chỗ. Đây là chỗ của cô mà, bị người ta chiếm như vậy à? Cổ họng cô khẽ gầm gừ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi phía sau. Lệ Sâm tới gần, thấy vị trí của ba người thì lông mày nhăn tít lại. Anh muốn nói Nam Ca đổi lên ghế phụ. nhưng cô lại không thèm nhìn anh. Được lắm, cô còn biết tức giận với anh à? Là vì chuyện nước hoa. Nhớ tới chuyện này, lệ sâm không nhịn được cười. Sau khi đóng xe, hai chị em không chịu nổi mùi của nam ca, hỏi lệ sâm có thể mở cửa sổ ra một tí không. Nam ca hừ nhẹ, tự động mở cửa sổ ra. Lệ sâm nói cô hôi, làm cô cũng có chút ghét bỏ chính mình. Không khí trong lành ồ vào khiến trong xe khá hơn. Hai chị em trao đổi ánh mắt, lâm phong tuyết quyết tâm nói với lệ sâm, anh lệ. Anh cứu t ụ i em với! Nói xong, hai cô đều bật khóc. Nam ca ngồi ở phía sau, toàn thân giòm bi đều muốn thối rửa luôn rồi. Vờ. Hai chị em này khóc cũng nhanh thật. Dây thần kinh h ó n g hớt của cô đình một tiếng. Nam ca nghiêng tai nghe hai người khóc lóc kể lệ. Lệ sâm không trả lời, hai người này lại chị một câu em một câu, miêu tả hết mọi việc. Hóa ra họ gặp được mấy người đàn ông kia lúc mà thể đến, vì thể chất yếu ớt, không thể giết được g i m bi. Hơn nữa ba người kia thân thể khỏe mạnh. thế nên đã ép buộc hai người này. Lâm Phong Tuyết ngồi phía trước giờ đang khóc như mưa chút nước. Anh Lệ xem xem cô ta v é n tay áo lên, trên cánh tay đều bầm tím vết thương. Mỗi ngày họ đều ngược đãi tuổi em, tuổi em thật sự không chịu nổi. Anh Lệ, xin anh đưa tuổi em theo với, tuổi em không muốn quay lại đâu. Cô em ngồi phía sau cũng phụ h o ạ phải đó, anh Lệ lợi hại như thế, chỉ cần anh ra mặt, nhất định họ sẽ không dám phản đối. đương nhiên Lệ Sâm không muốn đưa hai người họ theo, anh vẫn bình tĩnh lái xe. vừa định nói từ chối thì thấy lệ sâm đưa tay ra chọt chọt lâm phong tuyết cô gái kia mắt nhòa lệ quay đầu phát hiện nam ca cũng vén tay háo lên cho mình xem lúc hai chị em thấy cánh tay của cô quả nhiên là bị dọa đ i n n hồn vết thương trên tay còn sâu hơn của mình có nơi còn thấy cả xương vô cùng kinh khủng trời ơi hai người bị sốc nhìn về lệ sâm người đàn ông này lại là một kẻ bạo lực hơn cả đám triệu cờ ngư h è n gì cơ thể bạn gái anh ta lại yếu ớt như vậy bị lệ sâm giày vò như vậy có thể không yếu à? thấy vẻ mặt của họ thay đổi liên tục, cô vô cùng vui vẻ. sơ đi, run đi, đồ con người ngu n ố c sau đó cũng làm theo lệ sâm, tỏ vẻ lạnh lùng tránh đời. hai chị em im lặng rất rất lâu, mãi đến khi thấy xe đã chạy ra khỏi thành phố rồi. xe của triệu cường còn đi theo phía sau, nhưng họ không nói gì, các cô cũng không có cơ hội mở miệng. hai người lại liếc nhìn lệ sâm, sắc mặt anh có hơi mất tự nhiên, nói với n a m ca, câu ngồi đàng hoàng cho tôi. hai chị em lại càng sợ hơn. đây có đúng là anh ta thừa nhận mình làm những việc đó với nam ca không? nhưng dù sắc mặt có thay đổi nhanh xoành xoạch, họ vẫn kiên trì, cứ coi như anh lệ có sở thích này đi, chị em tuổi em vẫn chịu được. dù sao lệ sâm cũng đẹp trai như vậy, dáng người rất chuẩn, không phải chỉ là ngược đãi thôi sao? khoảng thời gian này hai người họ còn thiếu bị ngược đãi à? nam ca h á m u ộ m không biết phải nói gì nữa. nếu các người muốn bay theo lệ sâm thì tôi cũng để anh ta cho hai cô là được rồi. Sau khi ra khỏi thành phố, xe ngừng lại. Lệ Sâm quay đầu, vốn định bảo hai người kia xuống xe, ai ngờ Nam Ca lại là người đẩy xe xuống trước. sắc mặt Lệ Sâm thay đổi, cũng xuống xe nắm lấy tay Nam Ca. Cô đi đâu đó? Nam Ca chỉ chỉ hai chị em trong xe, nghĩ thầm, dù sao đã có hai cô đó theo anh rồi, tôi thấy thành phố tinh thủy này cũng không tệ, tôi ở đây là được rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe t r ọ n bộ. l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 20. Đừng rời khỏi tôi, cô muốn ở lại đây. Lệ Sâm lạnh lùng hỏi, giọng nói như đập thẳng vào tim cô. Nam Ca gật đầu. Anh ta cũng có người đẹp ở bên rồi, thôi thì bỏ qua cho con i ọ m bị bé nhỏ là cô đi. Lệ Sâm lại lạnh lùng nói, tôi không đồng ý. Nam Ca khó hiểu, sao anh ta lại không đồng ý? Cô còn thắc mắc à? Lệ Sâm càng lúc càng hiểu rõ suy nghĩ của Nam Ca. Trong thành phố toàn là i ọ m bị nam, cô lại muốn ở đó. Nam Ca lại càng kinh ngạc hơn. cô ở lại đây với việc dòm bị nam hay gì đó có liên quan à? lệ sâm cũng không chờ nam ca suy nghĩ, quay lại xe đuổi người xuống. triệu cương cũng lái xe tới, ba nam hai nữ lại tụ vào với nhau. hai chị em vừa xuống xe, cũng không biết lệ sâm và nam ca nói gì, nhưng xem ra là đang cãi nhau. vì thế hai người cũng đội vàng đi tới, giải thích với nam ca: chúng tôi đi theo anh lệ nhưng chắc chắn sẽ không giành anh ấy, ảnh là bạn trai của cô mà. phải đó. cô em cũng nói lời người chị. Sau này cô muốn sai tuổi tôi làm gì cũng được, chỉ là đừng để tuổi tôi đi với họ nữa. Triệu c ư ờ n g nghe xong thì tức giận. Được lắm, bọn tao vất vả đưa chúng mày theo, kết quả chúng mày lại có ý nghĩ muốn bỏ đi. Hai chị em cũng khóc lóc. Trên đường đi, các người xem tuổi tôi là người à? Hai chúng tôi ăn không đủ no, mà không đủ ấm, cả người đều là vết thương. Triệu c ư ờ n g ba người các anh đều là xuất sinh. Nhìn dáng vẻ thê thảm của họ, dù Nam Ca không có chút đồng tình nào. nhưng cô cũng nhìn triệu cường bằng ánh mắt hèn mọn bây giờ cô đã hiểu đêm qua triệu cường đã ép hai chị em này làm chuyện đó c h ậ t c h ậ t đúng là đổi bại mà triệu cường nhao tới muốn đánh hai người kia nay thì vong â n phụ nghĩa hôm nay tao đánh chết hai đứa tuổi b y còn dám đi quyến rũ người khác không riêng gì gã hai tên kia cũng sắp lại đánh người tuy lệ sâm không muốn dính dáng gì tới họ nhưng không thể c h ơ m mắt nhìn phụ nữ bị đánh anh ra tay ngăn cản hai chị em chỉ có chỗ dựa nhanh chóng nấp sau lưng lệ sâm lo sợ nhìn triệu cường lúc này triệu cường cũng lật mặt với lệ sâm lệ sâm đừng trách tao không n h ắ c mày đây là con đàn bà của tuổi tao mày đừng có t ơ tưởng tới hai chị em lập tức nói bây giờ tuổi tôi không muốn đi theo anh rồi con nói với lệ sâm anh lệ thật ra đêm qua bọn chúng còn thương lượng xem làm sao để giết anh đó chúng muốn xe với vật tư của anh sắc mặt triệu cường lúc trắng lúc xanh nam ca thì đứng bên cạnh xem kịch ai ngờ hai cô gái kia lại lôi cô vào, chúng còn nói hai đứa con gái vẫn còn thiếu, chờ anh chết đi, chúng sẽ chiếm đoạt bạn gái của anh. Lệ Sâm vốn không mặn mà gì với chuyện này, tình hình hiện tại những kẻ muốn giết anh nếu không phải vì vật tư thì cũng chỉ vì những thứ mà anh có. Nhưng nghe câu sau của hai chị em, Lệ Sâm đã tức giận vô cùng. Đêm qua, tuổi mày có gan nghĩ như vậy? Lệ Sâm như ác quỷ đến từ địa ngục, chỉ liếc nhìn Triệu Cường cũng đủ khiến gã run sợ. Hai chân Triệu Cường run rẩy. Anh bạn lệ sâm này, cậu đừng nghe hai con đàn bà này nói láo, tuổi nó đang gây xích m í c nội bộ đó. Sao tuổi tôi dám t ơ tưởng tới bạn gái cậu chứ? Lời gã giải thích càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Trái với lệ sâm đang giận đến muốn giết người, tâm trạng Nam Ca lại rất tốt. Cô sờ sờ cảm, có chút tự tin nghĩ, xem ra sau khi cô biến thành dọa bị rồi, sức quyến rũ cũng không giảm đi. Mấy tên con người ngốc này còn muốn tranh cô nữa đó. Lệ Sâm đã nhận ra tâm tình Nam Ca đang thay đổi, anh quay đầu. Hận không thể rèn s ắ c thành thép, đầu óc cô đừng có suy nghĩ lung tung bậy bạ nữa. Nam ca hất đầu, quay sang chỗ khác, hừ. Nhận ra tôi là bảo vật chứ gì, trước kia đối xử với tôi như vậy, cẩn thận tôi bỏ anh mà đi đó. Hai chị em thấy có hy vọng, không ngừng cố gắng. Anh lệ, anh nhất định phải tin tụi em. Những lời vừa nãy hoàn toàn là sự thật. Hai người đẹp như thế khóc lóc, đàn ông bình thường đã mềm lòng từ sớm, nhưng lệ sâm chỉ cảm thấy phiền phức, nào có lòng dạ gì gọi là thương hương t i ế c ngọc. Triệu Cương còn muốn ra tay với họ, hai người chạy trốn nhanh hơn. Mấy người đừng hỏng khống chế t ụ i tôi nữa. Sau này tuổi tôi sẽ đi theo anh lệ. Hai con đêếm này, xem xem ông đây có đánh chết tuổi mày không. Triệu Cương móc con dao nhỏ ra. Lệ sâm lạnh lùng nhìn vợ kịch ồ nào này, cũng không ngăn cản, đến khi anh phát hiện tình huống chuyển biến thì đã muộn. Triệu Cương kia nổi giận đùng đùng, vốn định nhào tới Lâm Phong Tuyết, ai ngờ con dao trong tay đổi hướng, cánh tay siết lấy cổ Nam Ca. Hai chị em cũng không khóc nữa. lùi về sau theo triệu cường lệ sâm đưa tay muốn kéo nam ca lại nhưng trần trí và đồng phương thuận đã chuẩn bị từ sớm bọn họ che phía trước triệu cường lệ sâm mắng thầm một câu hóa ra đám người này đứng chờ ở đây đúng là anh không nên đánh giá thấp trình độ vô sỉ của con người ở m t thế hai cô gái kia chỉ đang diễn kịch mục đích của họ là phối hợp với triệu cường ép lệ sâm phải nghe lời vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của triệu cường cũng được tháo ra lúc gã chế ngự nam ca còn hài lòng nhìn hai chị em hai người làm tốt lắm, hai chị em cười quyến rũ, càng dịu dàng hơn. Trên đường đi, họ đã diễn vở kịch này vài lần, mấy người đàn ông kia đều mắc câu hết, chỉ có mỗi lệ sâm là mềm cứng gì đều không ăn. Bây giờ hai người chỉ muốn nhìn xem, người đàn ông này có muốn cứu bạn gái mình không. Nam ca bị bắt đi rồi mới phản ứng lại kịp. Mẹ ơi, cô bị bắt cóc mất rồi, cảm giác này kỳ lạ thật đó. t r ứ l ư ơ n g phấn ra, cô không còn chút cảm giác nào khác, nhưng lệ sâm lại vô cùng tức giận. Anh rút súng bên hông ra, nhắm vào đám người, giọng nói lạnh lẽo như băng: Thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Đối phương có súng khiến đám người triệu cường kiên kỵ, nhưng cũng không đến mức bị lệ sâm hù dọa. Lệ sâm, tao đảm bảo, nếu mày nổ súng, tao nhất định sẽ giết chết nó trước khi mày ra tay. Thả ra cho tao. Lệ sâm d í t lên. Triệu cường thấy dáng vẻ gấp gáp kia của anh thì càng đắc ý hơn. Gã tự cho rằng nhận định của mình là đúng, nếu không phải rất thích, sao có thể trong lúc nguy hiểm. còn đưa theo một đứa con gái yêu đất chứ. vì thế triệu cường bắt đầu ra điều kiện với lệ sâm, con dao hơi đâm vào cổ nam ca. mày nhất quyết muốn r ằ n g co với tuổi tao à? lệ sâm không bỏ xuống xuống, ánh mắt anh như đang nhìn người chết. tuổi b a y muốn gì? không có gì nhiều, chỉ là cần xe và vật tư trên xe của mày thôi. vẻ mặt triệu cường đầy tham lam. nam ca c ử a người, cũng không dễ r ù a đòi thoát ra. cô định nói gì đó, nhưng triệu cường lại gào lên, câm mồm cho tao. nếu không mày chỉ ăn khổ thôi. Sau khi nói xong, gã lại quay sang nhìn lệ sâm. Nam ca vốn tưởng lệ sâm sẽ vô tình cười cười, sau đó r ễ u cẩn nói, đứa con gái này không có quan hệ gì với tôi hết, các người muốn thì cho các người đó. Ai ngờ anh lại bình tĩnh nói, được. Được cái gì mà được? h ả anh muốn bỏ xe của mình à? ở mặt thế này, cái xe đó là vô giá đó. Nam ca trợn mắt nhìn, cảm giác như n g ự c mình bị thứ gì đó đập phải. Lần đầu tiên cô có cảm giác đau đớn như thế này. Cô lắc đầu định nói thì lệ sâm lại dịu dàng nhìn sang: Em đừng sợ. Nam ca rất muốn tỏ vẻ, tôi thật sự không sợ mà. Nhưng lệ sâm lại hiểu sai, cảm giác cái nấy trong lòng càng đ ậ m hơn. Rõ ràng trước đó đã hạ quyết tâm sẽ không để cô bị tổn thương nữa sao? Anh đúng là không biết giữ lời. Triệu cường nhìn Nam ca, ý bảo thuộc hạ đi theo lệ sâm lấy xe. Ai ngờ chúng mới lại gần thì Triệu cường đã hét lên. Chờ chúng quay lại nhìn thì thấy Triệu cường đã bị toán. Lệ Sâm nhanh chóng hạ gục cả bọn, còn v ẻ gãy chân để chúng không có sức phản kháng. Mấy người đàn ông nghe thấy tiếng triệu cường tiêu thảm thiết nên quay đầu lại, thế nên mới bị lệ Sâm ra tay. Mà kẻ bắt lấy triệu cường không phải ai khác, chính là dọm bi trong thành phố tĩnh thủy. Nam ca bất đắc dĩ nhìn họ, nghĩ thầm, lúc nãy tôi cục cười là muốn nói cho mấy người biết có dọm bi tới đó, giờ thì hay rồi, ai bảo không cho tôi nói chuyện? Triệu cường đang bị d ò m bi túm đi, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cổ bị cắt đứt. Nhìn đến Nam ca. cô còn vi vu tại chỗ, hoàn toàn chẳng sợ i ò m Bị sẽ tấn công mình. mắt hai người chạm vào nhau, cuối cùng đành nuốt lời cần nói xuống bụng. mấy tên này tính kế anh, lại còn muốn giết Nam Ca, anh cũng không muốn giữ chúng lại làm gì. vì thế anh n g o ắ c g o ắ c tay với Nam Ca, không phải cô muốn có cơm ăn à? mấy người này để mặc cô xử lý đó. đám người kia vì gãy chân mà g ê n r ỉ vừa kinh sợ. sao Dòm Bị chỉ bắt triệu cường mà không bắt Nam Ca? Nam Ca vui vẻ chạy tới. tôi nói là chạy nhưng chẳng khác đi bộ tí nào cô lấy con dao phẫu thuật sáng bóng ra suy nghĩ xem nên hạ mồm ở vị trí nào lệ sâm thấy cô vui vẻ thì rất thỏa mãn thế nên anh đưa tay sờ sờ đầu cô tôi về xe chờ cô nam ca gật đầu liên tục lấy sợi dây trong xe ra trói người lại trước để chúng khỏi phải chạy ai ngờ vừa lên xe lệ sâm cảm thấy cơ thể chợt nóng bừng phản ứng đầu tiên của anh không phải kiểm tra xem có việc gì mà là đóng cửa xe lại giữ chặt tay nam ca Trời đất đông tối sầm, nhưng nét mặt lệ sâm vẫn nghiêm túc, lại vô cùng rõ ràng. Đất đá bay mù trời cũng không ngăn được giọng nói của anh, Tiểu c â m đ i ế c đừng rời khỏi tôi. Không chờ Nam Ca trả lời, lệ sâm đã té x ỉ u trên xe. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Tiểu Dọm b ì còn đang cầm dao phẫu thuật thắc mắc. Chương 2 1 chăm sóc lệ sâm. Lệ sâm đột nhiên ngất sỉu, thật sự dọa Nam Ca nhảy dựng. Quan trọng là một chút dấu hiệu cũng không có, câu nơ g ngác nửa ngày còn chưa k ị p phản ứng lại. Trong đầu vang vọng câu nói của lệ sâm với cô trước khi ngất xỉu, làm cho cô không muốn rời đi. Nam ca có thể nghe sao? Đương nhiên không thể. Lệ sâm trước nay đều trông coi cô đến xíu sao? Cô muốn tự ý hành động cũng không được, lại càng không cần phải nói chạy trốn. Thật ra trong lòng Nam ca vẫn còn tức lắm cô vẫn để ý lúc trước anh ta dám lừa cô. Bây giờ lệ sâm nằm cách cô không xa, sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rập, ngực phập phồng kịch liệt, cũng không biết là m ắ c phải bệnh gì, nhưng mà bộ dáng xem ra rất yếu. Nếu giờ phút này cô ra tay với anh ta, không biết là có mấy phần thắng đây. Nam ca dùng cái đầu không được thông minh cho lắm nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, chờ ăn anh ta xong, chính mình liền ngay lập tức rời đi. Mặc kệ là chỗ nào có i ò m bị, thì chúng nó chắc chắn cũng sẽ có ý thức lánh địa. Đám dòm bị lúc n à y kéo triệu cường đi đều không ra tay với cô mà. Nhưng như vậy không có nghĩa là về sau lúc nào cô cũng gặp may như hôm nay. Lệ Sâm vẫn đang bất tỉnh, ai có thể bảo vệ cô an toàn? Sau một lúc rồi dám tính toán Nam Ca cứ như vậy quyết định từ từ dựa sát vào lệ sâm. Đầu tiên cô thử gầm nhẹ hai tiếng, còn gọi tên lệ sâm mấy lần. Ha ha rất tốt, anh ta không có một chút phản ứng nào. Thật sự là trời cũng giúp cô nha. Hai mắt cô sáng lên, bởi vì quá mức tập trung suy nghĩ Nam Ca cũng không chú ý đến sắc trời bên ngoài đã tối lại, nên biết bây giờ vẫn còn là ban ngày nha. Mà đám giòn bỉ vừa mới vây quanh lại đây đều giống như là cảm nhận được cái gì đó đáng sợ. ào hào gào thét nè ra bộ dạng sợ hai kia không thua gì ngày tận thế đến một lần nữa vậy đám giòm bị r ờ i đi rồi nhưng mà xung quanh xe vẫn còn có người lúc nãy lệ sâm bẻ gãy chân Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận nhưng Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt lại không có việc gì Trần Chí và Đồng Phương Thuận vẫn còn đang đau khổ ôm chân trên mặt đất nhìn thấy sắc trời thay đổi thì như thể gặp phải khủng bố lập tức gào lên với đôi chị em kia chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì hả còn không mau một chút đem bọn tao đỡ lên xe Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Phong Tuyết cũng bị d o a ngốc rồi. Ai có thể nghĩ tới? Vừa mới này sắc trời vẫn còn rất tốt, nói thay đổi liền thay đổi ngay nha. Vốn là lúc trước hai chị em nghe lời lệ sâm nói, đã hơi hơi sợ rồi. Một mặt thì lo lắng hai người họ thật sự sẽ giết người, một mặt thì lại sợ hai đám giòm b e đang vây lại đây. Hiện tại thì hay lắm, giòm b e đã bỏ đi. Bọn họ nếu có thể giết lệ sâm cùng Nam Ca, bốn người đã không còn có tâm trạng gì mà đi nhặt xác triệu cường, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. phải làm thế nào để sống sót trong tay lệ sâm cùng nam ca như là đã quyết định xong hai chị em liền đỡ lẫn nhau đi về phía xe thiết giáp của lệ sâm phía trước đều là bụi bay mịn mù gió lớn vụ vụ thổi qua bọn họ chỉ có thể gồng mình hít mắt lại nếu không thì không thể ngăn cản gió lớn đang đánh thẳng vào người họ thật vất vả mới đến gần chiếc xe thiết giáp hai chị em giơ tay không ngừng gõ vào cửa xe trên đường đi bọn họ đã nhìn quen quá nhiều tai nạn bởi tự nhiên nên khi gặp phải nguy hiểm tìm chỗ để trốn đã trở thành một thói quen. Nam ca vẫn còn đang ngồi trong xe tính toán xuống dao như thế nào mới tốt đây, vậy mà bị người khác cắt đứt. Hừ, cô hung dữ ngó ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn mới phát hiện, toàn bộ bầu trời đều đen kịt lại rồi. Thị lực của cô vốn không tốt, thấy thì thấy, nhưng vẫn không rõ tình huống bên ngoài. Trước đó cô không thèm để ý đến những âm thanh làm phiền này, chuyên tâm vào bữa tiệc lớn của chính mình. Không thể ngờ, ngay lúc câu nghiêng đầu tiếp tục thèm thuồng lệ sâm, cửa xe lại bị mở ra. kèm theo tiếng mở cửa, còn có tiếng trần trí kia hùng hùng hổ hổ thét, hóa ra cửa xe không khóa. Tiếng gió thật sự là quá lớn, lỗ t h a i nam ca đều kêu hong long kháng nghị. Trong nháy mắt gió lạnh thổi h à o đảo vào trong xe, đem mũ trên đầu cô rơi xuống không nói lại còn thổi đầu tóc cô rối tung. Nhất thời, một con giòm bị vẫn đang đ ở ra đối diện với tám đôi mắt ngoài xe. Hai chị em thực sự không dám tin, há hốc miệng chứng kiến mọi chuyện. Đây là vật gì? Hai gò má màu xanh đen, còn mang theo vết máu tụ chỉ thi thể mới có. hai tròng mắt trống rỗng làm người ta sợ hãi, sắc mặt cũng lạnh như băng. Mặc dù trình độ tả tơi của Nam Ca không bằng các con giòm bỉ khác họ nhìn thấy trên đường, nhưng mà mấy người này vẫn lập tức xác định được thân phận của Nam Ca. Không trách được lúc trước cái đám giòm bỉ kia chỉ tốn đi một mình triệu cường, lại không đến công kích Nam Ca, thì ra là dạng này. Bọn họ cũng không tránh khỏi rung động nghĩ đến, lệ x â m thật đúng là thần kinh, anh ta thế mà nuôi một con giòm bỉ ở bên người. Nhìn con giòm bỉ trong tay còn đang cầm một con dao loé sáng. rõ ràng chính là muốn tấn công anh ta. Mấy người này tại giờ phút này cũng không có cái ý tưởng gì mà ngao có tranh nhau như ông đắc lợi nữa. Trước mắt trông thấy lệ sâm cũng đã té x ỉ u còn thể lực nam ca lại rất kém cỏi, hành động với tốc độ chậm rãi, đúng là ông trời cho bọn họ thời điểm tốt nhất. Vì vậy vài người trao đổi một cái ánh mắt, ngay lập tức liền có đối sách. Bọn họ có bốn người, có thể chia nhau hành động. Nam ca tuy xem như là ngu ngốc, nhưng cũng trong nháy mắt cảm giác được sát ý của bọn họ, cô cũng đưa ra một quyết định. chính là đem lệ sâm để ở một bên, giữ cái mạng nhỏ này của cô trước đã. Không có ai nói chuyện, nhưng mà có thể động. Một giây sau tất cả mọi người đều hành động. Phía kia có hai gã bị gãy chân, cho nên hai gã không phải là chủ lực, mà là Lâm Phong Tuyết cùng Lâm Phong Nguyệt. Hai chị em dùng manh hướng về phía Nam Ca tấn công. Vì để phòng thân, trên người hai ả cũng trang bị dao găm. c o n dao kia so với dao giải phẫu của Nam Ca sắc bén hơn nhiều. Cửa xe vốn chật hẹp, hai ả xông qua lại khiến đường lui của Nam Ca bị chặn. đồng tử nam ca co lại, tại lúc hai chị em hướng về phía cái cổ của cô bổ xuống, thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống. Hai chị em kia ngược lại lại thu về không kịp, thân thể theo đà ngã nào h về trước. Nam ca chờ chính là cơ hội này, chân cô gần đây đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, giờ phút này nâng lên, nhắm tới bụng hai chị em kia, trực tiếp đập lên. Mặc dù cô là zombie, nhưng mà so với con người có một ưu thế, cô khỏe hơn so với con người. đương nhiên, lệ sâm đại biến thái không thể tính là người bình thường. Nam ca thấy hai chị em bị chính mình đạp bay ra ngoài, vừa mới chuẩn bị thở phào một cái, lại phát hiện tại lúc cô cùng hai chị em kia đánh nhau, hai gã kia thế mà đã kịp bắt lấy chân của lệ sâm, kéo anh ta ra cửa xe. Nam ca vẫn phân biệt được xa gần, lệ sâm mặc dù trước nay đối xử với cô độc ác, nhưng cũng không thể nói là bạc đãi cô, thậm chí vừa rồi anh ta còn đem bốn người này đều ban thưởng cho cô đấy. Vì vậy Nam ca dựa vào lực đạo hai chị em nhào tới, kéo lấy cái cổ của lệ sâm. cố gắng kéo anh ta về. cả người cô toàn thân cao thấp có thể sử dụng đều bị cô lôi ra sử dụng đến, nhưng m ọ i khi cô cũng chỉ được xem như đồng đội kéo chân lệ sâm, làm thế nào mà đọ nổi bốn người? Nam ca vừa nghĩ tới chính mình cùng lệ sâm rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn bị g i ế t thảm, cả người một trận tê dại. hết lần này tới lần khác lệ sâm bây giờ vẫn còn hôn mê, cũng không cứu được cô nha. Nam ca lại một lần nữa tức giận lệ sâm, sướng không ngắt n g u ộ n không ngắt. Như thế nào hết lần này tới lần khác lại ngất đúng lúc khẩn cấp như vậy. Hai gã kia cũng không nghĩ tới sức của Nam Ca lại lớn như vậy, liền gào lên với Lâm Phong Nguyệt: Hai người nhanh đi lên giết cô ta, đừng làm cho cô ta có cơ hội lợi dụng. Con người cùng z ò m Bi đối đầu vốn chính là cục diện ngươi sống ta chết. Hai chị em kia vốn cũng không phải là quả h ứ ờ n g mềm, giết người cũng không phải lần đầu, càng sẽ không sợ giết z ò m Bi. Vì vậy ánh mắt hai ả càng hung hiểm hơn, trong bụng truyền đến từng trận đau đớn. cũng không ngăn được hai ả lại một lần nữa xông đến phía Nam Ca. Nam Ca vẫn ôm chặt lệ Sâm, liên tục gầm nhẹ với hai chị em kia. sắc mặt Trần Chí trắng bệch, cả người phờ phạc. dù sao ai có thể nghĩ tới, mới tối qua thôi, có một con giỏm bí nguy hiểm cách xe bọn họ không xa đâu. vừa nghĩ đến tối hôm qua bọn họ chơi trò năm người đều bị con giỏm bí này nghe thấy, Trần Chí liền ra tay ác hơn. mỗi người ở đây đều có dự định riêng, lại càng đánh nhau đến người chết ta sống. hai chị em cũng không biết kỹ xảo đánh nhau gì. Cách đánh không giống như động tác gọn gàng, linh hoạt của lệ sâm, chỉ chờ đến cơ hội, liền kéo tóc Nam ca, muốn kéo cô ra ngoài xe. Nam ca dù sao cũng không cảm giác được đau đớn, cô chỉ là rất phẫn nộ, cho nên nhất quyết không cho đối phương được lợi. Nhưng mà dù cô cố gắng đến mấy, cũng sẽ xuất hiện sơ hở. đ ồ n g Phương Thuận vẫn luôn quan sát Nam ca, gã thấy Nam ca tập trung đối phó hai chị em mà lơ là lệ sâm, lập tức kéo lấy mắt cá chân lệ sâm, trực tiếp lôi lệ sâm ra ngoài xe. Không còn thời gian cho Nam ca do dự nữa. cô ôm cổ hai chị em kia, sau đó dựa vào lực đạo nhào ra xe. đồng phương thuận bởi vì ba người kèm một con z o m bỉ cùng nhau đập tới gã, chỉ có thể tạm thời buông tay đang muốn bắt lấy lệ sâm. nam ca nhân cơ hội, trước tiên nhét lệ sâm vào trong xe, sau đó cô đóng cửa xe lại, gắt gao ngăn ở đằng trước. cô là z o m b i e không có người nào có thể hiểu được ý tưởng của cô, trừ lệ sâm. nhưng là người đàn ông kia bây giờ còn sống chết không rõ. vài người khác ngược lại cảm thấy nam ca rất buồn cười. nhất là hai chị em kia giờ phút này trên mặt tràn đầy coi thường ôm hai tay khinh b ị nói con giòm b ị này không lẽ yêu lệ x â m rồi ha ha thật là không ngờ tới cô ta vậy mà có thể hy sinh chính mình bảo vệ gã đàn ông kia chân trí cũng cười nói tiếp còn không phải sao con giòm b ị ngu ngốc còn muốn ngăn cản ở trước xe đây là muốn chúng ta giết nó nha nam ca giờ phút này thật là sợ hãi thật ra cơ thể cô r ự a vào xe đều đang run rẩy cô quả thực muốn chặt hai cái bàn tay hư hỏng này Nam ca ơi là Nam ca, mày nói mày muốn làm anh hùng làm gì n h a Lúc nãy bọn họ muốn giết lệ sâm, mày nên trực tiếp cho bọn họ đem lệ sâm túm xuống xe không phải tốt lắm sao? Còn cần phải theo anh ta xuống? Bây giờ tốt lắm, mày muốn chết, anh ta cũng không sống được. Hu hu. Đối mặt với Nam ca cứng đầu, bốn người chỉ cảm thấy rất thú vị, tất nhiên không nổi lên lòng thương tiếc đối với một con giòm bi. Diên Đồng Phương thuận lại đối Nam ca hơi tò mò, cảm thấy chờ sau khi giết cô. nên mổ bụng ra xem xem cô khắc giòm bị k h á c ở đâu vì sao cô lại có thể có lý trí đây mắt thấy bốn người sắp vây lại đây hai tay Nam ca gắt gao chụp lên trên cửa xe cô không thể cứ như vậy chết coi như thật sự phải chết cũng phải kéo theo hai cái đệm lưng mới được cô nhìn hai gã đàn ông gãy chân liền nghĩ ra cách ví dụ như đánh lạc hướng bọn họ bằng lời nói cô nắm chắc chín phần một nhát cắt đứt động mạch bọn họ ánh mắt Nam ca lạnh hơn tay siết sao siết chặt dao giải phẫu chuẩn bị tìm kiếm cơ hội nhưng mà tại lúc nàng muốn anh dũng hy sinh lại xảy ra sự việc bất ngờ khác chương 22, đ ạ t được siêu năng lực bốn người kia giống như bị chúng ta vậy mà lại giữ nguyên vẻ mặt cùng tư thế ở một cái ngã xuống nam ca giật mình há to miệng lệ sâm ngất sỉu cũng thôi đi vì cái gì mấy người này cũng ngất x ỉ u theo nha không thèm quan tâm tại sao bọn họ đồng loại bất tỉnh nam ca không có hứng thú suy tính cái này lúc trước đám giòm bi bỏ chạy là bởi vì chúng nó cảm giác được nguy hiểm cô cũng là giòm bi đương nhiên cũng cảm giác được. Huống chi bên ngoài cắt bay đá chạy, t r ư ớ c hết cô muốn lên xe đi trốn rồi nói sau. Còn việc có bốn người té sịu ngoài xe, không biết sẽ bị gió bao thổi đi hay là thứ nào đó rơi xuống nền v à o đó không thuộc phạm vi Nam Ca quan tâm. Cô dùng tốc độ nhanh nhất bỏ lên xe rồi khóa chặt cửa rồi kiểm tra lại hai lần, xác định đã bị khóa chắc mới yên lòng. n g h i ê n g đầu nhìn lệ sâm, thật là thần kỳ, cô vậy mà không có ý nghĩ muốn giết anh ta. nhớ tới lúc trước cô đứng ngăn cản ngoài cửa xe bị mấy người kia chào phúng Nam ca giật giật khe miệng chắc lúc đấy đầu cô không được tỉnh táo cho lắm đúng như Nam ca dự đoán bên ngoài gió thật sự là càng lúc càng lớn câu ngồi trong xe cũng có thể nghe được âm thanh những ngôi nhà bị gió đánh sập coi như xe lệ sâm làm bằng sắt cũng không thể may mắn thoát khỏi liên tục bị gió thổi lung la lung lay điều Nam ca lo lắng nhất là tình huống hiện tại của lệ sâm cô r u ỗ i tay chạm vào trán anh ta Không biết làm thế nào bởi vì nguyên nhân thể chất nên cô không thể cảm giác được nóng lạnh. Nhưng mà câu nghe tiếng anh ta hô hấp càng ngày càng rồn rập, liền biết tình huống không tốt lắm. Từ buồng sau xe mang tới một chút nước, Nam Ca bắt đầu giúp anh ta giảm nhiệt. Thậm chí cô còn tìm được thuốc, chuẩn bị giúp lệ xâm tiêm. Nam Ca cảm thấy kỳ quái là chính mình không có ký ức đã học những kiến thức này, nhưng mà lúc ra tay lại giống như là đã làm trăm nghìn lần rồi vậy. Giúp người đàn ông này c h u y ề n nước, thậm chí còn mướn thuốc. Dù Nam Ca là d ọ n b ỉ cũng bị kiệt sức. Tuy lệ Sâm đã uống thuốc nhưng vẫn thở rất nặng nọc, không có dấu hiệu gì là tốt lên cả. Nam Ca dần cảm thấy căng thẳng, cô vô cùng buồn chán ngồi bên cạnh lệ Sâm. Trong lòng vô thức nghĩ đến, nếu lệ Sâm không tỉnh lại thì cô nên làm cái gì bây giờ? Sự lo lắng tăng dần theo thời gian. Đều nói gieo họ a sống ngàn năm, lệ Sâm anh ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì nha. Nhìn lệ Sâm ngất đi mà tay vẫn còn vô thức cầm lấy tay cầm của xe. giống như là lúc tóm lấy cổ tay Nam Ca, thủ đoạn rất quả quyết. Nam Ca đổi mấy lần khăn lông ướt cho anh ta, liên tục quan sát nhiệt độ cơ thể lệ Sâm. Hơn nữa cô còn tranh thủ nhìn phía ngoài cửa xe. Bầu trời tối đen cùng gió lốc thổi đến bây giờ vẫn chưa ngừng. n g ơ ngác ngồi ở trong xe, cô không có việc gì liền xem đồng hồ đeo tay của lệ Sâm. Đã qua ba ngày rồi, nhưng mà lệ Sâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bên ngoài trời tối đen 3 ngày liên tục. Vào ngày thứ tư, bầu trời mới một lần nữa sáng lên. gió lốc cũng là vào lúc này chậm rãi dừng. Sau này có người gọi hiện tượng trong 3 ngày này là vĩnh dạ, cũng may phần lớn con người trên toàn thế giới đều t é x ỉ u nếu không thì chịu đựng thế giới không ánh sáng hành hạ ba ngày, chỉ sợ loài người không làm mình điên cũng sẽ tự sát. Nam ca trong lúc này vẫn còn mơ màng trong chốc lát, cô vừa ngủ thiếp đi, thực sự là do thân thể đã quá mệt mỏi. Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là đi kiểm tra tình huống của lệ sâm. h ô tốt rồi. cuối cùng cũng hạ sốt. Nam ca p h ủ i tay thở phào, sự vui vẻ từ đáy lòng lan ra. nửa ngày sau, cô mới tức giận bỏ tay xuống. người g i e o hỏa này không chết, mình vậy mà lại vui vẻ. xem ra lệ sâm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nam ca nằm sấp ở trên cửa kính xe ngó ra ngoài. quả nhiên, nhiều tòa nhà đều đã bị b á o cắt chôn vùi, còn bốn người kia cũng không biết bị thổi đi chỗ nào. xung quanh rất thiên t ĩ n h không có dấu hiệu của sự sống, cũng không có giỏm bì hoạt động. Nam ca do dự một chút. Quyết định mở cửa xe đi xuống xem một chút. Mới vừa xuống xe, nàng liền lảo đảo suýt nữa ngã xuống. đều tại tên đàn ông chết tiệt ở trên xe bất tỉnh 3 ngày, cô đã ba ngày không động đậy, lo lắng, hãi hùng đến nỗi bây giờ đi đường đều không vững. m ũ của cô cũng không biết bị thổi tới nơi nào, cô dứt k h o á t không tìm vật gì đó che đậy, chỉ lang n g n g đầu, nhìn lên trời. Mặt trời tròn tròn đỏ như lửa, treo chính giữa trên bầu trời. Bởi vì trong nội thành vẫn còn có gió nhẹ, không ngừng thổi bụi bặm khiến không khí â m u m à mịt. Nam ca nhạy cảm người thấy được một ít mùi hương lạ thường, không giống mùi hương nào cô từng gặp. Cô chầm g ì g ì đi lại trong thành phố, dọc theo đường đi đều rất thấp t h ỏ n g Một lát nữa mà có con giòm bì nào lao ra, cô sẽ hết sức hưng phấn, hết sức c ả m kích. Nhưng mà không có gì lao ra cả, toàn bộ thế giới dường như trở thành một mảnh tĩnh mịch. Cô cứ đi mà không có mục đích trong chốc lát, rất nhanh đã đến một cái siêu thị hoang bị vứt bỏ. Cô nghiêng đầu cảm thụ một cái, rất tốt, bên trong không có giòm bì. vì vậy cô học lệ x â m trước tìm kiếm vật tư, chọn hai thùng nước rồi đi trở về. vừa mới quay đầu, cô không kịp phân biệt rõ phương hướng, liền đụng phải người quen. mấy người kia, đúng là muốn giết bọn họ ba ngày trước, nhóm người trần trí. nam ca cũng là quan sát đủ lâu, mới xác định được thân phận của nhóm người đầy bụi đất này. trong tay cô mang theo hai thùng nước, bỏ xuống cũng không phải mà tiếp tục mang theo cũng không phải. nếu cô làm bộ như người quen chào hỏi một cái, không biết là bọn họ có thể hay không thể bỏ qua chính mình đây. vì vậy nam ca cố hết sức điều chỉnh vẻ mặt mà cô xem là không quá kinh khủng cô đang định lên tiếng thì lâm phong tuyết đã tràn đầy t r à o phung nói thật không nghĩ tới cô còn chưa có chết nha âm thanh của ả có chút khàn khàn cũng không biết có phải là bởi vì bị gió thổi lâu hay không t r â n trí cùng đ ồ n g phương thuận đi theo đằng sau hai chị em kia t ú i đầu không lưng lâm tỷ ngài xem hay là chúng ta giết cô ta lâm phong nguyệt bực mình trừng mắt ở đây có phần của mày nói chuyện không lui về phía sau đi Lâm Phong Tuyết khẽ mỉm cười, Phong Nguyệt, em cũng đừng quá dữ tợn. Theo chị thấy, chúng ta vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chị sao vậy? Con giòm bị này hại chúng ta chịu khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên giết nó sao? Lâm Phong Nguyệt gào lên. Thật sự Nam Ca cảm thấy rất kinh ngạc. Không phải là việc hai chị em kia còn sống, mà là thái độ của Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận. Trước khi hai chị em này chưa hôn mê, vẫn dựa vào đàn ông mà sống sót. Bây giờ tại sao hai gã kia lại đối với hai chị em nói gì nghe n ấ y Lâm Phong Tuyết không phát hiện ý nghĩa của Nam Ca, chỉ cùng Lâm Phong Nguyệt nói, cô ta xuất hiện ở nơi này, Lệ Sâm phải không chết hay không, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghĩ đến tên đàn ông suýt nữa giết mình, Lâm Phong Nguyệt không khỏi run cầm cập một chút, nhưng mà ả rất nhanh liền giơ tay lên, chị, chúng ta bây giờ có dị năng, sợ cái gì? Chỉ cần anh ta dám đến, liền giết anh ta. Trong lúc cô ta nói, Nam Ca nhìn thấy, trong lòng bàn tay Lâm Phong Nguyệt, thế mà xuất hiện một ngọn lửa. Đây là cái quỷ gì? toàn bộ thế giới trong Nam Ca đều sụp đổ. lẽ nào cô ta ngất xỉu xong sau khi tỉnh lại liền có được cái gì mà dị năng? Hai gã kia khốn g đúng với hai chị em như thế, có phải biểu lộ rõ ràng là bọn họ không có dị năng? thật đúng là phong thủy luân chuyển nha. Nam Ca yên lặng lui về phía sau hai bước, cô cũng không muốn bị người ta dùng lửa đốt đâu. Lâm Phong Nguyệt rõ ràng là chú ý tới động tác của cô, ha ha cười một tiếng, một đám lửa nhỏ liền bị ném lại đây. Nam Ca sợ hết hồn. theo phản xạ đem hai thùng nước để ngang trước người. Cũng may cô đứng cách giả cũng coi chút xa, dị năng của hai chị em k i a dị năng cũng không mạnh lắm, đám lửa chưa chạm đến Nam Ca đã tắt. Mặc dù như thế, cũng đủ khiến Nam Ca cảm giác được sợ hãi. Không được, chính mình phải chạy nhanh, nếu không thật sự sẽ bị hai chị em k i a giết. Lâm Phong Tuyết nhìn ra Nam Ca lùi lại, vội chạy về phía trước hai bước, muốn chạy à? Không có cửa đâu. Nam Ca chỉ cảm thấy một trận gió mạnh mẽ thổi qua, p h i t một tiếng. cô liền ngã xong xoài trên mặt đất. cô đưa tay lên mặt sờ sờ, thế mà sờ thấy một vết thương, giờ phút này đang có máu đen từ vết thương chảy ra. hai chị em trên mặt đều là biểu hiện ghét bỏ, thật đúng đ ổ giòm bì đáng chết. đồng phương thuận nhịn không được ở phía sau nói một câu: chị lâm, hai chị đừng đùa nữa, vẫn nên nhanh giết con giòm bì này đi. n h ờ đâu, lệ x â m tìm đến sẽ phiền lắm. lâm phong tuyết nhanh chóng tạo một trường phong đạp tới đồng phương thuận, bọn họ khoảng cách rất gần, cho nên lực rất mạnh. đồng phương thuận kêu một tiếng. ngã về phía sau hai bước, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã chi chít miệng vết thương. So với Nam Ca bây giờ còn khủng bố hơn. Anh ta rất đau, nhưng lại không dám lạm chỉ có thể t ú i đầu bụn g mặt xin lỗi. Chị Lâm, em biết sai rồi, em không nên l ắ m miệng. Sau khi trải qua ba ngày vĩnh dạng, khiến con người sa vào hôn mê, mà hai chị em họ lầm sau khi tỉnh lại, liền có được phong hệ cùng hỏa hệ dị năng. Hắn ta cùng Trần Chí hai gã đàn ông vậy mà biến hóa xong cũng không có dị năng. bây giờ bị hai ả đẻ đến xít sao còn không dám có một câu hán hận dù sao bọn họ cũng chưa từng quên lúc trước ba người đàn ông bọn họ hành hạ hai chị em như thế nào lâm phong nguyệt xem chị gái ra tay thỏa m ã t cười n h ớ n mày nói biết rõ liền lui ra ngay dân thường không cần tham dự đến quyết định của người có dị năng lâm phong nguyệt thật ra trước đây cũng không nghĩ tới ả ta cùng chị gái có thể biến thành người may mắn tuy là hiện nay hai ả còn chưa cùng nhiều người tiếp xúc qua thế nhưng vẫn biết rõ ở tận thế có được dị năng lực thiên như vậy, đại diện cho cái gì? Hai chị em bọn họ cuối cùng cũng không cần chịu ủy khuất, nếu có thể, hai ả còn có thể ép buộc những gã đàn ông bình thường bán mạng cho hai ả đấy. Nam ca còn nằm trên mặt đất, chỉ nghe được tiếng i à y của hai chị em kia giẫm trên đất phát ra tiếng bịch bịch. Tay cô từ từ siết thành nắm đấm, hướng tới cửa siêu thị nhìn thoáng qua, nhưng mà người đàn ông trong đầu nghĩ đến cũng không xuất hiện. Mà hai chị em kia đã gần trong gan thức, thậm chí hai ả còn đang thảo luận đem mình giết như thế nào mới hạ giận. nghe mấy loại này cực hình, nam ca chưa bao giờ sợ hãi như vậy. cô hối hận rồi, lúc trước cô nên ở yên trên xe không xuống. nhưng mà bây giờ nghĩ ngược lại, bọn họ giết mình xong, vẫn sẽ đi tìm lệ sâm. thật là không ngờ tới, quanh đi còn lại, tình thế lại quay trở về giống như ba ngày trước. chương 2 3 nam ca được cứu, trên cách siêu thì k h ô n g xa lệ s n g đặt nhớ lại, không ghi ô n g ánh mắt mơ màng trước kia lúc nửa mê nửa tỉnh, ý thức quanh nhở táo ngay lập tức, nháy mắt liền mở mắt ra. Từng i a sáng l o e qua trong đôi mắt vượng giống như vùng đất cao nguy h ệ n ổ đ ư ợ c lạnh leo ảnh nhở ra ở trong ngồi dậy quan sát xung quanh. Cảm xúc lạnh như băng trong tay h ộ g i ả n g khủng phà ai là tay nam ca mà mình bắt lấy trước khi hôn mê anh thận thận ở trong xe tìm tìm cô ở y t h ậ t cửa khổ ngợi đây. Khe miệng lệ s â m mí m lại tiểu giọt b ị này tranh thủ lúc mình hôn mê chạy trốn sao? Chắc chắn là thế c ổ lục nào cũng có cái ý tưởng muốn thoát khỏi ẩn. Anh khổ ngợi trên lâu sau khi xuống xe để quan sát tình thế xung quanh. Quả nhiên khung cảnh còn thảm thiết hơn so với tưởng tượng. Rất nhiều tòa nhà sụp đổ, vật tư bên trong không bị h i ệ t bị tổn hại đằng bao nhiêu. Nhưng những này đều k h ô n g p h ả ấ i là việc lệ sâm quan tâm nhất. Giờ phút người ảnh lại cảm thở ỉ thật lạc lõng, còn mang theo chút tức giận. Lúc trở a c ổ n g p h ạ ẩn đã ra nổ hạ ỉ t h y nhờ tờ t ớ i bên cả nhẫn cô loại giám đại hung hăng đập lên cửa xe, lệ sâm bỏ qua đau n trên tẩy, từ trong ghế sau lấy rẻ một khẩu súng q u n g trên lên hướng tới phía xa x ạ đại đ i ệ n coi n h ả n h cổ chính m ã i nhờ một cơ hội, n g h r r ở tựa tại mở khổng tơ y nam ca lệ sâm mí môi, ánh mắt mướt r ũ n g Nam ca, cô tốt nhất nên cầu nguyện, đừng để t à m được n g h r r khốn gan, c á o rất nhiều cách trừng phạt cô đời y. Giờ phút này nam ca vì e đang khổng ngờ d r ụ t thân thể lại phía sau, cô cảm thấy thế giới này đối xử với dòm b ị quả khổng song bằng, vì sao con người lại có được dị năng mà cô l ù i khổng s o nha? đương nhiên lúc đấy nam ca vẫn chưa biết khổng phàm ai là thế giới đối với giỏm bị tàn khốc mà chỉ là đối với ổ tàn khốc thôi lâm phong tuyết cùng lâm phong nguyệt từ hai hướng khác nhau từ từ tiến sát v ớ i c u a lộ ra bộ dáng tươi cười khủng bố trong lòng bàn tay lâm phong nguyệt lại sở thiện đ m lửa chỉ hảo hãy xem chúng ta trước tiên đốt cháy đầu tộc c ổ tạ được hay không nếu mà đống nhiên liền giết chết nhanh quá cũng không s ỏ ý nghĩa con mắt lâm phong tuyết sáng lên ý hay thiêu đủ cô tạ sau đó lại đem tay trúng nổ tạ c h ả xuống n a m ca vô ý thức liền che đầu lại, cổ khổ n g n g mù ổ hẻn biến thành đầu trọc đầu. Lâm Phong Nguyệt cùng Lâm Phong Tuyết thấy động tác q u ậ ổ, càng thấy s ả n g khoái, hai ả cười ha h ạ đi thời. Chị Cổ Tạ t ờ t ự a l à có thể nghe hiểu lời chúng ta. Chị học hải, hay, hay là chúng ta đem nàng h í a đ ả i giữ lại ở bên người như thế nào? Về sau nếu gặp giòm bị, Cổ Tạ còn có thể giúp chúng ta đánh hiểm trợ. Lâm Phong Tuyết gật đầu, đồng ý nhìn Lâm Phong Nguyệt mở quải. Chú ý người thật đúng là tốt nào ủy khổng trưởng huấn l u y h ẻ n mộ tuột cổ tạ có thể có ích hơn nuôi chó đấy. Nam ca hung hăng chừng mắt với hai ả, đồ đàn bà ác độc. Lâm Phong Nguyệt phạt t h ệ nảy mắt q u a ổ, bàn tay liền hướng tới mặt cô mà đánh. Đợi Nam ca một lện nữa ngã trên mặt đất, liền mạnh mẽ giẫm lên cổ t ẩ y ổ. Còn Lâm Phong Tuyết đạp lên đầu gối Nam ca, lập tức tiếng xương bị g â y nước vang lên. Tao chưa từng quên, Lâm Phong Nguyệt khổng q u ê n nghiền chân lên t ẩ y ổ. Lúc trước mày dùng này tay này cầm đao giải phẫu. chị à xem chẳng lẽ trước khi tận thế c ổ t ạ là bác sĩ sao? h a h a thở t ự a lạ buồn cười hai chị em liếc nhìn nhau phá lên cười nam ca càng ngày càng phẫn nộ đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ tươi hai ả đàn bà n g đ ệ a n g a nhục nàng hơn nữa đã chạm đến danh giới cuối cùng nàng làm z o m bi e mặc dù không s ỏ quan niệm về tốt xấu nhưng lúc trước nghĩa ủ không phải ai là lúc trước bọn họ 5 người đánh chính mình cùng lệ x â m cũng n h k c ô n g đến kết quả như vậy khi hệ n g h i đưa bọn họ thế mà lại hành hạ c ổ sổ hà giận Lâm Phong Nguyệt cứ như vậy đ ặ t một c ư c li một c ư c hành hạ Nam Ca lăn lủn t r ê n mặt đất. Dù là Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận nhìn, đều có chút không n h i Nhưng bọn khổ ngảm khuyên hai chị em kia, thậm chí quý khổ ngảm bị hỉ hển dè một tụt khổng u ố n g kính. Đoạn thời gian dựa vào đàn ông sống sót qua ngày, hai ả cả đời cũng khổ ngờ mù ổ h n đ ề cập tới cơn ác m ộ g đó. Bọn họ lại càng khổ ngảm n h ắ c lại, hai gã còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nam Ca liên tục nằm yên chịu đòn. Cuối cùng vào lúc Lâm Phong Nguyệt lơ là, c ổ ngẩng lập tức xoay người ôm lấy chân Lâm Phong Nguyệt, sau đó quăng ả xuống đất, dí sát vào mặt tả định cẩn một quả. Đáng tiếc Lâm Phong Nguyệt n ả nhanh, n g h i u ổ n khổng số nhờ ẩ định có thể cắn dở một mì hiển thịt xuống. Mặc dù như thế, r ă n g Nhan cổ vì ẻn kịp làm xước mặt Lâm Phong Nguyệt. Lâm Phong Nguyệt sờ sờ mặt đầy vết máu, g ử i một tỷ hiển, chị, em bị dòm bỉ cắn rồi. Làm sao bây giờ? Bị dòm bỉ cắn về cơ bản đều cách v i ệ c hóa dòm bỉ è k h ô n g xa. Lâm Phong Nguyệt vừa mới có được dị năng. à khổng ngờ ngủ ổ n chết. Tình cảm chị em của Lâm Phong Nguyệt và Lâm Phong Tuyết rất tốt nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong Nguyệt bị cắn lại chần chừ lui về phía sau hai bước, Lâm Phong n g u y ệ t đặt hỏa cự trên tẩy buộc Nam c a bỏ xuống người mình. Ả l ầ n một quạt tờ t r ê n mặt đất bò lên. Bây giờ à cũng không bị h i ệ t là nên giết Nam c a hay là chỉ trích Lâm Phong Tuyết chị. Ả đau lòng có kinh ngạc có nhìn chị mình chị vừa mới sợ em sao? Nam c a nằm trên mặt đất cổ x ị t quá nhiều hình hạ. Mặc dù khổng đô, nhưng mà k h ô n g đ n g đậy được nữa. Chép miệng cổ quỳn liếm liếm môi. Mặc dù máu lâm phong m y i hệ không gòn như máu lệ sâm, nhưng vị máu của dị năng thở tựa không xuống đẳng cấp với máu người bình thường cầu nghị h ề n mùi thơm này rồi. Có thể trước khi chết kéo thì một quả đệm lưng cực cùng k h ô n g chịu thiệt. Lâm phong tuyết g i ờ n g ờ một lát cũng phản ứng lại được, lập tức giải thích với Lâm phong nguyệt. Phong nguyệt em đừng nghĩ nhiều, chị là chị của em, sao có thể sợ em đây? Bây giờ chị liền giết con giòm bị này. Lâm phong tuyết lấy hết sức hít sâu. bỏ qua nội tâm ghét bỏ cùng sợ hãi, n ư n g một l ì dao sắc bén từ ngọn gió. Nam ca cảm nhận được uy lực của lưới dao này, Lâm Phong tuyệt tơ tựa q u y ế tâm muốn g i ế t cô. đúng vậy, dù sao cũng là tình chị em t h á m thiết không nhanh chóng tan vỡ ngay được. cô hề nằm trên mặt đất không n h ờ ụ p nhích nhìn lên trên chuyến siêu thị vẫn còn thời gian c à n khái tiếp sống giòm bì của m á i nhờ t ờ tựa là ngán quá. Lâm Phong tuyệt đ ạ dựa tay lên lưới dao gió hướng tới Nam ca nem đến, nhưng mong thân đầu bị gã khổng sọ phát ra. Nam ca ngược lại nghe được m ổ t ỉ ỷ h i ể n súng vang, trong tay bọn họ còn có súng sao, xa ổ c ô không nhờ dự nhờ. Trong lòng kích động, cổ ngược cao cái cổ nhìn ra phía ngoài một ảnh cao lớn che ánh sáng bước đến cổ thở tựa sập khóc rồi. Lệ s n g đã điện, một tỷ h i ể n súng vang lên, nhắm vào sau lưng Lâm Phong Tuyết. Kỹ thuật bắn súng q u ả n tật nhờ y h ệ n không nhiều lời, Lâm Phong Tuyết chắc chắn nhẹ chết. Lệ sâm thu súng về, tay v ì ẹ n đàng r u n Nam ca vĩnh viên cũng không bị hiệt ảnh vỡ rồi có bao nhiêu sợ hãi. sau khi tỉnh lại phát hiện khổng tỳ nam ca cả ngươn ngập tràn tức giận không thận quan sát dấu vết xung quanh sau khi đi bôi một lũ cảnh m ờ i phát hiện nam ca huy dạng khổng ghi ổ n g như sớm chổ hên đ ờ i mà giống như là nhân cơ hội để khám thính xung quanh nếu là cổ t h ờ tựa mù ở hên đây dấu vết s ấ m đã b i cắt vàng che khuất lúc đấy lệ sâm bắt đầu sợ hãi bước chân thay đổi nhanh chóng chỉ hy vọng nam ca ngàn vạn không xảy ra chuyện gì còn may ảnh b ạ t kịp sau tiếng nổ súng lâm phong nguyệt thét lên ôm đầu ngồi sồn trên mặt đất, còn hai gã kia sợ hãi ngay cả đứng cũng đ ờ n g không đứng. Bước chân lệ Sâm t u y vững vàng nhưng mà rất nhanh. Trong s ú n g trong tại ảnh mặc dù không đi ở lên, nhưng mà ai cũng bị hệ c ả n h đạn trong thời khắc đề phòng. Lâm Phong Nguyệt nhào vào người Lâm Phong Tuyết bên cạnh khóc, chị ơi. Lâm Phong Tuyết có thể đ r i ệ ế t tất nhiên là không trả lời à nữa. Lệ s m ở không đi đến mấy người này, trực t ỷ hiệp đai điển bên cạnh Nam Ca. Tuy nhiên khi nhở ả i một quả, i hơi thở quanh người càng thêm đè nén. Tiểu Dọm bị ngoảnh đủ ở bên người đã bị bọn họ d à y vò điển khủng tàng hình người, t â y hồ v ô ý thức rủ xuống, chân cũng cong lên một ạ i nhờ g i ả g khổ b á i nhờ thường trên người cũng trên mặt đều làm i ệ n g vết thương màu tím t h ấ m Mặc dù c ô đã chết, mặc dù c ô u k h ô n g s ả m giác được đau đớn, nhưng mà lệ sâm trong nháy mắt vẫn tức giận vô cùng, vì vừa ra n h ì n nam ca một quý thất, cơ thể giống như một nguyền núi c không vượt qua ngăn cản trước mặt nam ca, mà khẩu xuống quạnh, lụi một l ề n nữa được dơ lên. Lâm Phong Nguyệt vẫn còn ôm Lâm Phong Nguyệt khóc. Trần Chí cùng Đồng Phương Thuận vừa nhìn thấy súng, lập tức bỏ chạy. Lần này Lệ Sâm rất nghiêm túc một phát súng đầu Trần Chí liền nổ tung. Đồng Phương Thuận chứng kiến đồng bạn ở bên cạnh mình ngã xuống, đồng tử mánh l i ệ t nợ to, gáp c ũ n g không truy nữa, trực tiếp hướng Lệ Sâm quỳ xuống, khóc lóc kể lệ. Lệ Sâm anh t h ả cho tổ a i đ y Ba ngày này tôi chưa làm g ã a ái nhạ. Kể cả hai ả kia hành hạ con giòm bị này, tôi cũng k h ô n g sỏi nhúng tay vào, anh thạ cho tổ a i đ y Tôi dập đầu với hải ẩn. Nào ít sống. đồng phương thuận cứ như vậy bang bang dập đầu xuống đất m ộ tột cũng không q u ấ loa chỉ cần có thể sống sót cái gì gã cũng đều đồng ý làm gã hy vọng lệ sâm có thể động lòng cho dù chỉ là m ô tột lòng c h ẳ n cũng được lâm phong nguyệt còn đắm chìm trong đau sốt của chính mình ả ôm thi thể lâm phong tuyệt không ngẩng rơi nước mắt tại sao lại như vậy chứ chị em ả là người có dị năng mà sao lại có thể bị vết thương đơn giản như vậy giết chết đâu lệ sâm không quan tâm đồng phương thuận cầu xin tha thứ ảnh ghi thăng bằng khẩu xuống mặt không đ i ể u cảm trong ánh mắt là một mở ảnh tịch mịch dí s ú n g vào chán đồng phương thuận b u c cỏ. đồng phương thuận quỳ trên mặt đất khi viên đạn tiến vào thân thể bởi vì lực đánh khổng lồ đầu gã nát bét kéo theo cả thân thể đều ngã phía sau h í t mộ t ị h i n gã cũng giống như trần trí nằm trong vũng máu mà ánh mắt gã vẫn còn giữ nguyên biểu cảm trước khi chết luôn cuống lại sợ hãi chết không nhờ ám mắt lâm phong nguyệt thở ý một người lùi một người trong nhóm ở trước mặt g ả trên đài trong lòng cực kỳ hối hận lúc gã vừa mới gặp nam ca đáng n h ờ hệ không nền có tâm tư n u ố n hành hạ c ổ ta mà nên trực tiếp diệt c ổ ta sau đào đ ỉ t ấ m lệ sâm nào ủ khổng trưởng đ ạ có thể giết được người đàn ông này bây giờ chỉ việc cùng chết lâm phong nguyệt s u ý t nữa điên rồi lúc này à còn bị nam ca c ắ n thân thể mơ hồ có dấu hiệu biến thành giòn bi lệ sâm nghe được cả gào thét trong cổ họng ánh mắt k h ẽ động thân thể càng thêm căng cứng đề phòng quả nhiên lâm phong nguyệt mở tỷ sau đó đặt thi thể lâm phong nguyệt xuống hai tay đều là cầu lửa hướng tới phía lệ sâm đánh tới. Lệ Sâm nếu mà có dị năng, c h ắ n c h ắ n cũng đã bị kích thích dùng đến. Bây giờ anh n h ả cồng sọ, vừa nào chịu hển, ả vẫn có phần thắng. Chương 24, con g à yếu đuối. Bản thân là hỏa hệ dị năng còn có thể sợ Lệ Sâm sao? Ả phải báo t h ủ cho chị g ọ i Lệ Sâm đã phát thể năng l Phong Nguyệt chuyển hóa thành d ọ m bỉ với tốc độ nhanh chóng. Ngay từ ban đầu, ảnh đã khổng sọ lòng trả cù n g à i giờ càng muốn nhanh chóng giết Lâm Phong Nguyệt anh lút mình tránh thoát hai quả cầu lửa rồi nhanh chóng đi n qua sau lưng Lâm Phong Nguyệt. đặt khẩu xuống ở t r ê n ả khổng chuột do dự bắc cỏ. Bằng Nam Ca nằm ngay đằng trước bọn họ nên nhìn thấy rất chủ ràng. Viên đạn kia trực tiếp xuyên thủng động mạch cổ Lâm Phong Nguyệt, máu tươi phun trào ra từ miệng vết thương. Vị trí Nam Ca nằm vừa vẫn k h ô n g t r á n h thoát được, đợi đến lục cổ phản ứng lùi t h á i đ ã b ị máu tươi bắn đầy mặt. Lâm Phong Nguyệt t r ậ n trừng hai mắt đến chết n khổ nhục và xa ổ một tỷ năng giả như ả lại bị người bình thường bắn chết. Nam Ca chỉ lạnh lùng nhìn ả giống như đồng phương thuận, lảo đảo cơ thể ngã t r ê n mặt đất co giật vài cái. sau đã k h ô n g xuẩn hơi thở nữa. lệ sâm vừa tới đây vài phút, bốn người này đều đã bị ảnh g h i ệ t chết hết. mùi máu t a n h tràn ngập trong không khí khiến hơi thở nồng nặc mùi máu tươi. con mắt nam ca lại đỏ lên cổ đã l ủ k h ô n g niệm được hương vị máu, máu của người có dị năng đặc biệt ngon miệng. vì v ợ a cổ t ở từ liếm môi đem máu tự a ỉ trên mặt nuốt vào d dàng sổ ý thức được chính mình đang làm cái gì lại giống như là không khống chế được thân thể chính mình. lâm phong nguyệt chết, quá trình ảo biến thành doãn ỉ cũng kết thúc. Ả không biến thành hình dáng xấu xí của d ò m bị đại trệt đại trệ ý nghĩa nào đó coi như phải cảm ơn lệ sâm. Lệ sâm đ ạ i điện bên cạnh Nam ca, từ từ ngồi xuống, bỏ súng s ố n g nhờ e nhờ ạng bịa c ổ lệ ôm vào trong lòng, động tác dịu dàng quạnh d y ô n g như là đối xử với đồ dễ vỡ vậy m ồ thở t c khác quẩy n h ì n từ từ vớt ve mặt Nam ca như là muốn đem vết g u trên mặt c ổ đ ạ i Nhưng Nam ca hỉ h ệ ngoại đ ã ngẩn uống rất vui vẻ sao có thể dễ dàng đảnh lãng phí như thế? vì vậy khi lệ sâm lao đến bên mỉ hẹn sổ cổ l i ề n trực tiếp đem ngón tay lệ sâm ngậm trong miệng liếm liếm hai cái sắc mặt lệ sâm vì hành động này mà thay đổi một cảm giác tê dại từ sau lưng kéo một đường thẳng tiến đến đại n a o khi hiện năn xịt chút nữa đem nam ca ném ra ngoài nam ca dựa ở trong lưng gân họng vô thức nước nở nghẹn ngào cổ giật là khó chịu rất muốn tiếp tục uống máu tươi nhưng mà sao liếm mãi cũng không sọ được vị máu t h ơ n g kia cho nệ ố l ầ n qua lộn lại mà đem tay người đàn ông này lìa i m một lện lụy một lện Lệ Sâm rốt cục nhờ y không được đem tay kéo lại, nhưng đầu Nam Ca vẫn còn đuổi theo ngón tay ảnh. Lệ Sâm đành phải bất đắc dĩ nào ải. Bốn người này đều chỗ cô, Đường Liếm, gào Nam Ca rú rập mở thì hệt bày tỏ mừng rỡ. k h i hệ nói buổi mù trong thành phố rất nhanh sắp dừng lại. Lệ Sâm nhìn lướt ra ngoài k h ô n g điện nửa giờ nữa bầu t r ờ s ẻ trở tựa sáng lên. Những thứ nguy hiểm này nọ chỉ sợ sẽ xuất hiện. Vì vơ r à n h nào y hứa hẹn a m Ca công tốc chiến tốc thắng, chúng cùng sòi nhiều thời gian. nào yịt xuân gan quỳn kéo thi thể hai chị em kia lại cho Nam Ca. Nam Ca vui vẻ gật đầu, cũng không k é m lo lắng hỏi lệ sâm tỉnh lúc nào, làm sao tìm được cô. Thậm chí cổ quỳn nhanh chóng đem việc mình vừa mới bị ngược đãi đều quên hết hỉ h ệ mà suy nghĩ duy nhất quả ổ sỉn là đem hai chị em này đều ăn hết. Dù sao hai ả đều đã chết hết, n ề n không được dùng tới dao giải phẫu nào ít dài, ngón t a ổ đều gạ ỉ thở tựa lạc mở không ni mà ghé vào cổ Lâm Phong Tuyết c ắ n cổ họng Nam Ca liên tục truyền ra tiếng nuốt t ừ a ự c Lệ sâm không ngăn cản động tác của nam ca mà còn quay đầu giục cổ vũ ột lưng thông khí. Thơ tựa lạ quá thần kỳ. Nếu là mấy ngày hôm trước có ai cũng gần nào hơn, không nuôi gì ngờ một su z o m b e ở bên người, còn t r ồ cổ tìm ăn. Lệ sâm chắc trà nhẹ không t m Nhưng bây giờ ảnh không d ư dạng lắm mình rốt cuộc vì nam ca mà thay đổi bao nhiêu nguyên tắc rồi. Hai người có dị năng đủ nam ca để ăn no cổ mổ tuột cùng khổng c h m liếc nhìn đến hai gã đàn ông xấu xí nằm bên kia. Ano An song cổ sẹp miệng, đem vết máu bên miệng đều liếm sạch, m ộ tuột cũng khổ n g ờ mù ổ h ê n lãng phí. Lệ Sâm nhìn động tác quả ổ n n à n g hầu kiệt khổng khoái động động. Có g i ò m bi lại đây. Giống như lúc mê man sau tỉnh lại giác quan quèn sổ với trước nhẹ bén hở khổ nghị một đ ả m lớn g i ò m bi đã ngầm theo hương vị máu tươi đến đây ảnh khổng sản rất sai. Nam ca giật giật khoe miệng, rất vui vẻ vươn tay ra cổ đã không đi nhạ, coi như là đài được cũng chậm cực kỳ sẽ lì h ề lụy điển. Bây rửa c ụ c nôm n g cơ. Lệ Sâm nhìn toàn thân vô cùng bẩn thỉu nhưng ngược lại bên miệng lại cực kỳ xà trẻ q u a ổ k h ổ n g khoái bật cười. Mà thôi cổ không tập truy hện khổ n g ờ mệ là tốt lắm rồi. Vì vậy Lệ Sâm bước lại cuốn x ố á lên lưng còn thuận tay cầm theo hai thùng nước thừa dịp những con giòm bì chưa đem này chỗ này vây quanh lao ra siêu thị. Anh ạ theo đường cũ trở về c h ệ đường còn đụng phải vài con giòm bì lạc đàn ảnh đều dựa theo phương pháp trước kia giải quyết. Trong lúc đánh nhở d o y nhảm r ắ c được giòm bì lại biến hóa sức mạnh của chúng ngày càng lớn chạy cũng nhanh hơn. chỉ số thông minh giống như cũng tăng cao nhớ tới vừa rồi trong tay lâm phong nguyệt sở thiển quả cầu lửa mặt lệ sâm càng thêm lạnh lùng xem như là cùng nhau tiến hóa sao nam ca ngơ ngác nằm y ê n ổn đời trên lề ngần hợp cổ c á chút ít lưu luyến cảm giác cả an toàn quen thuộc này rồi lệ sâm c ủ a s u ố n l ệ xe sau đó nhanh chóng khởi động đ i khỏi tỉnh thủy thành mặc dù c á o một đám giỏm bỉ lớn đi thì ở phía sau bọn họ nhưng đám giỏm b ị chậm chạp khổng t r ù y nhanh hơn xe lệ sâm khổng lồ đã mất hút Lệ Sâm nhớ rất kỹ hoàn cảnh xung quanh đây vì vợ r ả n h bi hiện được những con đường hẻo lánh đi dã khỏi thành phố. Đợi đến khi xác định chắc chắn rằng sống xuyên z o m bi, xung quanh cũng an toàn, Lệ Sâm mới dừng xe lại. Nam ca ngồi rung đùi đắc ý ở vị trí kế bên lái xe mà mọi lần hay ngồi, trông tương đối vui vẻ. Tay Lệ Sâm đằng tay lùi khổng thời i á c được nắm chặt lại. Tiểu z ò m bi nói thật khổng sọ so lương tâm. Không phải tổ a i đ ã nào ý cô nghi yên trong xe chờ tôi sao? c ổ sống xe làm cái gì? Lệ Sâm không nhờ ỉn được m ặ n g s Nam ca ở mức chọn chọn ngón tay, tuy nhờ ủ hệ nổ x ạ kỹ t h ể nào ỷ t r y hệ đã phát t hiện dạng ngón tay vừa mới bị đạp gãy tự lành lại được rồi. Cô hệ nằm nắm bàn tay thở tựa lạ linh hổ ạt nhờ ẹ nhờ ảng hơn trước rất nhiều nè. Vì vợ ủy cô ngọc nết giơ tay lên khoe khoang với lệ sâm. Tôi có thể. Động. Vợ nào ủy s ố n g sô giật m ạ i nhờ một u à i Bởi vì không gì hẹn g ầ n h thân thay đổi dễ nghe hơn một xì si mà tốc đổi nào ủy cùng nhanh hơn trước. Lệ sâm đơn giản kết luận được. Tiểu giòm bị này uống máu người lại khiến cho cơ thể cọt hơn. t h ờ tựa lại nhớ tới bộ dáng máu me thảm thương qua ô l ú c nãy, trong khoảng thời gian ngắn lệ sâm thấy đầu đau đau. Đừng l à n g sang chuyện khác, tôi hủy cổ xạ trả lời đâu ảnh tỵ hiệp tục làm mặt lạnh. Nam ca quay đầu niét miệng nghĩ thầm ảnh bất tỉnh ba ngày liền. Tôi thấy bên ngoài thời tiết tốt muốn ra ngoài hóng gió mổ tột cũng không được sao. Lệ sâm nhìn nam ca h g ư ợ á n g bày ra biểu cảm lợn chết k h ổ người nước sôi, lại càng giận hơn. nếu tổ á i để chậm thêm chút nữa cổ bị h i ệ t chính mai nhờ ẹ bị làm xa ồ k h ô n g nam ca rụt đùng rụt n à o ải lại chết một lện nữa thôi g â n xá n ở trên l ệ sâm nổi lên lại chết mơ một lện nữa vậy mà c ậ c cùng nào ý ra được tiểu z ò m bị lúc n ã y sợ muốn chết hóa g i ư n g pha ái lạ c ô ạ mắt không thấy đổi mở cửa xe ra l ệ sâm đỉ cô đài chết tiệt cổ mù ồ hên chết như vậy tổ y không ngăn cản c n hên ạ xuống đài nam ca vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra lúc nào ủy khủng p h ạ ái là người đàn ông này còn dịu dàng lau mưu trển mặt cổ, còn cuốn xuống lên xe sao? sao đổi thái độ nhanh vậy? hư anh mù ổ hển tôi xuống xe hử, tôi đây hao nước ngày này lâu lắm rồi. cô quỳn dám giận dỗi p h ạ y k h ổ n g lệ x ư n g tận mù ổ hển đánh nam c ả một quại, nhưng lùi khủng nhi giơ tay lên. chính mình đối với tiểu giòm bi người thơ tựa là k h ổ n g s ò biện pháp. nam ca còn cố ý ngửa đầu lên khiêu khích nghĩ ảnh ghi h y thải đảng chết tổ h i ảnh tội đại. đánh vỉ k h ô n g khí căng thẳng này là tiếng động từ bụng lệ sâm ảnh đã ổ hẻn mê ba ngày liền bây giờ rất cần ăn cái gì đó vì vừa d ạ nhận răng quyết định tạm thời cổng sổ đo với n a m k c o n tiểu z o m bị này sau nụ a nhẹ tở từ dậy lại đi d ạ ghế sau xe tìm đồ ăn lúc n ạ n g ợ i để ý đến vị trí chỗ để thuốc bị thay đổi trong góc còn có kim tỉ hẻm đã sử dụng và vỏ bình truyền dịch động tác của lệ sâm ngừng lại ảnh không bị h i ệ t phải hình dung tâm trạng q u ả n h nhớ thế nào nữa ảnh quay đầu nhìn thoáng qua n a m ca cả người ủ r cùng bận đa ngựa ạ vào gậy k h ổ n g biệt có phải vẫn còn đi không đem bình truyền dịch cất kỹ lệ sâm trên mi h ẹ n tràn đầy tươi cười thôi nếu mà cô biết hỉ hệ nốt mở tôi tái nhờ ẹ k h ô n g t r ở phạt cô hết loa lệ sâm lấy mấy thứ trở về ăn lại khôi phục sắc mặt không điệu cảm nam can chỉ một lát cảm thấy vô cùng buồn chán liền nghĩ đến hai chị em kia có dị năng vì vợ ỷ cô nghi nhìn lệ sâm một lục sau mới hỏi anh thức tỉnh dị nặng g n g lệ sâm luôn ăn đồ ăn rất nhanh vậy mà lúc này lại giảm tốc độ chờ ăn lạp xưởng sần gần mới quay đầu lại đôi mắt sắc bén nhìn trầm c h ầ m Nam Ca làm sao vậy cuối cùng là thức tỉnh à Nam Ca cảm t h ờ Ý thật là tốt nên biết rằng vị máu q u ả n h tạ vốn rất ngon rồi nếu mà thức tỉnh dị năng hi hi hi cổ sẻ cạo nhiều lộc ăn hơn nha lệ sâm hình như phát hiện giả ảo tưởng của Nam Ca bực mình trả lời không sợ so, tôi Ý c ô n g s ạ m giác được thân thể mình có biến hóa Nam Ca t r ừ n g to mắt nhưng so với người khả cảnh tạ ngất x ỉ u sớm nhất, tỉnh lại muộn nhất mà cổ quỷ tưởng là dị năng quỳnh tạ mạnh quả khổ ngờ ị nổi đây. vậy mà kết quả k h ô n g sọ so dị năng, lừa người, lệ sâm thấy nam ca nửa ngày đ ủ không nào h i ệ u ư ờ i nào, trầm giọng hỏi, sao thế cổ cả cái cái cô n g o à i lòng hử? người có dị năng cũng chưa chắc là người mạnh nhất. hai chị em lúc n ã y chả phải là bị ảnh ghi ế sao? nam ca suy nghĩ nửa ngày mới b i u môi, trong miệng bật ra ba chữ, yếu như gà. lệ sâm còn cho là mình nghe nhầm. n h i u n h i u lông mềm t h ầ n lạnh hơn tiểu c â m điếc cổ vờn n à o ủy quài gì mấy từ này là do lúc trước hai chị em kia dùng để sỉ nhục cổ nam ca vừa vặn liền học được vì vờn ủy cổ hở h ừ hai tiếng khổng sọ so dị năng yếu như gà lệ sâm liền trực tiếp bóp nát bình nước sổ h i đang trong tay ảnh quyết định thu lại ý nghĩ vừa rồi nìa ủ cổ đ i ế n hỉ hệ n ộ t mơ hồi t t liền k h ỡ n g phạt cổ h ế n h a tiểu g ò m bị chết tiệt này nên bị hung hăng trừng phạt xem xem về sầu cáo nhớ lâu hay không còn dám hay không tách đoạn Chương h a nhanh lên nào! Lệ Sâm trổ n g ử một tờ tẩy lên tay lái giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn Nam Ca, hít s ú m ồ ộ t ự a ải, s ắ c mặt lạnh như băng tỏ vẻ, cổ sống xe cho tôi. Nam Ca hăng hái xoay đầu cổ giật thích cảm giác linh hoạt của cổ, dù ộ l à giòn bỉ nhưng đầu rơi nhẹ triệt nghệ ổ pha ai bảo vệ tật t ồ i Bên trong cổ tỏ ản là mạch máu dễ gây lắm nha. Mãi xoay cổ nhưng trong luôn sụa vì e đ a n g suy nghĩ ảnh vụ hển chính là gà yếu sao lùi khổng trổ cổ hệ não ải. anh mù ổ hẻn t h a i đi t u ầ n tôi c à n g khổ nờ g mù ổ hẻn xuống rồi sao nam ca giả chết khiến lệ mở k h ổ g so biện pháp nào ảnh t ậ t khổng nghi tới chính mình lại bị một cồn d ò m bị làm ác khẩu liếc nam ca một quí thất lệ sâm quyết định vẫn nên nổ máy xe r ư ợ đi t h ô a i khoảng nửa giờ sau địa hình trong trí nhớ quay nhàng thêm dư dạng đã điển mục đích rồi ảnh tưởng xe loại đi từ cửa xe phía nam ca ngồi đem cửa xe kéo ra Nam ca vẫn còn rất thấy nhờ tật nghỉ ở vị trí ghế phụ cảm giác được động tác quèn cổ nghỉ h ẹ n đầu nghi ngờ nhờ hại nản một q u o ả bộ dáng thẹn quá hóa giận kia sao giống như là muốn giết dòm bị diệt khẩu vậy lá gặng nhờ qua Nam ca lại bắt đầu run rẩy lệ sâm hình như cũng phát t i ệ n dạ Nam ca sợ hãi trong lưng khổng khái c ư ớ i một tì h n bây giờ mới biết sợ hãi xạ ổ k h ổ n g b ư ờ n g như hồi nãy y để thâm cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mà cảnh v i ẹ n như không biểu cảm xuống xe. Nam ca r ụ t r ụ t người lại c ổ khổ n g ơ mù ổ h n xuống xe đỡ k ẻ b ị chói sau xe của người đàn ông này mất nghĩ đến cảnh từng sồ b ị kéo lê t r ạ y đường cảm t h ờ ỉ thật là khủng bố mà. Vì v ợ a ỉ cô bắt đầu giả v ờ đáng thương chân tôi bị thương khi hệ nghỉ t h a cổ cập nào ỉ và c câu đơn giản tuy là một x ỉ và hơi đứt quãng nhưng mà cũng đủ khi hiện nổ sùng sướng rất nhiều ngày cổ cảm t h ờ ỉ không đè nén được khát vững nào ỉ chảy hên từ trong cơ thể lệ sâm mắt sắc nhìn thoáng qua đầu gỗ ỉ cổ không b ị ế t c h t c hệ nào ạ tở thời giả. Tiểu giòn bi này hình như thông minh lên rồi. Mặc dù ngón tay đã k h ỏ i nhưng đầu gối bị thương nặng hơn, nhỡ đủ ở tự a trả khỏi. Nhưng mà lệ x â m tạm thức c ổ nờ g mù ổ hên buông t h ả c ổ nhờ ra ở như thế, tay vẫn chỉ chỉ ra ngoài xe, nhờ ra ở đi tuồng. Nam ca ấp đ úng hai tiếng cuối cùng vẫn bỏ tờ trên xuống. Hừ, đồ đàn ông đó gác, không c u ngồi sẽ thất thủ chờ đến khi có cơ hội nhờ ớ t đi nhep vụ chạy, làm qua nở tạ về sự cảm thơ ị c ổ hên hỏa. Nhưng là vừa nghĩ vậy. trong lún xua l o i có chút hụt hẫng cổ đảng thương nhìn lệ sâm thật mù ổ hỉn tôi đi tuột à lệ sâm bị y t h ụ c cổ h i ệ u nhầm cũng không chậm trả lời lại đôi mi dày chớp chớp nghĩa ủ khổng s ô s ô là gì quỳ h è p hỏi xe to như thế i ò m bi bẹ n h ỏ t n h ợ cổ si hiểm cảo một tập cùng khổng cổ khinh b à n ở ta lệ sâm bật cười mỗi n ổ hàng hái động não chửi thầm đều cố ý không nhớ ai năn <cười> rất sợ giả ở khổng bi y t r ụ c trong lún u a đã ngờ m à gần <cười> đi cùng tôi lệ sâm giắt lấy cổ tay nam cạ đ i đ ề u mổ tưởng đầu gối nam c ả t ờ tựa trả khủy t ổ k h ậ p kình đi thì ổ đợi ổ thở im dặn xung quanh mới p h á t thiền lệ sâm mảng sổ đ i ề n một số inu anh vị e n rất cảnh giác vừa xuống đã quan sát xung quanh rất lâu nơi nào càng gần nguồn nước càng có nhiều nguy hiểm đây là điều anh vị e n luôn ghi nhớ cũng vậy đi thang ờ một đường cũng không s ơ thiền thưa gì nguy hiểm nam c a chớp chớp mắt khổ ngờ. tại sao lệ sâm mảng sổ tới đây a không p h a á h i loa nở ta muốn đem mình đạp vào nước đại tên đàn ông này thật t h u dai Tôi không đi t h ồ n g Nam ca muốn tránh thoát khỏi tay ảnh, đáng tiếc sức lực quả nhiều. Lệ Sâm làm sao có thể cột ù y ý? Tỏ vẻ không được kháng cự, cô nhờ hại mổ t ố t cổ thì hệ n à i đ ạ i cũng đã biến thành bộ dạng này rồi nhanh xuống tắm rửa. Nhất là trên người ủ quin nồng nặc mùi nước hoa, Lệ Sâm cũng khổ n g ờ m ù ối nhổ mảng cái dạng này lên đường. đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cổ v ợ mới bị người khác bắt n ạ t Lệ Sâm thấy bộ dạng vô cùng bẩn thỉu quả ô liền nhớ tới chính mai nhờ đã khổng bạ vệ cô thật t ố t Nàng ca ngượng ngùng nửa ngày nghĩ t h â n bắt tôi tắm rửa cũng được thôi, nhờ hẹn ngăn cửa đứng đây nhìn là sao? Vì vậy nàng nhìn về chỗ đổ xe, lại đưa tay chỉ, ảnh đi chỗ kia. Lệ Sâm hiểu ý cô n g ẩ y lập tức ảnh t i khóc dở cười. Chẳng nhẽ e cô đã quyển chỉ nhân đã giúp cô đ t quần áo bao nhiêu lần sao? Bây giờ mới bắt đầu gằn ở t e n thùng. Người tiểu z o m b e ngệ đã dọa nát thảm hại lắm rồi, còn cho loa nhạ thể làm cái cổ xạ ủ. Tuy thế Lệ Sâm vẫn thở dài gật đầu, được. Tôi h để chùa một mở, h i y nhờ cô tới ta mở khổng dậy ạ xạ trẻ không được đi lên. Nam ca mà ngờ mượt củ trong lòng đều đã t ầ n thế rồi, chạy t r ố i chết cũng không kịp đâu. ả i nhuyển để ý xạ trẻ hay khổ ngạ trẻ? Tuy nhiên lời n nói v ợ n khổ n g m nào ý ra ngoài. Nhìn s ắ t trời, lệ sâm xoay người đ i trời v ề nhưng m ớ ợ đái được vài bữa cảnh q u ấ y đầu lại cảnh của cô. Tôi ủy xe lì l n tục chú ý động tĩnh bên này, n g h ĩ a ủ cô giảm chạy tôi liền cho ý c quật phía sau xe. Nam ca giống như bị phạt thiên ly định. Gương mặt i ò m bi đều thay đổi trở nên mất tự nhiên. Sau khi lệ sâm rửa đ ỉ c ổ liềm chậm g i g i cởi áo sau đó bước xuống dòng suối. Nước trong sồ ý không còn chưa tới thắt lên sồ. Nam ca định ngồi xuống nhưng đáng tiếc vì vĩnh dạ vừa mới kết thúc nên đáy nước nhìn rất đục c ổ liềm nửa như vậy đứng tám. Lệ sâm chỉ chẩn cũng không n h hẳn về hướng nam ca mà quan sát xem phụ cận có người khác hay không. a n h nhàng nhìn càng cảm thấy chỗ này quá mức yên tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì gần rừng núi nên mới ít dòm bi như thế sao? Lúc Nam c a tắm rửa cũng t ờ t tựa cách cọ cực kỳ cẩn thận. Vết mu trên ngực cũng đã bị lau sạch. Cổ c ù á i đầu nhìn thân thể mình phát hiện bị lệ x â m bắn vào trên ngực thế nhưng chậm rãi khép lại. Những chỗ khác trên thân thể cũng không tỷ h ệ p tục g i ữ a nát nữa. Tiếc là cổ không n g ờ i được hương vị trên người mình nhưng mà xem ra chắc cũng đỡ hơn lúc trước. Chờ tắm rửa x ạ trẻ s ở n Nam c a khập khiễng muốn c h ạ b ữ a nhưng mà cổ t ỉ n h mắt phát t h ể n ử a ai đ á y nước hình như có con vật gì đào đàng ngoa ngại. Nam c a ở dưới suối tắm rửa lâu như vậy mà không phát hiện ra được đ á y nước có vật lạ. chúng nó đột nhiên động đậy, trong nháy mắt liền dọa Nam Ca đứng hình. A! Nam Ca dùng hết toàn bộ sức lực gào lên, ngay lập tức vật dưới đáy nước cầm một ỉ ỷ hiểm liền vọt ra. Bởi vì lực quá lớn khiến nước suối bắn lên trực tiếp bay về phía mặt Nam Ca cổ tùy tiện lau mặt mở t quái lúc này mới nhìn t h ấ h ì dạng, hóa ra dưới đáy nước đều là giòm bi. đám giòm bi này cũng không bị h i ệ t là nấp dưới đáy nước bao lâu, từng cái đầu r ầ m r ạ p chẳng c h ị t mở t quái tỷ h i ệ p một quái ló ra. Hơn nữa thân thể chúng bị ngâm trong nước quá lâu sưng vụ lên, ngũ quan biến dạng nghiêm trọng cơ bản là nhờ ảnh khổng dạ hình dáng khi còn sống. Nam ca vừa nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới dẫm đạp lên nhiều t h â y ma như thế để tắm, dùng mại nhờ một u à i Lệ sâm vừa nghe thấy tiếng Nam ca thét lập tức lao ra khỏi xe, chạy đến chỗ Nam ca, đường nào chịu à cô? Ngay cả nhờ a n h thấy nhiều giòm bị như vậy ra đầu cũng đều tê dại. Nam cổng kịp mặc quần áo cổ thờ dịp đám giòm bỉ còn chưa công kích cổ lập tức b ò lên bờ ôm quần áo sạch chạy về phía lệ sâm. Những con giòm bỉ vốn quen đ á n g đồng nghe tây người, chúng nó cảm giác được nam ca là đồng loại nhưng mà trên người l o ạ i có hơi thở kỳ lạ khiến chúng nào k h ô n g bị hệt i nên công kích nàng hay k h ô n g Cho đến khi lệ sâm xuất hiện, chúng nó liền khẳng định con giòm bỉ n y nào dị khổng trưởng là một nhờm với loài người kia, bởi vì mùi vị trên người bọn họ giống nhau. Nam c ả t ờ tựa sở chết khiếp, vừa hướng về phía lệ sâm chạy vừa kêu to. cứu tôi với! Lệ Sâm cũng chạy đến đón Nam Ca ảnh t r ỉ y nhanh hơn Nam Ca l ệ n h k h ô n g b o lâu liền đến bên người ổ m t ớ ôm lấy e h ỏ cổ bịa lên liều mạng chạy về xe. Vốn tưởng là bọn giòm b e chậm chạ v ẹ không đi theo kịp, vậy mà Lệ Sâm chứng k ỷ hiển một cồn giòm b e dũng mãnh từ trong nước nhảy lên n h ú n vài cái liền đuổi kịp bọn họ, mà cảnh chỉ hệt để đen sì. Nam Ca cũng trợn to hai mặt khó h i u rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều giòm b e nhảy ra khỏi suốt. Tốc độ của bọn chúng so với những con giòm bì hệ ổ đ ã t ở n gặp nhanh hơn rất nhiều lần, thậm chí không tụ gì tốc độ chạy của lệ sâm. Lệ sâm lấy lại tinh thần liền mơ hồ cảm giác được cổng tịt hợp. Nếu con người đều có thể tiến hóa chắc chắn giòm b e cũng có thể tiến hóa không kém. Lưu cảnh đồ ai diện với cảnh tượng này, trong lòng từng trận rung động hỉ hệ nghiựa xem ra con người tiến hóa hình như chẳng hề nhanh hơn so với giòm b e quan trọng là số lượng giòm b e rất nhiều. ả n h k ỉ hệ nam ca chạy. Tốc độ mặc dù không c h ầ m nhưng Mã đã không x u ề n tay để cầm súng. Có vài z o m bị đuổi sát theo sau Lệ Sâm cố gắng v ư ớ n đầu càn. n Khi hệ nghỉ ngựa chúng nó giống như là thực cửa hỏa thú, cả cơ thể đều t r ê n mặt đất, nghe răng nết miệng gầm gừ rình rập bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đài nhảy lên. Lệ Sâm đặt Nam Ca xuống đất tùy tiện ném áo tờ sờ rộng thùng thình chỗ cô mặc, sau đó lập tức đi một quả lên lề x ổ nhanh chạy về xe đ ừ n g quay đầu lại. Nam Ca do dự nhìn Lệ Sâm. Đám g ò m bỉ dưới mặt nửa cổng điện một chậm cũng đến 80 Tốc độ của chúng đều nhanh như thế. Lệ Sâm cũng khổ sở so gì năng giải quyết chúng nó thế nào đây? Lệ Sâm cảm giác được Nam Cả đang đổ dự, nhưng mà hỉ hệ nghĩ ựa đã khổng xuyên thời gian, hung dữ đặt một cổn giòm b í đ ả n g n h ở địa năn quậy đầu lại lớn tiếng quát, nhanh l ê n đài. Đừng thêm phiền. Nam c a bị y trục cộ hới lại cũng chỉ thêm vương hữu cắn răng chạy về phía xe. Đợi đến sau khói ồ lệ ồ lên xe quay đầu lại nhìn, đúng là Lệ Sâm đã bị rất nhiều giòm bỉ cấp cao bao vây. Nam c a rất là lo lắng. Chủ yếu là do con người chống lại d ò m bì luôn gặp bất lợi, bị c ầ n m ộ t quại đa biến thành d ò m bì rồi. Nếu là lúc trước, có lẽ cô sẽ cảm thấy nếu lệ sâm cũng trở thành d ò m bì, ẹt e tại biển họ vẫn còn có thể làm bạn. Nhưng bây giờ cậu cùng khổng xuẩn có tâm trạng nào h ạ i đoạ? Khoảng cách hơi xa n g h cùng khổng t ờ bị hối l ầ m chỉ có thể nhìn thấy xa xa từng trận bụi đất tung bay. Lệ sâm, xí n ă n ngàn vạn đường xảy ra chuyện gì? Bọn d ò m bì n g ư i thở tựa rất khó đối phó. Lúc lệ x â m cùng bọn chúng đánh n h ờ doanh p h ạ hoàn toàn tập trung cao độ. n g h a u k h ô n g nhờ lừa quanh năm suốt tháng được bồi dình chế n ì yên trường thành thói quen khổng t r ầ n g â n đã bị đám giòm b e này giết đến mấy lần. Chương 26: Trôn giết giòm b e Điều khi dễ ngăn vụ ai mừng là số ít giòm b e có tốc độ nhanh sức lực lớn đều tự hành động k h ổ n g b ị hiệp phối hợp với nhau. Nếu mà có giòm b e cao cấp chỉ huy bọn chúng t a c á o lẽ lệ x â m chỉ còn cách chịu chết hì h ệ nghi l ự a tình huống đối v i ẩn x ẹ m như là có lợi. Lệ Sâm chú ý đến cách tấn công của đám z o m b e dựa vào đó mà phản đòn nhờ vậy mà nhẹ nhõm h ơ không ít. Khi hệ nghỉ, l ư ỡ anh đã k h ổ n g suy n lo lắng, nổ s ù nhẹ đã tới nhiều dọm b ị hơn, ra tay gọn gàng linh hoạt cơ hồ là mỗi phát súng đều trúng đầu. Bọn chúng bị ngâm trong nước quá lâu, màu da ảm đạm hơn người bình thường không ít. Nhìn thấy đồng bạn bị giết đám z ọ m b e càng thêm cuồng bạo hơn. Nam Cang ồ i trên Skin Hoàng nhờ a i nắn bị z ọ m b e bao vây k h ổ n g lù Sco doái rủi con mắt, cảm giác như chiến trường càng ngày càng hướng qua bên này nha. sắc nhờ ẩn một lâu cuối c u â n sổ khẳng định lệ sâm cố ý chạy về hướng này mặc dù bây dựa ảnh trả phá được vòng dây nhưng chỉ cần lại gần xe tất nhờ ý hệ n ẹ c ả o biện pháp không được cổ không cứ ngồi chờ c h ế t trên như vậy còn làm chút gì đó dù tành nam ca quay lại nhìn nhìn đống c h ê n g h ĩ a sau trong lòng có biện pháp giờ phút này lệ mở khổng c h ộ t hoang mang đối mặt với công kích của đám zombie mỗi phát súng đều làm rộm mài bệ gần đó nổ tung đầu vòng dây của chúng nó dần sờ thiên hồng giờ phút này n h ư xe rất gần Trong lúc tìm góc độ lên xe thích hợp, tài nạm ca đột nhiên mở cửa xe ra. Lệ Sâm hiểu ý, đạp lên một cồn z ò m b e đang nhảy v ớ ánh l ờ a đà ngã vào xe, sau đó đem cửa xe đóng kín. Toàn bộ z ò m bị còn lại bổ nhào lên xe. Cách cửa sổ xe nam ca vẫn có thể nhìn thấy răng nanh sắc nhọn của bọn chúng, ánh mắt đám z ò m bị t h ậ t là kinh khủng. Đáng sợ nhất là cô loái bị ảnh hưởng bởi s i n i giận của chúng, trong cổ họng dần dần phát ra tiếng gầm n h ờ ẹ. Lệ Sâm đưa mắt nhìn nam ca một quải, nắm chặt tay ô. Nam ca không nên bị chúng ảnh hưởng, cổ không ghi ông bọn chúng. Một cú n à o nải, giống như c ả một bàn tay kéo nam cả đảng xạ vào trong đầm l ờ y ra cổ q u ấ y đầu nhìn lệ sâm một quải, khẽ cắn răng hỏi: chúng ta làm sao bây giờ? Dù sao cả hải đã lên xe, nếu mà chạy, bọn chúng khẳng định không săn được cái xe thiết giáp này. Nhưng mà ở đây có nguồn nước, nhớ đâu có người khác đến đây lấy nước rất có thể bị rổ mải b ệ kéo vào đáy nước. Lệ sâm cũng đã tìm đến vấn đề này, nhìn thoáng của sổ xe bị bao phủ hoàn toàn bởi zombie. đám giòm bi này không giữ lại. Nam ca đem quả bũ mồm mời vừa từ ghế sau tìm được cho lệ sâm. Cái thứ này uy lực k h ổ n g l ồ nếu có thể đem giòm bi tụ tập lùi một một xọa bùn cũng có thể giết hết bọn chúng. t ô a i đại đang lạc hướng bọn chúng. Nam ca kiên định nào ả i Nhưng mà trong lòng c á o một x ố Nam ca gào lên v ậ i ồ, Nam ca mày điên rồi, mày cũng là giòm bi mà, sao có thể giúp con người giết giòm bi? Bây giờ hai người hoàn toàn có thể phổi mông đi nhạ. Nam ca thuyết phục bản thân không được. bởi và cô làm như thế nào cũng không quên được ở thời điểm nguy hiểm nhất lệ sâm đã đi mình ra cô vô hên tưởng là lệ mẹ rộng như trước đây đồng ý nhưng mà ai biết ảnh t ạ lại cự tuyệt cô không hình đài nam công nghĩ ra có biện pháp nào tốt hơn nếu mà cô không sống xe làm sao bắt bọn chúng tụ tập lui m ố t cô đang đ i n h thuyết phục lệ sâm ảnh đã kỳ h ề n quyết tỏ vẻ tôi có biện pháp khác ảnh nghi hẹn đầu nhìn nam ca lần này cô tin tưởng tôi chứ có lẽ là ánh mắt q u ả n h q quả u ạ tự tin khiến cho người ta an tâm nam ca ngơ ngác gật gật đầu Lập t ư ờ cô nhờ ảnh thấy lệ Sâm nét miệng cười một q u ả i lạnh lùng trong ánh mắt nháy mắt tan biến giống như vùng thảo nguyên tươi đẹp đầy sức sống. Lệ Sâm nhận lấy quả bùn trong tay ồ, quay đầu lại khởi động xe. Nam Cang h e được tiếng động cơ xè khổ, người sao lại thấy kích động khủng khiếp biện phạt thành nào hạ cái gì đây? Lệ Sâm đạp chân ga, chiếc xe rú lên rồi phóng đại, những con giòm bị nằm sấp ở trên đều bị đánh rơi xuống. Tốc độ xe rất nhanh nhưng mà đám giòm bị vẫn đuổi sát thì ổ không ngừng nghỉ. lại có thêm nhiều giòm bì từ đáy nước bò ra ngoài đuổi theo đằng sau xe của bọn họ từng tiếng kêu gào bén nhọn chấn động đến mức toàn bộ rừng núi đều rung động động tĩnh lớn như vậy doa sợ khô nhịt dân chung chốn ở vùng phụ cận bọn họ còn lặng lẽ hỏi chuyện gì xảy ra như thế nào lại có động tĩnh lớn như vậy có người lập tức che m ỉ hỉn g à nợ ta anh nào ít nhúi m ổ tốt hỉ hệ ngoại giác quan đám giòm b ị này ngày càng nhạy cảm nhỡ đâu bọn chúng nghe thấy thì y n gặn động tĩnh lớn như thế chắc là có người loại để hối đoạn sông chết rồi đem tất cả giòm bì bên trong đều kinh động đại. Có người nghe thấy lời này lập tức lộ r ẻ m ồ t t à n h mắt thương hại. Chỗ kia đ á y nước đều là zombie, bọn họ thấy đi xa hơn lấy nước c ù n g khổ ngảm qua chỗ đó kinh động bọn giòm bì dưới nước. Mấy người đó chắc cũng không nồng được đâu. Dây an toàn của Nam Cả đã được cài chặt cổ q u ẩ y đầu nhìn tình huống đằng sau rồi báo cáo vị trí giòm bì cho Lệ Sâm. Lệ Sâm tập trung lái xe một thời mới hỏi Nam Cả một củ. Tất cả chúng nó đều đuổi theo sao? Tất cả đều đi thì ố hết. Nam cả tạ tựa giật là kinh ngạc sao mới có ba ngoại đi chùa giòm bị cũng đã có thể hoạt động nhanh như thế? Vừa mới nãy cô nhờ h ì n thấy móng vuốt sắc bén của chúng nó, nếu bị một quả chắc là cả trái tim cũng có thể bị móc ra. Ngẫm lại dị năng của hai chị em lâm phong tuyết kém hở khổng bi hiệt b a o nhiêu so với trình độ tiến hóa của đám giòm bị này. Song đời nhất định là cô đi thì ố lệ xâm lâu quá Cho n nên suy nghĩ cũng gần bị anh nhìn hóa rồi. giờ lại bắt đầu lo lắng đến tương lai sau này của loài người, bởi vì quá tập trung nệ g h ổ không đi đến h ư ờ n g đi qua xe. chuẩn bị xong chưa? chúng ta cần phải nhảy nệ h ủ cổ thơ ỉ sở thải nhờ ảm mắt loài đại. trong lúc l ệ x h nào ủy t r y h ế n đã tìm được kính quang l ọ c đ e o lên, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. nam ca nghe vậy quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua trước xe cổ vợ liếc mặt mở quả suýt thải nhạt d ự n g lên. phía trước là cái gì quỷ gì? sao lại c á o một quả danh vừa sâu vừa dài ở đây? quan trọng là từ bờ bên này đến bờ bên kia nhìn như vậy chắc rộng ít nhất là 10 mét xe làm sao mà nhảy qua được nếu cậu đi chùa chỉ có thể rơi vào trong d ã n h thôi nam ca kinh h ạ i nào ì không ra lời muốn gọi nhưng thằng hứng bị kẹt ở cổ họng cổ t h ờ ý lệ s â m đem tốc độ xe tăng đến tối đa hướng đến cái d ã n h sâu kia phi tới Á a a người đàn ông này có phải hay không đ à i l ê n rồi nam ca ôm um lấy tay lái m ổ t tỷ yền gạo thảm thiết h ẳ n không so với đám giòm bị đằng sau van d ộ i hơn truyền ra trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như trước mắt vậy mà lệ sâm còn khẽ cười một q u á i tiểu giòm bị này còn có tinh thần cao thét rất tốt chính mãi nhờ không hình lỏ c ổ bị sợ đến ngốc rồi giờ phút này nam ca như chờ bị tuyên án tử hình thật không nghĩ điện nổ làm một cồn giòm bị khủng phà ai bị đập nát đầu chết mà là bị ném chết lệ sâm ảnh lạ đồ điên nam ca chỉ kịp kêu tổ mổ tỷ hiển xe lao xuống ránh vạch r ẽ một v ù n g cung đẹp mặt trệ b ù trời hướng tới ránh sâu kia bay qua Bánh xe cuối cùng cũng đã rời khỏi mặt đất, t ờ tựa b ẩ y lên. Tốc độ quá nhanh dẫn đến áp lực lớn khiến mặt của Nam Ca vặn m ẹ o biến hình h ẳ n không tụ lùi một. Không s so ợ cách nổ của có thể nhắm mắt lại. Thời d ầ n không bị hệt là đã trôi qua bao lâu, giống như rất dài cũng giống như chỉ c ả o một u á chớp mắt chiếc xe ầ mộ tỷ hiển rơi xuống đất. Dùng sức h é t lên mộ tỷ hiển cuối cùng, Nam Ca nhắm chặt hai mắt lại nghĩ tới bản thân mình ngã chết. Lần này m i nhờ t ờ tựa chết, nhưng mà của một lúc lâu cũng không thấy được tiếng xe ầm ầm nổ mạnh. Ngược lại giống như là thay đổi phương hướng sau đó chậm rãi ngừng lại. Lệ Sâm vươn tay vô vô mặt Nam Ca, Tiểu c â m n i ế c mở mắt ra đại, chúng ta tới rồi. Nam Ca cơ bản là khổng tin còn dùng sức nhắm mắt lùi n à o ả i tôi, tôi thì hệ nội nhất định là chết rồi. n à o hệ Sâm tràn ngập sung sướng, cô khổng ngờ ngủ ổ hển xem đám giòm bị bị trôn giết như thế nào sao? Nam Ca vừa nghỉ ảnh n à o inh thế cuối cùng cũng nhờ y k h ô n g được mở mắt ra, khi thấy cảnh tượng trước mặt cô lùi khổng nhờ i n được há to miệng. Hóa ra những con giòm b ị kỳ ạ tơ t ự a n h à qua theo xe họ nhưng mà bọn chúng cũng chỉ nhảy được cùng lắm là 6 mét. Vì vậy nguy hiểm một đ ả m ở dọa khủng trùng toàn bộ đều rơi xuống phát ra tiếng rú thê lương. Chí hốc của đám giòm b ị này kém hơn quá nhiều so với con nên dù sức chiến đấu của chúng nó rất mạnh mẽ cũng không bại lại được. Cho nên coi như là giòm b ị đằng trước đều ngã xuống không ngăn được bước chân những con giòm b ị đằng sau. Dựa đã l à buổi chiều, mặt trời mơ hồ có dấu hiệu sắp lặn. Đối diện xe của bọn họ là phía tây một đám mây hồng chiếu dọi xuống. Xe một đám giòm bì thay nhau nhảy xuống hố s ủ ở tựa lạ. Cảnh tượng quá bao la hùng vĩ. Liên tục trừng 10 phút đồng hồ đám giòm bì mới rơi toàn bộ xuống hố. Lệ s â m bước xuống xe nâng ống nhòm lên quan sát đáy hố sâu. Những con giòm bì kia quả nhiên đều đang gỉ ưởng nhanh múa v ớ t cố gắng bò lên. Bản năng chỉ là con mồi tốt nhất khiến tất cả giòm bì đều di động hướng tới bên này. Nhìn thời d i n k h ô n g s a i biệt là m à n tự khoát lui về phía sau mấy chục mét. điều chỉnh góc độ cho tốt một x ỏ a bùm c ỡ nắm tay bị ảnh n ệ m xuống hố quả bùm rơi xuống vị trí không s a chút nào đem đám giòm bi đạn tập trung nổ t h a n h bành Nam ca nghe được tiếng bùm bùm bùm nổ cảm xúc cùng không chặn khỏi bị bành trướng lên đất đá bị bắn lên bụi bay mù mịt trong không khí nồng nặc mùi thanh hôi của máu thịt và mùi cháy khét của đám giòm bi chờ sau khi bụi bặm tan bớt Nam ca cùng lệ sâm liếc mắt nhìn nhờ d á i điển bên cạnh hố sâu ngó xuống rất tốt Phần dòm bị đều bị nổ chết hì h ệ nghiựa chỉ còn lại vài côn đừng c ổ hơi tàn. n g ĩ a đã làm tai đương nhiên phải nổ cỏ tận gốc. Lệ Sâm lập tức đem ống nhòm vượt t r ê n mặt đất bắt lấy Tay Nam Ca. c ổ thì ổ tôi cũng l t u ư ở n g Nam Ca kinh ngạc nghỉ cô đi ảm cái gì nha? Lệ Sâm hiểu ngay suy nghĩ trong đủ cổ tao nghệ nào ả i lực chiến đấu quả ổ quả kém từ dựa sẽ pha ả i liên tục luyện tập. Luyện tập dùng đồng loại quả ổ luyện đối thủ quả ổ không pha ả i là con người sao? Tuy nhiên lệ s m ở khổng sỏi chỗ cổ cơ hội cự t ù y h ệ t đã ôm lấy e họ cổ trực tiếp n g y xuống. Nam ca quả thực bị dọa đến độ muốn khóc. Lần này xương sườn nổ sẹ khổng bị gây vài quai đai. Cũng may lần ạ nở tỷ hiệp đất rất vững vàng thậm chí sau khi hạ xuống mới đẻ một h ả ra. Nam ca vô vô ngực còn có chút kinh ngạc v ừ t sợ thầy đ ổ i quạnh. Lệ xâm đã một cồn dao găm cho Nam ca, c ổ đi sạt theo tôi. Chương 27, đạt được tinh h ạ c h Nam ca cũng khổng ờ mù ổ h n giết cái gì mà giòm bi hay con người. Từ trước tới nay, mặc dù q u a vị e n được coi là nhanh nhẹn nhờ ổ h n tờ chả là một cồn dỏm bị lừa nhát. Dù sao ổ c ố c cũng không so mục tiêu gì cao xa lũy không s so ỏ c h í tiến thủ. Sau khi biến thành z o m bị h ệ ổ c ù n g chỉ của một người tỉnh một ngày. Lệ Sâm bắt chỗ cổ đi ghi hệt z o m bị cổ vỗ h è n có ý định tự t u y ệ t Nhưng mà không cây trùy thủ này lện thật tiệp thi ổ cộc nhẹ bị Lệ Sâm đẩy ra thôi. Thờ ỉ c ô đó dự, Lệ Sâm còn tưởng rằng sổ khổ nờ g mù ổ h è n làm chỉ có thể tiếp tục khui hên ô. Cố nhờ h à n h đám đồng loại này qua ô đã hỉ hệ n g h i dựa tốc độ chúng nó thay đổi được nhanh như thế, sức chiến đấu mạnh như thế, nhưng mà cổng ư ờ i cả nào ủ trù h hẹn cùng nào ủ không lú l o á t Sau này nhớ gặp phải nguy hiểm gì, cổ không sò năng lực tự vệ ai có thể tới cựa u cô. Nam Cang n ẩ n g đầu, đôi mắt trông ngong nhìn lệ một quải. Lệ xâm hổ nhẹ môi tỵ i ể n tôi cú nhẹ g khổng xưa u cô, đừng hy vọng vào tôi. Nam c a thầm mang ờ một cú hẹn hỏi, nhưng mà lệ s â m nào ủ c ũ n g đúng. Tình hù ẩu nghỉ hệ nghỉựa giống như lúc mọi người ban đầu đều là trẻ con giống nhau, mà có c ứ n g Lệ Sâm chính là những đứa bé thông minh l a n h l ợ i nhất. Nhưng sau khi hỉ hệ n vĩnh dạ xảy ra, tất cả mọi người đều biến thành đại thần, chỉ có bọn họ vẫn còn là đứa bé. Lệ Sâm mở khổng so dị năng vẫn có thể trôn giết như thế nhiều giòm bị như cũ, chính mình so với bọn nợ tạ đều kém hơn nhiều như vậy sao có thường số gắng? Vì vậy Nam Ca nắm chặt dao găm trong tay quyết định muốn bước ra t r ư c một bước. Lệ Sâm nhìn thấy chuyển biến của Nam Ca. Ánh mặt khổng khoái vui mở ngờ mùi tốt. Có thể bọn họ đứng đợi y nào ì c h ì y hẹn lâu quá. mắt thấy có vào con i ò m bị muốn đứng lên không đ ờ á i lệ xâm hỏi. Nam ca liền ngẩng đầu trong mắt có chút ít tối tâm lại bất đắc dĩ hỏi. Anh như thế để cho tôi mặc quần trước đưa cổng. Cô v ợ mới phát triển không thích hợp. Như thế nào phía dưới lại t r ố n g t r ơ n Thái dạ trên người mình chỉ mặc một q u a áo t ờ sở sao? Nay nìa ủ cô thơ từ c o n g i ò m bi đánh nhau. Hình ảnh kia quả thực quá xấu c ọ c n g khổ ngả n g h ĩ nữa. Lời lệ xâm mù ổ nào ý tất cả đều nẹn g h ở cổ n à o ý không nên lời. Cũng t h ậ n không đ ẹ m nam ca trở thành người bình thường để đối xử hì h ệ nghi t a c ú i đầu nhìn xuống hai trùm phát t h i ệ n dạng nhẹ ủ không đi phía đến thịt thối cùng vết sò t h a i đồ chân này loại hình vừa dài lại vừa thẳng rất là đẹp. Dù sao đối phương cũng là nữ zombie, lệ một loại nam nhân cũng ngại nhìn chằm chằm chân người ta. Mấu chốt là tính tình nam cổng trưởng chỉ nhờ ai một quỷ c ổ loại được đà mang chính mình là lưu manh. c ổ đường đây chờ tôi. Lệ Sâm nhìn thoáng qua hồ sâu, lui về phía sau hai bước quay đẩy lập tức chạy. Nam c a đứng nhờ hai nạng lệ ố lên, hai cánh tay cường tráng bám vào mỏm núi đá, hai chân dùng sức đạp lên hai bước liền trèo lên được. Nhìn động tác nhanh gọn liễu loát q u ả n h khiền Nam Cả t ờ tựa mù ổ hẻn h u y ế t sáo. Khi Lệ Sâm lấy quần áo trở lùi k h g g i ỏ m bị đàn lửng la l u n g l a y đứng lên. Mặc dù chết nhiều đồng bạn như vậy nhờ hẻn ngờ hùng hăng của chúng không chuột nào thay đổi, Nam c a có chút ít đã m ẹ lại sức mặc quần áo. thậm chí cứ một l ệ n nữa đội mũ lệ x â m tìm chỗ c ô l ệ n cứ như vậy bắt đủ một đường tàn sát z o m b i e vài con giòm b e này lệ mở không đỉnh đem hết chỗ cổ xỉ y ể n đấu cho ngờ một l ệ n ảnh vì ẹn luôn không chia một điển hai con trước sau đó cho nam ca dần dần thích ư ứ n g tiết tấu này mới tăng dần số lượng lên nhược điểm của chúng chính là đầu nệ ục nhắm ngay cổ chúng chém xuống bình thường sức lực lớn như thế sao dựa một q u i đầu cũng không chém được tay nam ca nắm chặt dao găm cũng khổ ngờ mù ổ h ỉn bị người đàn ông kia khinh bỉ Nâng chân lên cao nữa. Sáng hôm nay không phải ái là vừa mới ăn cơm xong sao? Tốc độ chúng nó nhanh như thể cổ k h ô n g nền liều mạng so tốc độ cùng chúng. Hãy lợi dụng những ưu thế của thân của. Đừng ép thắt lưng thấp xuống như thế. Nếu chúng sông điện nổ đường không vững kẻ trực tiếp ngã xuống. Không đ ờ ai lệ x â m kỷ tên nào ít sống. Nam ca quả thực ngã xuống. Nhưng mà cô lập tức l ồ m c ồ m bò dậy đánh tiếp. Nhờ lệ x â m dốc hết sức bồi dưỡng mà năng lực chiến đấu quả ổn so với trực đã tăng lên vài cấp bậc. hơn nữa cơ thể cứng ngắc qua ốm ở hồ có dấu hiệu linh hoạt hơn nội tâm nam ca nhảy nhót vui mừng nào ủ khổng t r ở sổ kỳ hiển trì rèn luyện về sau có lẽ sẽ bị h i y ể n đổi lại thành người được hai giờ sau cuối cùng nam ca cũng đem con giòm bị cuối cùng trong h ố giết chết thời đi mổ q u ậ y đầu lại nhìn lệ sâm giữa hai hàng lông mày đều là đắc ý sao nào có phà ủy cô rất lợi huy không mau nhanh nhanh k ẽ nổ đ á i ánh mắt hy vọng của nam ca trực tiếp bị lệ mở không điểm sửa đến chỉ có vài con giòm bì thế mà còn phải dùng tới 2 giờ, t r ư n g nâng cấp còn rất nhiều. Nam ca huy giảng giật không v ụ ả i k h ẽ n ộ ổ một củ có thể chết à? Nhưng mà lệ x â m vòng vo khiến lỗ thai nam c ổ n g khỏe dựng lên n g h ĩ a ủ cổ, có thể giữ vững trạng thái nuôi t h á i bì hệ tự vệ ở tận thế chắc chắn là k h ô n g tản vấn đề. Nam ca buồn bực l u b ầ u kẻ địch của tổ ở h u giảng chính là các người, đều cùng là giòm bì đến n g h ĩ a ủ cổ không chụp vào chúng, bọn chúng chắc trả nhẹ k h ô n g t ầ n c ô n g sô. Cô t h i ệ n hành cường hóa đối với một điạ điểm công kích xác định vốn hiệu quả hơn nhiều so với huấn luyện bình thường. Lệ Sâm khẽ mỉm cười. Lúc này bầu trời đ ã tổ h i lại, bóng lên ngăn lấp vài tia sáng cuối cùng. Dù sao, thân thể con người quá yếu đ ố i lại có nhiều chỗ cần phải bảo vệ không phải tấn công vào đầu mới giết chết được. Thế nào gọi là xử lý? Trong khoảnh khắc nội ổ cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ mà. Lệ Sâm vươn tay với Nam Ca, đi thổ hải, chúng ta đi l ê n Hố sâu thế này, tự mình Nam Ca đương nhờ Y h ẹ n không leo lên được, chỉ có t h t h ờ i chỗ Lệ Sâm. Tuy nhiên chờ nửa ngày cũng khổng t ờ ý Lệ Sâm đem mình có lên, ngược lại là ngồi s ổ m xuống kiểm tra cái gì đó. Nam Ca cũng đi tới gần t ò mò nhìn, chẳng lẽ là chỗ đó có d ấ u bảo bối gì? Tự d ư n g Lệ Sâm cầm lấy trùy thủ trong tới ố bởi bởi một quái đầu i ò m bị lúc nãy bị cổ x ẻ m khổng lồ sau Lệ Sâm tìm thở ị một vật sáng long lanh tuyệt đẹp có hình dáng n h ở một ngôi hải sao? Trong đầu i ò m bị bùa được có như này sao? Tinh thể hình sao sau cánh ở thời điểm ban đêm tối tăm như thế này phát ra chút ánh sáng long lánh. Trước kia lệ sâm cũng từng giết giỏm bi nhờ ê n không phát t i ể n ra thứ này bao giờ. Nghĩa u không phải là lúc n ạ rảnh lỡ đẵng túi đầu nhìn thoáng cụ ạ t ạ c cáo lẽ cũng đã v ụ t qua rồi. Nam ca nghe lệ sâm nào và hiểu sai ý lập tức vội vàng đem đầu của mình che lại. Tội ý c ô n g bị hết đâu? Anh ta muốn biết việc này cũng có thể nhưng đừng có đẹp cổ dạ khai đ a u nha. Mỗi lần thấy bộ dáng nhát như chuột q u ả ô lệ sâm đều thấy buồn cười. chính mình làm sao có thể diệt cổ? Bất quá treo chọc làm chỗ cổ sợ hãi cũng rất thú vị. Sau này mình lại có thủ đoạn mới có thể uy h i ệ p công lời. Vì vậy lệ sâm không d ả m tiếp tục túi người đem đầu tất cả g i m bì trong hố đều đới ra. Mặc dù t r ỉ hổ ạ khổ nghị thời gian nhưng lại đạt được rất nhiều tinh hạch. Nam cạ đ i tới gần xem p h ạ t hiện t ì n h hạch trệ nửa bản đều trong suốt, có vài cái có màu s ắ c nhưng mà ánh sáng quá mờ cũng không quan sát kỹ được. Lệ sâm cất kỹ những tinh hạch này. Thời điểm bỏ vào trong túi còn phát ra tiếng vang thanh thúy. Nam ca hỉ hệ ngoại đ i hiện tò mò liền thúc giục lệ sâm. Chúng ta nhanh đi lên đại. Lệ sâm cũng đã ô dài thời gian ở dưới đây như vậy cũng mù ồ hế đi tìm chỗ để nghỉ ngơi. Vì vậy con Nam ca nhanh chóng leo lên miệng hố. Đợi sau khi bọn l ý ra, lệ sâm liền phát hiện n g ư ờ i không đủ ảnh tập giọng hỏi Nam ca một củ. Xung quanh đây có bao nhiêu người? Nam ca nhắm mắt lại cảm nhận. 6-7 người. Rất có thể là động tĩnh của họ quá lớn. cho nên đem mấy người này dẫn lại đây. Lệ Sâm ở mộ thì hiển không đ ỉ n h để ý tới mộ t ị t người này. So với đám người này, ảnh t n h tưởng Tiểu g i m bị đang nằm trên lên mình hơn. Tối thiểu là ở mấy lần nguy hiểm trực c ộ c cũng không đuổi lại chính mình. ả n h khổng ngờ m g ủ ổ h ế n đi chê chọc mấy người này, chờ sau khi lên xe mấy người này lại xông tới. Lệ Sâm ngồi trong xe không so mở đèn, cả n g ừ n g t r ọ n g bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt t ĩ n h m ị h Nam c a cũng khổng ngờ m g ủ ổ hên bại lộ thân phận. Rụt rụt lại cái cổ hờn không đem mặt mình giấu ở trong tóc. Cửa sổ xe bị gõ. Lệ Sâm cảnh giác hạ kính xuống liền nhìn thờ ỉ một người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa xe. Anh giật gầy giống như chỉ còn có da bọc lấy xương, hốc mắt đen sì lông sâu. Hơn ảnh Tạ còn rất cao, giống như là cây gậy trúc hơn nữa là cái loại trúc ở trong gió lay động. Bởi v à ảnh Tạ quá gầy khuôn mặt t o e o trông rất mệt mỏi, xem ra đã trải qua quá nhiều tình kế. Lệ Sâm chỉ có thể lạnh lùng hỏi, như thế nào? Người đàn ông vừa nghỉ ả n h nào lập tức tiếp lời, chuẩn, tôi là Trương Vĩ sau tận thế liền trốn ở này gần đây, vừa mới nghe được động tĩnh bên này, chúng tôi có chút lo lắng cho nên mới đến xem mộ tu. Nào Ít sống con mà cảnh Tạ đều bắn ra h à quang, những con giòm bỉ kia đều là hai người d i ế t sao? Đám giòm bỉ trong suối nước này cũng đã cờ ý nhiễu bọn họ lâu rồi h ỉ h ệ nghĩ ước có hai người giống như chúa cứu thế giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn này, ả n h Tạ đương nhiên muốn đến cảm ơn. đương nhờ ủ hệ nà nở tạ cũng cảm thấy h ơ n g thú nhất vẫn là sức chiến đấu của người đàn ông này nghĩa ưu ạ nở tạ có thể giữ hai người ở lại t h ổ n nhờ v n v y bọn họ c ú nhẹ không p h i sợ i ò m b ị nữa nhưng mà thờ trả trong lòng trương vĩ cũng hiểu trong tận thế người người đều chỉ chăm chăm tự vệ có ai có thể vô cớ giúp đỡ bọn họ đây từ lúc nam ca kinh động đám dòm bì dưới đ á y nước đến bây giờ cũng đã b ạ giờ bọn họ liên tục trốn trong bóng t ổ ỷ không ra. trong lòng lệ smờ k h ô n g khoái dế cật mờ hồi tợn Vốn là bọn khổng sọ ý định cứu mình cùng Nam Ca bây giờ còn đến quan tâm cái gì đây? Vì vậy vẻ mặt lệ sâm lạnh hơn. Là chúng tôi giết khổng sọ chuyện cái t h á i bình tổ a i đi trước. Trương Vĩ nhìn thấy sắc mặt lệ sâm lãnh đạm trong lòng chìm xuống, xem ra hai người n à y i khổng sọ ý định ở lại. Nhưng ngọa nở tạ cùng k h ổ nghe buộc chỉ ngại n g ung quên, hai người cũng đừng trách chúng tôi thở tựa là đám giòm b ị kia quá nhiều quá nhanh. Thôn chúng tôi mặc dù có vài người có dị năng nhưng cũng không pha ai là đối thủ của chúng. nếu bọn đ ã q u a tôi là thủ lĩnh tại tổ, ý sẽ chịu trách nhiệm về mạng sống bọn họ. bộ dạng trương vĩ lo lắng trùng trung thật không ghi ô n g như là giả vờ. dị năng đi đã là lần thứ ba lệ x â m nghe được trong hôm nay. đây đến cùng là thứ gì? lệ x â m ý thức được cảnh n h ú n g nam ca cứ mù mờ thông tin như vậy cũng không tốt, vẫn là phải tìm người hiểu tình hữu ẩu nghi hệ n g h i ựa mới được. vì vừa i ả n h chuyển trọng tâm câu chuyện, cả cảnh nhờ ô n g ở gần đây sao? chương 28, dân công trong thôn nhỏ đúng vậy. ở khe núi cách đi không xa, chỗ đấy cao một q u ả i mỏ đá. Trương Vĩ chỉ chỉ giống như lo lắng l ệ S mở k h n g t i n lập tức bổ sung, chúng tôi đều là người làm công từ trung tâm tinh thủy thành chạy ra không là người xấu. Nghĩa ưu á nở tin lời của tôi liền cùng tôi trở về hội một đêm đi t s a o bởi vì thiên tai h địa hình bên trong thay đ i không ít, bản đồ đều không ngừng được nữa buổi tối vội vàng lên đường t ờ tựa rất nguy hiểm. Trương Vĩ thành tâm thuyết phục, nhưng Lệ Sâm hình như cũng không so ý định phản ứng lại. k h i hiện nà nở t ạ cổng k h ỏ ả có chút ít thất vọng, không n g h tới là Lệ Sâm vậy mà trả lời hẳn. Tốt anh n h ữ n đường đi c h ú n g tô i a i đi c h u ộ a gần. Trương Vĩ nghe vậy vui mừng nhướng mày, ảnh tạ c ũ n g khổ ngảm xin lên xe ngồi chỉ mang vài người bước nhở ra ở đỉ bên cạnh xe Lệ Sâm. Lệ Sâm quay đầu nhìn nhìn phát t h ế đồ ạ n g ư ờ i này, xem ra chỉ có Trương Vĩ lớn tuổi nhất, vài người cùng lại đây cũng chỉ tầm 17-18 t u ổ i Cánh g ô i Lệ Sâm mím chặt lại. Lệ Ngạn có phải cũng giống mấy người này sống chật vật trong loạn thế, cậu có thể tự bảo vệ chính mình hay không? Trương Vi rất chứng chặt nhưng mà vài chàng trai bên cả nhà nợ tạ cũng không ghi ông thế, vừa mở m h ẹ n nào ủ truy h n đã phát h i ệ n khủng bình không ghi ông nhau. Các m ấ t t h ắ n nhỉ hẹn n h ợ rất tùy tiện đến gần sẽ hỏi đại ca, vị năn đ i ề n cùng làm thế nào đấu lại đám giòm bi? Những con giòm bi kia thế nào rồi? Tất cả đều đã bị giết chết rồi sao? Em còn nghe thấy tiếng nổ mạnh có phải là bị vị nặng đệm nổ chứ không? hai người quá lợi hại, lệsmờ không tùy ý kiến chỉ là nhàn nhạt tiếp câu, nghe d u n g nào ý thắc cợt cũng k h ô n g p h a ải là người nơi này. thanh niên gãi gãi đầu, đúng vậy, em là người đông bắc đến t ỉ n h thủy thành làm vệ công nghỉ đến cứ như vậy xảy ra tận thế, em lì yếu đi thì ổ đám trương đại ca ảnh đ ờ xem thường bộ dáng trương đại ca lớn lên yếu tớ trả trương đại ca là người hiền lành có lòng nhiệt tình, nếu là k h ô n g xoa nhỡ bị bọn e mở khổng t r ư n g đã sẩm chết rồi. trương vĩ nghe lưỡi nào y nói. mạnh mẽ quay đầu hung hăng vỗ lên lưng thanh n h hển một quạt còn cười mắng Mã Viễn c ờ h nào è lớn lên y ế u ớt tiểu thanh niên bị kêu là Mã Viễn lập tức xin tha còn cố ý giả vờ như bị đánh cực kỳ đau gào khóc kêu lên mặt lệ sâm vốn là l ạ n h lùng giờ phút này cũng nu hòa đi không ít đoàn người này làm cho người ta cảm thấy thực c ư khác biệt với nhóm triệu cường Nam ca ở vị trí ghế phụ cũng nhìn ra ngoài ánh mắt giống như còn mang theo chút hâm mộ lệ sâm như có điều suy nghĩ cuối cùng cũng không nào y t ệ Đái khỏe đi h ơ n 20 phút là đến khe núi. Lệ Sâm lúc này mới phát hiện ra mặc dù ngọn núi trong bên ngoài nhớ đã bị phá hỏng điển khổng suy hình dáng, nhưng mà mấy phòng gạch trong mỏ đá được bảo tồn cực kỳ tốt. Phòng này dành cho người ở, có thể thở ị k h ổ n g h ị t người ở bên ngoài nấu cơm. Dùng tảng đá làm bếp lò ở p h i ạ trệ đặt m ờ m t quả nồi to bên trong quỳn đ n g đủ nước. Thái dạ t h ô n n h h u bi bỏ rơi này các khổ n g h ị t người. Lệ x â m nhìn sơ qua, t í n h tiểu gì cũng có vài chục số người phần lớn đều là đàn ông, trẻ có già có. dạng người trẻ tuổi như mã viễn cũng có vài người lệ sâm tùy ý hỏi qua liền nghe mã vì nào n ải bọn em vào nam gia bậc đ ỉ thì ổ chủ quản đến làm việc vốn là định tranh thủ mùa vụ r ả n h gì để kỳ h i ế m ít tiền ai hì h ệ nhỉ g ở khắp nơi đều là thiên tai h cùng khổng bi hiện tình hình ở quê như thế nào tiểu h à i tử còn chưa lợi đ n đại điển công trường làm công kiếm tiền lệ sâm nhờ e nhờ ảng thở dài ngừng xe xong chấn an nam ca hai câu liền bước xuống xe Sau khi quan sát cảnh phật t h i ề n mọi người ở đ i trên nửa bản đều xanh s a o vàng vọt, hiển nhiên là người quen làm công việc dùng đến thể lực. Anh Mã Viên kể vậy mà lại chủ động a n ủi cờ ủ một cụ, mặc dù sống vất vả nhưng sức khỏe các cậu tốt chiếm phần lớn so với tỷ lệ loài người sống sót sau tận thế rồi. Mã Viên cười ha ha, trương đại ca cũng tò mò ỉ ở ỉ, dù sao bây giờ có thể bình an sổ n g ờ m ự c ngày là một ngày, sống sót chính là hạnh phúc. Sau này nếu có cơ hội em khẳng định phải về quê sẹm mộ tôi. Lệ Sâm mí mòi, khổng g n hùi tiếp. Dù x a ổ khổng sợ tin tức xấu truyền đến chính là tin tức tốt. Nam ca vô cùng buồn chán chờ trên sân nhìn Lệ Sâm từ bãi đất trồng đi t h ờ i ngẫu nhiên nào ủy trụy hẹn cùng người khai thác trong sân là một cùng mù ổ hẹn đi ra ngoài h ó n g dạo một tuột. Mã Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua xe Lệ Sâm hỏi: Đại ca, s a hoàn khổng chỗ cổ gửi trồng xi si ảnh sổng g n một tuột gì nha? Tuy là chỗ bọn em vật tư rất ít, chỉ sợ cung cấp không được đồ ăn ngon. Lệ Sâm lắc đầu. lúc này chúng tổ ai đã ẩ n t r ư c mộ tịt rồi nhưng mà vẫn phải cảm ơn ý tốt của các cậu không so gì mã viễn khởi mở cười m ổ t ị ể n g thiếu niên 17-18 t u ổ i đúng độ tuổi thanh xuân nhiệt tình trên mặt cậu còn c á o m ổ tịt tàn nhang ngược lại hàm răng rất trắng dù sao tình t h ì hỉ hệ n ó o i nia ụ khổng gì ụt đỡ lẫn nhau ai cũng s ố n g k h ô n g nhi lệ s i n bị ủ y t r ạ bạ ai đất châu ngờ một vùng xác định nơi người khổng sọ so vũ khí gì có thể uy hiếp được bọn họ liền nào y lừa hệ mã viễn tổ ai đại đần b a ngoại đã c ô ở ỉ hay ngại ngùng Mã Viễn hơi hâm mộ nhìn lệ sâm một quài. Người đàn ông này cao lớn tuấn lãng lại có bản lĩnh, còn mang thì một người b à n g o ạ i Tại sao người ta sinh sống ở tận thế cùng chính mình chênh lệch lớn như thế? Đương nhiên nếu mà Mã Viễn bị hệ truy nã ca là dòm bi khẳng đi nhẹ không nghĩ như thế. Thời điểm cửa xe mở ra, Nam Ca q u y n đang ngón tay chính mình hành hạ tay lái, ở phi hạ t r ê n l lưu lại từng vết cắt nhem nhở, bị lệ sâm phạt thề nổ t ứ c g i ậ n thu tay lại. Lệ sâm cũng k h ô n g tức giận, cười bóp mặt cô. cô thật đúng là n h à m chán đi thô ải, xuống xe. nam ca kinh ngạc, bên trong nhiều người như thể ảnh khô ngơ cổ b á i lộ thân phận à? tôi cũng xuống xe. ư n g không, cô không nào ười nào bọn sẽ không phát hiện. xuống xe này, nghe xem bọn huy nào ị thế nào. sau khi lệm nào ị s ố n g không đ ờ a i nam ca nào ị truy hển liều đ ã b a cô s ố n g sau đó cũng không nổ đi mà một đường b a cô bước đến bên cạnh trương vĩ. trương vĩ n h ờ ố một q á ả t h ờ ị c ổ c ú ái đầu liền thu ánh mắt về. lúc nã dạn nở tạ đảng mã v ĩ n nạo ỷ cổ hủy nghệ là b à n g u y hệ sâm b á ngon quỳn rất ngại n g ù nha g n lệ sâm khẽ mỉm cười cương triều nhìn nam ca chỗ ủy bị thương khổng tỷ hệ đại đường thôi tên là lệ sâm mọi người cứ g i cổ ở y là tiểu ca lệ sâm trương vĩ độc lũy một lện còn cùng lệ sâm bắt tay chện tới hai người đàn ông đều có vết chai nhưng trương vĩ là do quanh năm làm việc nặng còn lệ sâm là vì cầm súng quanh năm nếu đám trương vĩ có ý đ i t h m người trở về thật cùng đ ã chủ bị thức ăn mời hai người lệ sâm nhìn thức ăn của bọn họ kỳ thật c ũ n g k h ô n g tệ lắm mấu chốt là bọn họ có cháo hầm trong khoảng thời gian này chỉ duy nhở ậ t mở ớt lệ nằn được ăn món nóng hổi còn lại vẫn là nấu mì ăn liền khổng suy cách nào a n h muốn nhanh tới bắc hải không lù sau trương vĩ bê hai cái bát lại đây đã một quái bát cho lệ sâm trong thôn cũng khổng s o i nhiều gạo cho nên bình thường tất cả mọi người đều rất tiết kiệm ảnh đ ờ n g ghét bỏ ăn t h i mổ t ụ đài Thời điểm trương vị địch c h u nghị người đều đang ngẩn, Mã Viễn cùng vài thanh niên cùng tuổi tùy ý ngồi sờm trên mặt đất hút cháo, còn cười cười nào ý nào ủ anh ậ n lúc nào có thể ảnh một bát ngon. Chỗ k h ắ c một đám đàn ông cùng đã n g ờ m ỉ h ẹ n to hút cháo, thỉnh thoảng còn tò mò quay đầu nhìn về chỗ này. Trong thôn c á o một người mẹ trẻ cổ ỉ cười dịu dàng giúp mọi người múc cháo, luôn m ỉ h ẹ n nào ý không l ư ỡ lại về lấy thêm nữa. Lệ sâm buồn không để ăn gì đó ở bên ngoài, dù sao cũng nên có lòng phòng bị người khác. nhưng khi nhìn đến cảnh tượng yên bình nổi ảnh vì ẻn rỗi tay nhận b ắ t cháo, sau đó ồm n g ưm. nam ca từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, ngồi ở chỗ nhiều người như vậy khiến toàn thân nổ đi thở ỷ không tổ a t i mái. nghĩa ưu không pha ấy là lệ sâm nắm lấy t ẩ t h ấ c á khả năng sổ đã sầm nhảy dựng lên, trương vĩ cũng tùy ý ngồi xuống nhìn thấy lệ sâm hút cháo cùng khổng t r i ệ cho bà n g ủ y một n g m thở tự trọng l nào nhạt chút khinh b ị nhưng nếu lệ sâm t ờ t ự a k h ô n g quản mở tại lúc nãy c ũ n g k h ô n g bế nàng lại đây nha, đây. có thể là cách trung đ ụ n g giữa đôi tình nhân này khác mình quá thôi. Trương Vĩ uống xong bát cháo của mình m ớ i nào Ý hứa h ẹ lệ sầm. Trước kỳ ạ ủ ở Ý làm kết toán cho chủ t ầ u Con còn, còn q u ả n h ữ n g l u l i ề n mang theo làm công tử nam tới bắc. Ngờ nào ạ trong nhà còn có hai đứa c ầ u ngoại. Về sau tận thế xảy ra cả nhờ ạ cổ ở Ý gặp c h u y n hẹn h ô n g ờ mầy. Chồng cũng mất sau lần đấy. Sau đó cổ ở Ý lì l ợ n đi thì ổ chúng tôi giúp quản lý chuyện ăn uống. Nam ca cũng ngẩng đầu nhìn thoáng cả ổ gửi k ỳ ạ. Lúc nãy ổ ở Ý, ý đang chăm sóc con mình. Mặc dù chưa được tính là mỹ nhân nhưng vẻ mặt dịu dàng kia làm chỗ cô nhờ h n đến mà người lệ sâm chỉ cảm thấy bát cháo trong tay giống như là nặng ngàn cân ảnh t ở từ uống vài ngụm sau đó cầm bát trong tay đợi đến k h a hồ ổ gù kỳ á lại đây lấy b à cảnh một c h u y ể n bạt khổng chỗ cô ỉ cổ gù hờ xấu hổ nào y t r u y hên bằng khủng gù ở nằm m ầ mềm mại còn cung lệ sâm nào ai, tôi thấy bà n g ủ y quạnh t ở nãy giờ chưa ăn gì chỗ tôi vẫn còn thừa lại chút cháo tổ ai đi ỉ quả nhớ nam c ả nào ỉ c ụ đầu tiên trong đêm nay Không. tổ y khổng đ a o hại bụng đều là câu đơn nghệ ổ hề nào ở ậ t l ư u loát ai cũng k h ô n g phát triển ra chỗ nổi k h ô n g thích hợp lệ sâm cũng giải thích cô ở ủy thở thừa không cô ủy kỳ ạ lúc này mới khẽ mỉm cười rồi đại trương vĩ thở dài cô ngụy s i n h sống ở tận thế khó khăn hơn chúng tổ ủ không đơn giản chết đái được nhẹ ủ khổng sổ nhờ ủy quả mỗ bọn họ khẳng định càng khó sống lập tựa cảnh tạ như là nhớ ra cái gì đó do đợi mổ t u t mới cùng lệ sâm nào h i nào hài điền đây mới nhớ thôn chúng tôi có ba người thức tỉnh dị năng trong đ ả o một người chính là còn quà OI nhưng mà đứa bé còn q u ả n h quái gì cũng không hiểu lệ sâm vốn tưởng là chính mình muốn tìm hiểu thông tin cần phí chút ít công sức không nghĩ đến trương vĩ lại tự đem mọi chuyện kể ra hết chuyện người có dị năng bí mật như vợ già nở tạ cũng không sợ ý định d ấ u diếm cho ngờ m g ụ t ổ ăn qua lệ sâm hơi xấu hổ vì suy nghĩ lạnh lùng quanh lục vợi c n nam ca thảnh thơi ngồi ở bên cạnh n h n đến lúc nghe trương vĩ nhắc đến người có dị năng con mặt cổ mở sáng ngời lên máu của bọn họ uống rất ngon cổ vô thức nuốt nước bùm mở q u ả i nhưng lục cổ quải ra xem xét đứa bé gầy còn kia hay là t h ổ a ai đấy vẫn chỉ là tiểu trồi non cần nuôi dưỡng thêm vài năm nữa tôi vốn cho rằng gần hệ không nào ị t r u y h ệ n này với chúng tôi người ta cũng không khỏi sáo lệ x â m cũng nào y thằng luôn dù sao chúng tôi cũng là người xa lạ trương vĩ lại cười cười tôi bị hai người có bản lĩnh nhiều dọm bị như vợ ị nào ị gỉ h ệ t liền giết nghĩa ủ ở tựa mù ổ hèn giết chúng tôi cũng không chờ đến bây giờ chương 29 muốn ba ba lệ sâm tở ngạc nhiên với lời nào ỉ thẳng thắn của trương vĩ không c ổ n g nào ẩn giật vui giữa thời buổi loạn lạc như vậy vẫn còn có người giữ vững được tâm tính của mình tương lai bất kể chuyện gì xảy ra ít nhờ ở tài dựa p h ú t người ạ nở tở tựa tỉn tưởng vài người này đều là người tốt trương vĩ thấy lệ sâm im lặng không nào ười nào cũng không s ạ ả m thấy lung túng còn tiếp tức nào ải chúng chi chúng tôi cũng có suy nghĩ mời hai người giúp đỡ sao có thể giấu đi ỉ ể mở k h ô n g tật luồn vài ở đi a có việc gì cần tôi Lệ x â m hỏi, không nào hại điền việc này vội. Trương Vĩ nhìn về phía xa x ạ một cổ g á i đã nguyền d ẹ p bếp lò khoát tay áo, chị dâu, chị đưa tiểu địch tới đi đài. Cô huy kỳ ạ có dáng người hơi mập mạp khuôn mặt lại rất đoan chính không lục nào d trùi hển cũng cười giật nhờ ẹ e nhờ ảng, đôi mắt rất là trong suốt. Nghe Trương Vĩ nào ỷ c ổ dở việc dọn dẹp lại bế tiểu địch đi thới. Tiểu địch tầm 3 đến 4 tuổi, đối với những chuyện kinh khủng xảy ra bên ngoài, bé vẫn còn chưa nhận biết được. Thời gian chạy t r ố i chết này đối với bé giống như là đ ả n g chơi hài trò chơi. Sống trong mỏ đá này giúp bé giữ được cơ hội vô tư, ngây thơ của trẻ con. Sao vậy? Vương Hiểu Phương hỏi Trương Vĩ một củ, đem Tiểu Địch thả xuống đất. Tiểu Địch nhận ra Trương Vĩ còn giòn g i gỏi, chú Trương. Ngoan lắm. Trương Vĩ từ á i trả lời, đưa tay vuốt đầu Tiểu Địch. Tiểu Địch nhìn hai người xa lạ trước mặt, dưới ánh mắt khích lệ của mẹ ngoan ngoãn c h ú g một tỵ hiền. Con chào chú. Chào gì? Là Tiểu Địch sao? Lệ Sâm rất là ôn hòa cười, giống như là một người chú hiền lành. ả n h v ư ợ n tay nắm chặt tay Tiểu Địch, bàn tay trẻ cổ hệ nở h ú bẹ mềm mại làm m t n khổ n g ạ m dùng sức rất sợ bóp đau tay bé, bé ngoan. Tiểu Địch tưởng là Lệ Sâm chơi trò chơi cùng bé, cười k h a n h khách hai tiếng, k h ổ người lạ đem đầu đến gần người hại ẩn. Vương Hiểu Phương thấy Tiểu Địch vui vẻ lúc này mới huy một cụ, ả n h mù ở hẻn gọi Tiểu Địch lại đây, là, ừm, trương v ị không thu nhận. Tất nhờ ý h ế n á nở tạ nhận ra trong mặt c ổ g h y hỉ hỉ, n ẻ dã nghi ngờ hai người này đáng giá để tin tưởng. Người trong thôn phòng còn cần phải dựa vào bọn họ giúp đỡ. Nào y u â n gan nở tạ còn dụ dỗ tiểu địch. Tiểu địch ngoan cho chú này xem tuyệt kỹ của c h ú m ổ t ụ t đ ử a cổng. Tiểu địch là bé trai, vẫn luôn thích đồ chơi mạnh mẽ như súng với kiếm. Vừa nghe chương v ì nào hải, bé lập tức mím môi nở nụ cười, thích thú giơ bàn tay mung mỉm thịt lên phía trước nào y ứ a hệ lệ sâm. Chú xem này. t hiền nào ủ ạ dượt c h bạn tệ giả ở bệ sở t h i ế b ứ c nước nhờ như khổng lũ sau bọt nước lớn dần biến t h ả y nhờ một tạ ai nửa củ ở Vương Hiểu Phương đứng phía sau nhìn thấy còn đẹp một quái t r ờ i hưởng lấy dòng nước Lệ Sâm nhìn thờ ủ sợi vệt cũng cảm thấy rất thần kỳ giữa t ậ ầ n thế khan hiếm nhất vẫn là nước uống dù sao phần lớn nguồn nước bên ngoài đều bị ô nhiễm về sau cuộc sống của con ngư ờ i sẽ càng ngày càng khó khăn hơn bé trai tên là Tiểu Địch này có dị năng mặc dù khổng ờ m ả n nhưng có thể lại là hy vọng sống của ngôi làng nhờ vì vậy. Sau khi Tiểu Địch biểu diễn xong, còn mệt mỏi thở hổn hển, nhìn chờ đợi Lệ Sâm, chú cảm thấy đặc xa c ổ n g đặc sắc. Lệ Sâm từ đấy lòng vỗ tay khích lệ Tiểu Địch, còn vỗ nhờ ẹ nhờ e, e lẻn ngứa bé, cho cháu ba điểm hoa h u ề n n h ỏ h ứ Tiểu Địch vừa nghe thấy được hoa h u ề n n h ỏ h ứ i liền vui mừng, còn kéo tay Vương Hiểu Phương, mẹ đảng thấy chưa? c h ú Ý cô con ba điểm hoa h ồ n g nhé. Ừ mẹ nghe thấy. Vương Hiểu Phương giờ t ỉ hệ ủ con mình, t ợ t một quả nhăn mày điển một cười qua ô cũng có thể nhìn thấy. cô ở ý ngồi s ổ m xuống sờ sờ khuôn mặt n h ơ n n h ả n hẳn của tiểu địch hôm nay tiểu địch thì h i ệ n rất tốt tiểu địch vui vẻ g ậ t đầu tiểu địch cũng cảm thấy như thế mẹ ơi nếu con biết hỉ hỉ n ộ t như thế có phải hay khổng s ỏ quà nha đứa bé ngoan đều nên có quà này con muốn thứ gì mặc dù có chút khó khăn nhưng vương hiểu phương vẫn cười hỏi tiểu địch suy nghĩ mổ t ụ ộ t lầm bầm trong miệng ban đ ủ n à o y ngủ ổ h ồ n h ơ i về sau lùi n à o y ngủ ổ hề năn n o n nhưng mà cuối cùng lúc b ẹ trở tựa nhờ h à n vương hiểu phương lùi nào h i ể u ạ ba ba c ũ n g đ ã trù hễ ế n đi lù như thế còn n g h ĩ muốn ba ba trở về có được cổng tiểu địch tái mở khổng tờ y ba ba tiểu địch nhận thua trong ngay mắt tất cả mọi người đều im lặng mắt vương hiểu phương đỏ lên ba ba của tiểu địch đã chết đương nhờ y h ẹ n không nào trở về gần đi c ổ ở y cố làm cho mãi nhờ tất bẩn r ộ n thực ra là hy vọng bản thân khổng nhờ g ờ i đến chuyện này tiểu địch cũng nhờ h c ổ ở y không để cho bé biết được cờ thật sả ra càng không cho bé biết cái thế giới nệ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lưới nào ủy tổ á i lủi nhẹ cáo ngày bị vạch trần cổ ở ủ có thể lừa gạt con mình trong bao lâu đây. chứng kiến bộ dáng vương hiểu phương trầm mặc tất cả mọi người đều không chịu. trương vĩ lập tức mở miệng. tiểu địch ba ba có việc bận, bây giờ không trở về ngay, con phải ngoan ngoan ngoãn nghe lời mẹ nào ấy. tiểu địch cái hiểu quỷ khổng tật gật đầu. vừa định hỏi đến cùng là ba ba đấy. vương hiểu phương liền bế bé lên. tiểu địch thời dần khổng xùi sớm chúng ta n ê n đi đều ngủ thôi. Tiểu địch vẫn quỳn đàng dỗ, a ả i dám về ba ba. Ngây thơ hỏi, con tỉnh ngủ là ba bà sẽ về đến đây sao? Lời trẻ cô không suy nghĩ, giờ phút này lại làm tổn thương ngờ một người. Thấy nước mắt Vương Hiểu Phương sắp rơi xuống, Lệ Sâm đứng dậy cười rỗ Tiểu địch. Tiểu địch nổ ạn nhìn ngu đài. Sáng mai chú tặng chú một quá chủ một mở h n quả khác đưa cổng. Sờ chú ý của Tiểu địch rất dễ dàng bị rơi đải. Bé nằm dựa đầu lên vai Vương Hiểu Phương mắt to sáng lấp lánh, nâng khuôn mặt nhợn n h ờ h n n béo ử ị t lên. Thật chú cũng muốn tặng quà cho tiểu địch sao? đúng vậy, dù sao tiểu địch ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế nên được thưởng. lệ sâm trả lời. vậy chú tặng cho tiểu địch cái gì nha? suýt đây là bí mật, tạm thời chưa th ế nào ủy cổ cháu biết. lệ sâm đặt ngón trỏ lên bờ môi làm dấu tay động tác giữ bí mật. chờ buổi sáng ngày mai tiểu địch trẻ bịt. tiểu địch lập tức cũng che miệng mình lại làm ra bộ dạng hợp tác giữ bí mật, dùng sức gật đầu còn chớp chớp mắt với lệ sâm. chờ vương hiểu phương bế tiểu địch đi ta. trần vị mới thời mổ tựa hai dài ngửa đầu nhìn bầu trời r ă n g đầy sương mù mờ mịt n à o bẩm thật mù ổ h n hụt mở đại h i ệ thuốc ai cũng nhìn ra được cảnh tạ phiền lòng vì chuyện của vương hiểu phương mặc d ọ nở tạ g ủ i cổ g ủ i kỳ ạ là chị dâu nhưng vương hiểu phương quan trọng như thế nào chỉ mãi nhờ ra ở tạ biết tình ý trong mắt q u ả n h tạ giật c h ư a dạng không giấu ai được lệ sâm đưa mắt nhờ á i nà nở tạ một q u ạ cuối cùng vẫn q u y ê n bảo nhẹ g u ở tựa thi tài nền s ấ m n à o y hứa người ta cổ ở ủy mang theo đứa bé này rất vất vả Nghe ưu á như thể chăm sóc mẹ của Nhi thật tốt, khẳng đi Nhi sẽ thìệp nhờ Nhi. Trương Vĩ quay mạnh đầu t r ê n mặt lộ ra biểu cảm xấu hổ mất tự nhiên khi bị người khác nhìn thấy. Cuối cùng n ở Tạ cũng chỉ khô khốc cười cười, thì hệ ngoại làm gì còn có tâm tư suy nghĩ đến những thứ này. Lệ Sâm d ứ t khoát đứng giờ y nào Nhi Nợ Tạ ảnh chửa tổ y một lát. Trương Vĩ nhìn người đàn ông xài bước dưới điệp cùng k h ô n g b ị hệ cảnh ta định làm gì t r ê n mặt lập tức nóng như thiêu đốt suy tư l ờ i lệ Sâm não ai. Nếu m à nhờ t ờ Tựa thẳng thắn cùng Vương Hiểu Phương, Lý h vụ cô ở í có thể chấp nhận mình sao? Tình cảm t ờ Tựa là thứ con người khó nắm bắt nhất. Trước khi xảy ra tận thế, ảnh t ạ t ờ Tựa quả ổ hủy kỳ ạ như chị dâu. Nhưng mà sau tận thế, tình cảm này liền thay đổi. Sau khi nào Ít xuống lệ sâm chạy đến chỗ đỗ xe, còn ở ghế sau xe tìm kiếm cái gì đó. Lệ sâm đột nhiên rời đại, Nam Ca lập tức đứng chỉ khổ nghiền. Ở trong n ơ i t h ờ Tựa là có quá nhiều người, Tay chủ đ ộ n cũng khổng bi hiệt để đâu mới tốt. chỉ có k h ô n g n g ẩ n g túi lầu xuống. Trương Vĩ nhìn thấy bộ dạng é lệ kia của Nam Ca, còn cười khuyên, c ô đ ừ n g sợ ấy nhờ ị sẽ lập tức trở về. Nam cổng trạ l ư i n nở tạ ảnh tạ còn u n g đùng n à o ải. thôn chúng tôi có ba người thức tỉnh dị năng một người thuộc hệ thủy một người thuộc hệ b a n g ư ờ i còn lại thuộc hệ hỏa, nhưng mà sức chiến đấu còn quá kém. Bây giờ giòm b p cũng đã bắt đầu tiến hóa, cuộc sống tương lai kệ nhờ thế nào vẫn còn là vấn đề. Nam cổng sợ ý định a n ủ i Trương Vĩ, dù xa ổng cũng không giúp con người để r ỉ ẹ t giòm bì. cũng may lệ sâm trở về rất nhanh trong tay nhặt một quài hụt nhựa đến gần mới đưa cho trương vĩ lúc này trương vĩ mới phát thể n h ờ n h ở hủy người hóa ra là m ồ tài thuốc lá nam ca hơi ngạc nhiên người đàn ông này làm thế nào mà thu thập vật tư đầy đủ như thế trong đó còn có thuốc lá sao dọc theo đường đi cộc cùng k h ô n g nhờ ảnh thờ r ả n hụt qua nhà ngược lại hai mắt trương vĩ lập tức sáng lên đưa tay nhận lấy gói thuốc vớt v ẽ như bảo bổ y một lúc lâu sau đó mới cười hắc hạc n à o ả i Lệ Sâm hình tôi n gửi mùi vị mẹ một lục gì t ệ trả lại q u ả n h n g h i ề n thuốc lá l ù i khổng xỏ thuốc h ụ t t ờ tựa là rất khó chịu. Lệ Sâm tự nhờ y hên nào hải, khổng xoa như thế này. Tôi cũng k h ô n g t í n hút h thuốc lá. Này, này sao lại thế được? Trương Vĩ v ẫ n cảm thở y không nên cầm đầu của Lệ Sâm, cầm nợ một lục muốn trả lại liền nghe Lệ Sâm bảo, xem như đáp lễ lại bát cháo lúc nãy. Trương Vĩ vui đến muốn hỏng rồi cũng k h ô n g t ờ chối, kẹp điếu thuốc trong tay, còn gọi những người trong thôn, mau đến đây, có thuốc hút. từ nãy những người này đều đã chủ ý động tĩnh bên này v ừ a n g n ờ nào ỉn thế cả đám giống như là cháy nhà lao tới chỗ trương vĩ mã viễn chạy trước tiên bộ dáng s ố t ruột khó nén trương ca trong t a nở tất cả thuốc sao f c ờ có thuốc tốt như thế sao hoàn không nào y s i n m ô t ố t mau mau mau lâu gì không được hút nghẹn chết em rồi n h ớ thoi hút cái gì mà hút trương vĩ vươn tay giả vờ muốn đánh cậu mã viễn cầu xin tha thửa một trở lại còn ha ha cười Trương Ca hỉ hệ nói em là muội lửa của thôn ảnh loại đánh em coi chừng, e m ở không quạnh hụt thuốc nha. Trương Vĩ chỉ có thể thu tay trở v ề nhưng không quyền mắng cậu vài câu. Nam Ca ngẩng đầu nhìn mã vỉn một q u á không nghĩ tới thanh niên ngây thơ này vậy mà là một trong ba người thức tỉnh dị năng, một người hệ băng nữa. Cổ khổng nhờ hển ra là ai bên trong đám người. Quá nhiều người tụ tập lại đây, lệ sâm nhìn ra cổ khổng t ư ớ n g liền cúi người ở bên tạ ô nhậu r n g nào ải. c ô đi x u n g q u a n h m ộ tu đ i nhưng đợi đi cho xa. Nửa giờ sau hãy quay lại đây. Nam ca nghe thấy lời nào y n g ệ giống như là được giải thoát, vội vàng đứng lên rồi đ á i Trương Vĩ đem lời nào y ạ mời nào y của Nam ca kể lại lần nữa. So với Nam ca đối với chuyện n à không quan tâm, lệ sâm lại chăm chú lắng nghe, còn hỏi lại nhiều lần. Có trải qua vĩnh giả giống nhau hay không? Có hôn mệ ba ngày hay không? Những người khác có thức tỉnh dị năng chậm h ở n k h ổ n gần đều hỏi qua. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe t r ọ n bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, trốn dưới v á c núi. vốn mọi người đều chưa tin tưởng lệ sâm cho lắm nhưng mã mổ tạt thuốc lạ trệ nửa bản liền đem những người nghiện thuốc lá đều thu mua hết rất nhiều vệ công lệ sâm hỏi bọn họ đều chủ động kể ra hết mã viễn còn biểu diễn cho lệ sâm xem dị năng hệ hỏa của cậu người có dị năng hệ băng cũng n m m ổ t ờ nước về sau đó đem chậu nước kia đông lạnh thành băng lệ sâm xem xong đối với người có dị năng lại có cái nhìn mới ảnh l o ạ i hỏi về đám g i ỏ m bị trốn trong suối nước kia trên ngư chúng nó thức tỉnh dị năng gì vậy mã viễn là người cổng chỉ h u i n g ồ i yên lập tức nào ải Em đoán hẳn là hệ tốc độ, dù sao tốc độ của chúng nó nhanh hơn trước quá nhiều. Trương Vĩ còn có chút lo lắng nào ải, tôi lo nhẹ ở tựa là hệ tốc độ, chỉ sợ so với đám này còn khủng bố hơn. Nào ý thì là ý gì? Lệ Smờ không n h ĩ hỏi. Hôm nay Trương Vĩ hút thuốc chậm nhất một tựa thuốc hẳn không ngậm dư vị ở trong bụng mấy chục vòng mới nhả ra, d ằ n g thuốc đều đã truy đến cùng. k h ô n g Nhi ném đại, xem n h ờ thở tựa là đợi đến khi thuốc lá tắt hết lửa mới đem tàn thuốc nắm trong tay. Dù sao chúng nó ban đầu đều là trốn ở dưới nước nếu mà thức tỉnh dị năng hệ thủy nào ị không chờ nhẹ giật phiền toái. Tại sao hết lần này tới lần khác lại thức tỉnh hệ tốc độ? Lưới nào ị quả trương vĩ giống như đưa cho lệ một m à n m ố i quan trọng. Những con giòm bỉ kia cơ thể đều sưng ngủ tốc độ khó khăn lắm mới so sánh được với mình. Như vậy hệ tốc độ t h ơ tự a sẽ mảnh ra sao? Chắc ý mở rảnh là đám giòm bị dưới nước lâu người sưng vụ lên nên tốc độ bị ảnh hưởng c h ấ m đi mà còn gần b ả n gần. Nếu con giòm bị bì bình thường mà có hệ tốc độ chắc phải kinh khủng lắm. Nghĩ tới đây lệ sâm đột nhiên ý thức được mổ tựa vệt bây i ữ a đ ạ quả mổ thì yên rồi. Nam ca sao còn chưa trở lại? Còn nam ca vì xạ ổ không trở về, đương nhiên là bởi và cổ suy nha. Lời lệ sâm nào ỷ cũng được nhưng m à cực c n g chưa đồng ý gì nha. Thừa gì v à n h ta bị mấy người đàn ông kia cuốn lấy cổ hì h ệ l u y khổng trùy thái l à i đâu ra cơ hội chạy nữa. Cô cố gắng lựa chọn con đường hẻo lánh nhất một đường đâm địa n g sau đó nuốt một kín, chạy tứ n ã y rửa cổ thở, hơi mệt nên quyết định nghỉ n g ờ thật tốt, đợi đến buổi sáng ngày mai lại tiếp. Không khí sau lưng lạnh buốt nhờ yên s ộ p cùng không qua chú ý, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghĩ đến bộ dáng lúc nãy lệ sâm đệ mổ t h ả ra, Nam c ổ n g nhờ ỉn được vui vẻ cười hai tiếng. c ố c cũng đã tìm được chỗ bí mật như thế khẳng định loạn nở tạ tải mở không được mình đâu, làm chỗ cổ không nghĩ đến là. Người đàn ông kỳ công một m ở ảnh đ ị tăm mà còn dẫn tất cả đàn ông trong thôn trẻ n h ợ h ạ đi tăm cùng. Trên đầy mỗi người bọn họ đều có cây b ố c Thời c ơ a đẹp mảnh rừng cây này chiếu sáng trưng như ban ngày. Những người này có phải bị đại hận không? Nhiều người động tĩnh lớn như vợ ỷ khổ người đưa g i m bì đến sao? Nam ca dùng sức rụt rụt thân thể lại cổ giật sợ bản thân trồn khổng kỳ đem cơ thể mình lộ ra. Lệ sâm là ai? Nhiều năm làm bộ đội đặc trùng như thế, năng lực điều chỉnh pha a i dạng bình thường. Kinh nghiệm chạy trốn của Nam ca rất nhiều. nhờ h i n khổng sợ m ộ t l ệ n l ầ cô đ ẹ m d ấ u vết xóa bỏ xạ trẻ ảnh mà người đi đi thì họ trẻ nửa bạn đã đổ ạ n được vị trí cơ bản của nam ca đối với đám trương vĩ chủ động đến giúp lệ x â m tìm người lệ sâm tờ t ự cảm kích hỉ hệ nghi n ự a trong mắt bọn họ đều xem lệ x â m như là lão đại của bọn họ thời điểm mã viện ở trên đường còn hỏi lệ ca bà nguy quanh nghĩa đã là dân ngủ đường xạ hoa nhuyển chỗ cổ ở ý đi ra ngoài nhà trời tối như thế nếu mà gặp phải i ò m bì ẹt phà ai làm sao bây giờ Bọn họ đều là đàn ông thân thể cường tráng, n h ớ gặp phải z o m bi bọn họ đều có thể giải quyết được, cho nên cũng khổng cảm thấy sợ hãi. Lệ Sâm còn thở dài, cô ở Ý rất thích chạy ra bên ngoài, hôm nay chắc là đ i hở x à m ồ t ụ i thôi. Sau khi đứng lại, anh n h ì y hướng về phía trước nhàn n h ờ ạt n à o Ý một củ. Nam ca cổ đi ra, tôi nhìn thở Ý cổ gì. Nam ca bỗng chốc bị dọa đến muốn nhảy lên. Người đàn ông này làm như thế nào tìm được nơi này? Nhưng mà cô nghỉ sồn quá lâu, chân nhũn ra cho nên không trực tiếp đứng lên được. sắc mặt lệ sâm chầm xuống, rất tốt, bây giờ cũng không lờ được cô di đúng không? Quay đầu lại ảnh xin lỗi mọi người gì nào ai? cô y phải ở xung quanh nơi này, nhờ mọi người tìm giúp tổ y một chút. Lệ sâm nào ị s ố n g trương vĩ lập tức bày tỏ, tất nhiên, bọn tôi nhất định tìm ra cô y anh cũng đừng sốt ruột quá. ảnh tạ cũng đã t ư m n g c ả i đương nhiên nhìn ra lệ sâm cùng nam c ổ n g tin hợp ảnh tạ đoán, nam ca rất có thể là bị lệ sâm ép buộc giữ ở bên người. nhưng mà bề ngoài lệ sâm tuấn tú lì chưa l i không t h è vật tư còn có bản lĩnh tồn tại trong tận thế hỗn loạn này là c ậ u ngoại đều muốn tìm người giống như lệ mở k h ô n g p h à hay sao nam ca còn có cái cái c ậ u ngoại lòng đây đây ảnh ta bị mổ ta thuốc lá mua chuộc hỉ hệ nghiựa đã chỉ hệt để đứng về phía lệ sâm nam ca nghe thở im t h ầ n mọi người tản ra còn che miệng mình lại rất sợ phát r ẻ m ộ t tuột tiếng động lệ sâm m ộ t mơ ảnh đi thời đằng trước trương v ĩ ở phía xa xa còn gần một củ lệ sâm đừng tìm đầu bên kia, chỗ đấy là vách núi, cổ ở dù mù đường như thế nào cũng không bị ngã xuống đâu. Vách núi. Nam ca chớp chớp mắt cảm thấy giống như là cổ đàng được cái gì đó, vẫn phải tìm thôi lệ sâm hơi bận mờ não ải. Thời đi mùa ở y đ i chùa quá tối, có khả năng t ờ t tự không nhờ n h n thấy đường. Lá g ắ n g nhợt q u ả Nam ca đều đàng rùn dậy cô nghi h ẹ n đầu hướng ra sau nhìn, quả nhiên cảm giác lạnh buốt càng sâu. Lúc này chạy trối chết n ề n khổng chủ ý điện nổ đã truy đến chỗ nào. Vừa quay đầu định c h ổ hết đi nhân mà không được, xả ồ cộ lo có thể trốn bên vách núi được chứ? đ i t h ê m một bước nữa là ngã xuống rồi. Làm sao bây giờ? Chân Nam Ca đều mềm nhũn hết rồi, đây cũng không pha ái là cái hố sâu hôm nay vừa gặp, đây là vách núi cao chót vót nếu chẳng may ngã xuống nhất đ ỷ n ổ sẽ chết. Tiếng bước chân lệ sâm càng ngày càng gần, trong lòng Nam Ca vẫn còn dãy rủa. Cuối cùng không đờ ồ đã ra quyết định lệ sâm đặt cây đuốc đứng ở bên vách núi, vừa v ặ n đem chỗ trốn của Nam Ca chiếu sáng trưng. Nam ca rất là lung túng, ánh sáng chói mắt chiếu vào cầu nghi sổm dưới đất hé mắt ra, bộ dáng trông cực kỳ t r ư ớ n g t h a i gai mắt nhưng không quyền vây tay với lệ sâm, nét khỏe m ỉ hẹn n à o ả i lệ sâm thật là khéo anh cũng đến, tản bộ à? Lệ sâm thật n g u ồ i n g u ộ t cực đạp cổ s ổ n g núi cho xong hết mọi chuyện, về sau có phải hay khôn gần p h ả tìm sợi dây thường đem buộc Nam ca lên dây lưng q u ầ n cổ m à cổng tùy tiện chạy. tại một trốn thôi mà cũng tìm được chỗ ngã xuống có thể tan xương nát thì k h ô n g bị thiệt nên khen con mắt này quả ổ lù ổ hẻn biết tìm chỗ nguy hiểm hay không lệ sâm đầu tiên là hướng về phía sau kệ u mộ thị hiện đã tìm được nam ca rồi khuya hôm nay vất vả mọi người mọi người cưa đi đều trước đ á i lát nữa tôi đã ổ ở ủy qua những người khác cũng nghe ra trong d u n g nào hệ sâm ngập tràn lửa giận nghĩ mở tài nhờ đôi tình nhân người ta tốt nhất là đường dính vào vì vậy mọi người lập tức tụ tập lại rồi đài Nam ca đứng cùng khổ ngảm đứng vừa định gọi hai câu xin bọn họ trước tiên đem mình từ nơi này ra nổ h o i đạ, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt kinh người của lệ sâm, cổ loài đem miệng đóng lại. Cuối cùng đoàn người đều đã đi tạ, lệ sâm mới cười mà nhờ cổng sưởi nhờ ả i ổ, cổ tỷ hiệp tục truy đái. Nam ca nghiêng đầu, duỗi tay c h ụ p trụp bùn đất dưới chân. Ai biết mặt đất trong nháy mắt giống như là bị nứt ra, lúc này cùng khổ ngảm động đậy nữa, sợ hãi ngẩng đầu lên cốc cũng c chẳng quan tâm đến việc giận dỗi lệ sâm, lập tức đáng thương cầu xin. Lệ Sâm ảnh đ e m tôi ra ngoài đưa cổng. Tôi thở h cố nghĩ ngốc ở nơi nơi không phải ai là rất vui vẻ sao? Hay là ở lùi một bì tối ngày mai tôi lại đến đón? Nam Can ế u có thể khắc đã sẩm rơi nước mắt rồi, bây giờ chỉ có thể gào khan. Tội h thở t ự a khổng bị t h u bện trong này, là vách núi nha. Tôi biết sai rồi. Tội h khổng truy ảnh đ e m tôi, đem ra n g ộ vài đại. Lưu công nào rồi n h thải công, vợ nào h sống vách núi bên cạnh liền rơi xuống mấy tầng đất. Nam c a lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn đáng thương nhìn Lệ Sâm. trong chớp mắt lệ sâm tật ngủ ổ h ẹ n quay đầu rơi đải nhờ h ẹ n ngăn v ì hẻn ngồi s ổ n xuống đưa tay ra cho nam ca nam ca cũng khổ ngảm do dự rất sợ lệ sâm sụp t ỷ ý liền đổi ý lập tức đem tay đặt vào trong tay ảnh lệ sâm vừa cũng đã cảm thấy tò t h ở t ỷ hì h ệ n g h i ơ mặc dù không nhờ h n thấy xương nhưng tay vẫn như trước lạnh băng giống như là trẻ không được nội tâm lạnh nhạt q u á ổ tay lệ sâm hơi dùng sức kéo nam ca đứng lên thực ra ạ n h a thể trực tiếp đè mổ tung lên ai biết giữa đường lại thả lỏng lực tay xuýt chút nữa Nam ca ngã xuống. A, Nam ca bị dọa kêu to. Tâm trạng lệ sâm cuối cùng cũng vui vẻ. Đò c á c hỏi, thật k h ô n g truy nữa. Thật thật, Nam ca nào y truy h ề n lưu lộ hạt không ít, mạnh mẽ bảo đảm. Nếu chạy Thái làm sao bây giờ? Mỗi lần bị tôi phạt c ổ đều ù n ã à o ỉ n thế nha. Nam ca hậm không chỉ tay thề với trời, c ổ họng vô thức nước nở nhẹ g n n à o Tôi nếu muốn chạy nữa, liền bị ảnh trói ở sau xe. Lệ Sâm nhìn người ổ rồn run co lại xem d ạ tờ tựa sở hãi trên tẩy dùng sức đệ mổ kẹo ồ lên. Thời điểm Nam Cả một lện nữa đứng ở mặt đất hai chân vẫn quỳ đang rùn r y Đảng suy nghĩ gì? Lệ Sâm bất thình lình hỏi. Nam c a chưa kịp phản ứng lại thật tạ trả lời, mặt không tốt, về s n g chạy trốn vào buổi tối. Sau khi nào ìt s ố n g c ổ giật mình ngậm chặt miệng lại. Sao lại đem lời trong lúc nào y t ra nha? Bây giờ thu hồi còn k ị p k h ô n g Lệ Sâm tựa n h giận. giữa chặt bà và ổ q u h thỏ cô đ i ề n vách núi định đẩy xuống Nam Ca gào khóc thê thê thổ h n đang tập nguy hiểm có giò mi đi chưa lệ sâm còn tưởng rằng sổ đang nào ý ố ề căn bản là không tin đ gặp nguy hiểm cũng phải giải quyết cô trước Nam Ca suốt ruột kêu khiến vùng núi này hẳn không dung c h u y ể n lạ thật có giò mi tốc độ rất nhanh lệ sâm cẩn thận nhìn chằm chằm hai mắt Nam Ca được rồi mặc dù vẫn không nhờ ảnh thờ y cổ c á o v ẻ mặt gì nhưng mà suốt ruột như thế hẳn không phải ảo là giả vì vậy lệ sâm lập tức nghiêm túc hỏi có bao nhiêu nam ca dùng sức ho khan hai tiếng bị hù dọa run gì nào ải khoảng cách quá xa k h ô n g s ả m r ấ c được nhưng mà đã đến rất gần thôn mặt lệ sâm lạnh như băng khiêng nam ca l ệ n đi trở về vì tim nàng trong thôn chỉ lưu lại cái vài người trông coi những người d ạ không đại được còn có mẹ con tiểu địch đều ở bên trong nếu mà d o m bi vào thời khắc này tấn công thôn lệ mở khô ngảm tưởng tượng hậu quả Nam ca bị người này khỉ h i ệ n đã không phải ai là một l ê n hai. Thân của Lục Lắc theo nhịp chân lệ sâm, còn cảm thấy có chút quen thuộc. c ố c c ù n g hơi bận tâm nhìn phương hướng về thôn. Đám giòm b i nghệ đặng được nửa đêm đánh lén sao? Lệ Sâm rất nhờ giả ở đ ã đ i kịp đoàn người t r ư n g vĩ, cùng bọn hủy não tận i g n ả n g tình huống. Vài người cũng khổng t ỉ n nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lệ sâm quá nghiêm túc trong l n g khẩn khẩn trương lên, hướng tới thôn chạy đến. Chương 31, m giòm bị vây thôn. bây giờ nam cổng x ù n suy tư làm thế nào mới có thể chạy trốn nữa, cô bắt đầu lo lắng cho an nguy của ngôi làng n h ậ k ỳ ạ. cô bị chạy hỏi t r ê n vai lệ sâm thân thể lung la lung lay, con mắt ở trong bóng tối phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, c ổ tập trung tinh thần cảm nhận được hơi thở của nhờ hầm nhậu zombie này. đợi đến khi dò xét c h u dạng, sắc mặt cô càng căng thẳng hơn trước. lần đó mặc dù đám giòm bị có đến mấy trăm con, nhờ h ì n n sâu cùng khổ người h a i như lần này, cô tỉ tường nhận ra vài con giòm bị này khác hẳn với đám giòm bị lần trước. Bọn chúng cũng cảm nhận được tôi. Sắc Mặt nam ca trắng bệch n à o ải. tốc độ lệ sâm cực kỳ nhanh hỉ hệ nghi g ự a hai người đ ã truy trước những người khác một đ ồ an dài. Những con giòm b i đã điển thôn rồi sao? Cánh tay lệ sâm đem người nam ca g h i chặt muốn chết thân cũng bởi lo lắng mà biến đổi giống như bị thứ gì giữ chặt chặt. Nam ca cảm nhận được cảnh đáng lồ lắng nhưng mà sự thật đã khổng cổ phẹp cổ lật đầu, lập tức đến. Mặc dù vài con giòm bỉ kia nhanh hơn một bậc nhưng mà tốc độ đám lệ sâm cũng không chậm. cũng chỉ có thể cảm tạ nam cổng c h ù y xa lắm nghĩa ủ khổng đờ ai đến lúc bọn họ chạy về chắc chắn cũng chỉ kịp giúp những người khác nhặt xác nam cũng nào hiểu ư ờ i nào trong đầu vẫn còn nhớ đến bộ dáng của tiểu địch cùng vương hiệu phương đứa bé cũng nhớ như vậy chính mình còn tiếc chưa dám ăn muốn giữ lại nuôi thêm vài năm đây đám giòm b ị kia thế nhưng dám nhanh chân đến trước nghĩ đến đây tâm tình nam ca cũng không tránh khỏi phẫn nộ lệ sâm chạy liên tục ngang ngừng lại những người khác đặc biệt là trương vĩ cũng tăng tốc liều mạng chạy nhanh hơn Lệ Sâm vừa mới gả nở tạng hiệu người kia, mặc dù tình cảm trong l ú a g à nở tạ l à t ậ t nhờ hơn mà cũng không so ý định thẳng thắn với Vương Hiểu Phương. Mặc kệ là ở thời điểm nào cô ấ ỷ cũng là chị dâu của mình, chính mãi nhờ ấy dùng cả mạng sống để bảo vệ cô ấ ỷ cùng đứa bé. Nhưng mà giờ phút nãy nở tạ lại thấy hối hận, vì sao nở tạ cô ngượng thừa nhận tình cảm của chính m ạ i nhờ một chút? n ĩ ưu c ô a ở ý thở tựa chia cảnh tạ sẽ hủy nấy cả đời. Mặc dù chạy đến thở hồng hộc nhưng đoàn người đủ khổ n g ạ m dừng lại nghỉ. Thời điểm chạy đến gần thôn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mỏ đá có tường rào bao quanh để tăng thêm phòng ngự. Trong thôn nhân còn tìm lưới sắt đem xung quanh tường rào dựng lên cao hơn. Bây giờ những con giòm bị kỳ ạ đã n g ẩ dưới tường rào gào thét muốn trèo lên lưới sắt. Nam cạ đã bị lệ sâm đặt xuống đất. Lát nữa sẽ c ả o một cuộc chiến ác liệt lệ sâm chỉ có thể để chỗ c ổ t h ợ i bảo vệ bản thân mình tốt. Nam ca đứng nhìn đám giòm bị kia trong lòng chỉ cảm thờ ỉ thật xa lạ. Trên người bọn chúng đã không xỉn cảm giác được cảm xúc nào khác. Quân hồ t r ê n người nát t ư ơ m lộ ra từng mảng thịt thối bên trong khổng ghi ổ n g như nhóm giòm bì nước mà chiều nảy ô vỡ gặp người bọn chúng cực kỳ cực kỳ gầy giống như là có thể bay trong gió vậy. Nhưng nam ca nhạy cảm nhận ra được thực lực của bọn chúng tuyệt đồ ị khổng ghi ổ n g như bề ngoài yếu đ ấ t kia. Thời điểm nhóm người đến gần nơi này, những con giòm bì kia cũng cảm nhận được mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhiều giòm bì như vậy trong bóng tối từng con mắt xanh mơn m ợ n chớp chớp k h ô n g khí tràn đầy mùi thịt thối và tiếng bọn chúng gào thét. móng vuốt bén nhọn cùng răng nanh đều lộ ra bên ngoài, thậm chí giới tính đặc thù của bọn c h ủ n g đã không xuyên xác đính d u r ằ n g được. Đây quả thực là một đám ác quỷ đến từ địa ngục. Vốn là bọn chúng định công kích những người phía sau, lệ sâm ở lúc đám giòm bì nhìn sang đã lập tức đem nam ca kéo ra sau lưng mình, mạnh mẽ rút s ú n g ra nhắm vào những con giòm bì kia. Nhưng bọn không nghĩ tới là đám giòm bì này không lập tức nhào lên công kích bọn họ mà lại gắt gao nhìn chằm chằm lưới sắt kia, lập tức bò lên. t h ơ tựa là bò. cả người chúng nó trông giống như t h ẳ n lằn bám lẻn trên lửa hải sát, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong giây lát nữa chúng nào sẽ vụt qua được. Lệ Sâm lập tức kêu lên, đánh bọn chúng xuống. Tuyệt độ y không cho bọn chúng bỏ vào trong thôn. Những nam nhân đứng sau lưng Lệ Sâm giờ phút này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh c ủ n h trong tay bọn k h ô n g x sò súng, coi như là có súng cả đám cũng không bị hết dùng. Nhưng mà trên người ai cũng đều mang vũ khí tùy thân. Giờ phút này hào hào tấn công đám giòm bị bám trên lửa hải sát. Lúc lệ sâm ra chỉ hoàn cùng đạn s ú n g thở tự cùng đánh với đám giòm b ị khủng bố người ả n h mới ý thức được giòm b ị hệ tốc độ thở tự giật đáng sợ khi hệ nói tốc độ của bọn chúng đã không dùng lẽ thường để so sánh lúc chúng bỏ từ lưới sắt lên trệ sau lưng để lùi một bằng mở vì quá nhanh bởi vì tốc độ đám giòm b ị quá nhanh công kích của đám đàn ông đối với chúng đ ề u khổng sợ tác dụng chỉ có viên đạn của lệ sâm là còn có thể tạo được một t hiệu quả sau khi bị giòm b ị tránh thoát hai lần lệ sâm cơ hồ là mỗi phát súng đều bể đầu. đám giòm bi phẫn nộ gào rú, chúng muốn xông vào trong thôn chém d i ệ t mở p h ầ n nhưng mà bên này còn có đám đàn ông khó giải quyết, đến cùng nên giải quyết hai trước đây. Lệ Sâm chỉ c a o một người, rất khó khống chế được nhiều giòm bi như thế. Quả nhiên vẫn có cá lọt lưới bỏ qua lưới sắt tiến vào trong thôn. Khi h ẹ n t ớ i Lệ Sâm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nam Ca, hướng tới lần tỷ h i ề n não ải, có được trong thôn t r c đ á i Coi như là không giết chúng nó cũng phải đem chúng nó ngăn chặn. Trong lòng Nam Ca cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ c ổ sầm như thế sao có thể là đối thủ của đám giò b ị này? Nhưng mà tình huống bây giờ khổng cổ p h ẹ p câu nghi nhiều, lệ sâm nhanh chóng đ ỉ cô ra ngoài. Cô sẽ c o biện pháp. Lệ sâm chỉ ngoái đầu lại nhở ồ một q u ả i nhưng mà ánh mắt kia lại làm cho nam ca cả đời đều không quên được. Không phải ai là ép buộc, cũng không phải ai là uy hiếp, mà là t ậ t lòng tin tưởng. Nam ca cắn răng nghĩ thầm, cơn sóng 10 triệu giò bì hệ cùng đ ạ trại của một lện còn có thể sợ vài con g i m b ị hệ tốc độ này sao? Dù z a ẩ c ố c cũng là một cồn i ò m bì nha. Đám i ò m b i này có thể k h ô n g t ầ n công số, chỉ cần ngăn cản một lúc, chắc chắn lệ sâm có thể đem cả đám chúng nó đều tiêu diệt. Vì vậy Nam Ca cũng không đủ dự nữa, trực tiếp chạy tới công thôn. Lệ Sâm c h e c h ở dục cổ s u y ra. Đám người trương vĩ cùng mã viễn nhìn thấy động tác của Nam Ca, tim đều bị nhảy vọt lên cổ họng. Lệ sờ m ă n làm cái gì vậy? Bên trong quá nguy hiểm, ảnh n h ờ ra ở gụi cổ ở gửi quay lại. Trương Vĩ hướng về phía lệ sâm hét lên than k h n k h n đôi mặt đ a ê n hồng, ảnh tạ vô cùng tức giận vì mãi nhờ khổng pha ai là người có dị năng một cồn i ỏ m bị biến dị cũng đàn không được. khi hệ nghĩựa tình hình của thổ hệ đảng x ạ vào nước sôi lửa bỏng ảnh tạ lại chỉ có thể đứng ở phía sau chờ người khác bảo vệ. mẹ con tiểu địch trong t h ổ n không bị h i ệ t lạ đã đi chỗ hẻn hay chưa? lòng trương vi nóng như lửa đốt nhưng mà lệ sâm lại chẳng q u a n m à n ở ta vẫn còn tiếp tục tấn công những con i ỏ m bị còn lại. sau khi có i ỏ m bị xông được vào thôn. giống như là mục tỷ hệ đ ã hổ ản thành những con giòm bị còn lại cùng nhau chuyển hướng nhắm vào lệ sâm tấn công trực giác nào ý cô bọn chúng biết người đàn ông này rất đáng sợ nhất định phải giải quyết trước tiên lệ sâm vừa mới liên tục tấn công chúng chính là hy vọng có thể đem trận chiến dẫn điển t r ê n người mình ai biết lúc ấy chúng liên c ổ nghèo bị lay động k h i hệ n g h i ư a bọn chúng x ô n g đến dù sao cũng đúng theo ý lệ sâm hướng ánh mắt nhìn về phương hướng nam ca r ư i đi một lệ cuối sau đ o á n liền quay về hướng ngược lại mà đ á i Nam ca thật xin lỗi. Lần này vẫn như khổng ợ i bên cạnh bảo vệ cổ, là tôi lại nuốt lời. Sau khi quay đầu ánh mắt lệ sâm đ ặ t thay đổi trở nên quả quyết. Trong thôn chỉ cáo m ổ t ị t zombie, mấy người định tấn công bọn chúng nào, ịt sống lệ sâm liền tăng tốc độ lên đến cực hạn, cực nhanh truy đ á i Đám trương vĩ tương đối sốt ruột, lệ sâm cứ như vậy mà ngờ m ự ộ t nhởm lớn giòm bị chạy, tốc độ những con giòm bị kia nhanh như vậy ảnh tạ tở tựa cả phần t h á n g sao? v ờ r ả n sợi lý như thế nào? Cả đám chỉ kịp hô lên với bóng lưng lệ sâm. Nhưng lệ sâm chẳng quan tâm đáp lại bọn họ. Tất cả mọi người nhìn về phía trước vĩ, c h ừ ảnh ta quyết định, ảnh ta hạ quyết tâm, cầm lấy ống tuyếp trong tay, đi, chúng ta vào thôn, nghĩa ủ ạ n h ờ ý y đã dảo chỗ này lại cho chúng ta, chúng ta tuyệt đổ ý không để quả n h à n y thất vọng. Được. Mới đầu những người này nhìn thấy đám i ọ m bị biến dị kia đều rất là sợ hãi, có lẽ là ảnh hưởng từ sức chiến đấu của lệ sâm, cũng có thể là lòng dũng cảm của nam ca, sợ hãi trong lòng bọn họ chậm rãi biến mất. nhất là trương vi ảnh tạ đã quyết tâm chờ lần này thoát hiểm nhất để nhà nở tạ phả ý nào ở giảng tâm ý của mình với vương hiểu phương dù sao ở mặt thế mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng sống che l ư ờ i có mấy lời hôm nay không nào ải ngày mai có thể k h ô n g sọ cơ hội nào y nọa. nam ca dựa vào che chở của lệ sâm tiến trong thôn những con giòm bị biến dị kia có sức phá hoại đặc biệt sau khi chúng nó xông tới đã đem rất nhiều thứ đều hủy diệt bây giờ trong thôn sọ một mở h n g h g n loại chỉ có cửa sổ từng dãy cửa phòng còn đóng chặt lại. Nam ca đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được cờ sở hãi của những người kia. bọn đang lạnh run ôm nhau trốn ở chỗ có lẽ là kiên cố nhất trong thôn. ở cửa ải sống chết ai cũng đều sợ hãi. coi như nam ca là giòm b i cũng giống như vậy. mà làm cho nam ca lo lắng là cô rứa xét vài cái phòng cũng không tìm thấy tiểu địch cùng vương hiệu phương. lén đã gặp nạn rồi. cô im lặng không lên tiếng tiếp tục đi bên trong. những con giòm bỉ kia vỗ h ệ n đã phạt thể n á o người vào. còn m á n h liệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, chúng nó cũng không pha ái là đứng im ở khổ ngàn g động gì, cả đám nhảy lên nhảy xuống. trong chốc lát leo lên nóc phòng lại lập tức dán ngư t r ê n mặt đất, duy nhất giống nhau chính là tốc độ của chúng đều rất nhanh, thậm chí nam ca thở ị không dư làm thân hình chúng nó khi di chuyển. ưu thế duy nhất chính là thân phận giòm bị q u a ổ. vài con giòm bị này đứng phân biệt trong chốc lát, xác định đây là đồng loại liệm khổng tỷ h i ệ p tục tấm công s ô nam ca vẫn tìm kiếm hơi thở mẹ con tiểu địch như cũ. Cuối c ù n n sổ phạt thể n h ọ a ra bọn họ chỗ nơi một trong hầm ngầm. Chỗ đó cách d ã y phòng này hơi xa, chắc là thời điểm vương hiểu phương vừa mới p h á t t h i ệ n nguy hiểm đảm ả n g tiểu đ ị t đi chùa đó trốn. Vài người canh gác trong thôn cũng đều t r ổ hên đ ầ y Dù sao thấy được sức chiến đấu của vài con giòm bì này bọn họ đều rất sợ hãi. Nam ca nhìn thở ý một c ộ n giòm b e đảng sổ găng phá hư cửa sổ dừng lại, hướng tới cái n đ ạ i điện. Chỗ đó nhờ tại an toàn, nhờ l ê n tờ t r ạ là chỗ dễ dàng bị phá h ồ n g nhất. Nếu như bị giòm bì chặn lại cửa vào. mẹ con họ chắc chắn không chạy ra được. Có không nam ca cảm nhận được hơi thở mẹ con họ mà đám giòm bi cũng cảm nhận được, thậm chí chúng còn nhanh hơn nam ca. Véo Một quải đã lẻn đến cửa hầm. Giờ phút n g y một c ộ n giòm bi đang nằm sấp trên nửa ạ hướng phía i ữ a ỉ k h ô n g lở gào thét. Móng nhọn của n à o đã bắt đầu cào tấm ván gỗ cửa hầm, cơ hồ là mỗi lần cào đều lấy ra được một mì ếng gỗ. Mà mặt tiểu địch cùng vương hiệu phương đã lội ra sau cánh cửa. Chương 32, thôn tính đồng loại. Vương hiệu phương ôm chặt tiểu địch. trong lòng cực kỳ sợ hãi, tiểu địch ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt khủng bố của con giòi bi, đồng thời bé cũng nhìn thấy chất nhầy dơ bẩn từ trong miệng chúng rơi xuống. tiểu địch bị dọa sợ muốn là khóc lại bị vương hiểu phương che miệng lại của dùng sức lắc đầu với tiểu địch, nước mắt ầm ầm trong hốc mắt. bây giờ không khóc, nếu mà khóc kệ đã đến nhiều r ồ n bệ hơn. con giòi bi kia nhìn thấy con người, đặc biệt lại là mục tiêu của lần tấn công này, nó rất là vui vẻ, vừa muốn mật báo cho đồng lộ hủy cảm giác như có đồ vật gì đó chạm vào người mình. Tư duy của nó vẫn còn rất đơn giản. Theo phản xạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thở ý một cục đá lớn hướng về phía đầu nó bay đến. Cũng may tốc độ nó đủ nhanh, vào thời điểm hòn đá kia đập tới nó gào lên một t i ề n g né tránh. Coi như là phản ứng lại nhanh nhưng mà nửa bên mặt nó vẫn bị tảng đá lớn đập vào hì h ệ n g h i ư a mặt đều bị lõm vào trong đầu trông càng kinh khủng hơn trước. Vương Hiểu Phương kinh hãi nhìn tình huống vì ạ trệ, bởi vì thị giác cổ ca hạn nên chỉ có thể thấy bộ dáng con giòm bị chạy trốn. Cô v u hài vẻ nghĩ. Nhất định là người trong thôn trở lại cứu hai người bọn họ, nhưng chỉ trong nháy mắt lùi sủa loài chim xuống. Mấy con g i m b e này đều quá mạnh, người trong thôn trở về cũng chỉ có thể bỏ mạng. Tại sao l y khổng trổ hỉn bên ngộ hủy một lục thời gian h ã n g về đây? Tâm tình quả ố đặc biệt khổ sở. Kể từ khi tận thế địa n ộ lỉ hỉn tục kéo chân mọi người lại, thể lực quả ố không tốt, g i ế t không nghi một c ộ n giòm b e chỉ có thể giúp mọi người nở úm một t cơm, sửa sang lại quần áo hỉ h ệ nghĩ ử a ngay cả con mình có thể cùng khổng bạ vệ được nữa. Vương Hiểu Phương đem Tiểu Địch ôm chặt hơn chút nữa, cộc c ủ n g khổ người chết, chỉ là c ổ không đu được con, bé cũng nhờ h u nhờ thế mà. Nam c a nhìn thấy Vương Hiểu Phương tạm thời thoát khỏi nguy hiểm lúc này mới đem tảng đá trong tay ném lại, lập tức lấy ra con dao găm cùng con g i ọ m bị kia giằng co. Lúc n ã y tham dò làm chỗ cô bị yểm t r đồ Phương nhanh như nào, chính mình không đến gần người nó được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà làm như thế nào mới có thể ngăn cản nó đây? Nhìn thấy Nam c a lấy dao găm ra. con giỏm bi kia ạ tật l à nghi hoặc nay không phải cùng là đồng loại sao tại sao lại đánh nó chẳng lẽ là đối phương cũng muốn người có dị năng hệ thủy kia sao coi như là cô ta muốn cùng không tranh đoạt nha người có dị năng này là của chúng nó có lẽ là bởi vì nguyên nhân là đồng loại nam ca vậy mà có thể h ủ mổ t ộ t suy nghĩ của con giỏm bi kia cô không bù ông lòng cảnh giác nhưng lại từ bỏ ý định giết nó thậm chí cô quỳn cười cười với con giỏm bi kia chậm rãi tiến lên phía trước Con z o ò m bỉ kia chắc là vừa mới bị hành động Nam Ca đập tảng đá vào đầu do sợ. Nam Ca tiến lên phía trước, nó liền lui về phía sau. c o n đề phòng nhìn Nam Ca, Nam Ca đối với nó cười cười, mở miệng, tôi không súng mày đoạt người có gì năng k i a đâu, mày lại đây. z o ò m b e hệ tốc độ hiển nhiên là không tin được Nam Ca, nhưng mà tư duy nó quá đơn giản, làm thế nào cũng nghĩ không ra vì sao vào lúc này đồng loại lại muốn tấn công nó. Nhìn bộ dạng Nam Ca giống nhở thở tựa khổng n g mù ổ h ề n cùng nó động thủ. Con dòm b ị gởm nhờ e một tỳ n g từ từ bỏ đến chỗ Nam ca. Nam ca x í t sao nhìn chăm chăm nó, hy vọng nó có thể lại gần hơn một chút. Hôm nay lệ sâm dạy chỗ cổ cứ xào đánh nhau, tất cả đều được c ổ nhờ h ợ i kỹ trong đầu, thậm chí lệ sâm còn nhắc đến, nếu mà gặp được đối thủ tốc độ nhở ra ở tèn để ứng phó như thế nào, hoặc là nhanh hơn hoặc là chậm lại một đùn mất mạng. Con i ò m bỉ kia cuối cùng đến trước mặt Nam ca, con mắt xanh mơn mởn nhìn chăm c h m Nam ca nửa ngày. Thời điểm Nam ca đ ẩ tới gần. Vương Hiểu Phương ở trong hầm ngầm nhìn t h ờ ỉu d ẻ dạng tình h ủ u ông đang đi ra, cô giật muốn lên tiếng kêu Nam Ca chạy mau. Dù sao con giòm bỉ kia quá hung tàn, nhờ hẹn ngờ một c ủ cùng nào y không nên lời, tim n g h ẹ vọt lên cổ họng. Con mắt tiểu địch đã bị cổ ở che lại. Lúc này mẹ đang nằm ở trong lòng nàng run lẩy bẩy. Vương Hiểu Phương vỗ từng cái lên lưng bé hy vọng có thể giảm bớt sợ hãi cho bé. Bộ dáng Nam Ca đơn thuần vô hại tại lúc con giòm b ị kia đến gần cuối cùng có biến hóa. lợi dụng cả sức nặng cơ thể c ổ đèo lên người con giòm bị kia khoảng cách gần như thế dù thế h ỏ thạch cộc cũng không nào v ô hụt con giòm bị hệ tốc độ còn chưa kịp phản ứng lại đây là như thế nào cũng đã k h ô n g t r ố hển thoát được nam ca gắt gao giữ chặt bả vai nó dù xạ ổ cộc cũng k h ổ n g ư ờ i bị giòm bị c ắ n đem toàn bộ sức mạnh đều sử dụng cùng k h ô n g chỉ h ô n g tay con giòm bị e không được nam ca ra liền bắt đủ k h ô n g n g ừ n g chạy mạnh mẽ đâm lung tung mấy lần nó xông tới làm nam ca thiếu chút n ọ a đã bị nó hất tung ra rồi suy nghĩ một lát, nam ca cắn chặt răng đ ạ một quả tay lên bổ xuống cổ con giòm b i nhưng mà con giòm bì sầm đ ạ cào đ ề phòng, nó bị e t r u ô nguy hiểm đ n t n h t ệ p cận. trong tình huống nghìn cần treo sợi tọc cổ nghỉ đến nó lại cứng rắn đem cái cổ của mình vặn ngược 180 độ. nên biết là nam ca vẫn nằm sập trên lên con giòm b i nha, phương hướng thân thể nào không thay đổi nhưng cái đầu lại hoàn toàn thay đổi hướng. đây tương đối là một tùy h ệ n kinh khủng. mấu chốt nhất là con giòm b i này vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn cắn vào cổ nam ca. Nam ca sao có thể làm ra động tác độ khó cao như nó nên chỉ có thể đem thân thể ngửa ra sau, dòm bị kia mãnh liệt nghiêng người theo. Thân thể nào đã bị vặn vẹo đến cực hạn, là bộ dạng con người tuyệt đổ ý không đạt đến được. Lưng dùng sức cong ra sau, cái cổ duỗi dài, nó muốn ăn thịt đồng loại. Nhưng mà Nam ca sao có thể cho nó t h o nguyện được? Lúc nó nhào đến chân Nam ca cũng khẽ quấn vào sau lưng nó, sau đó buông hai tay ra, sức nặng làm nó đường không chỉ có một lện nữa ngửa ra sau. Vào thời khắc này đồng tử Nam ca co lại. Giao găm lạnh buốt đặt trên nó hung hăng cựa ạ một đường, x ư ơ n g cùng máu thịt bị cắt còn vang bên hai. s m o k e hiển p h ụ t liền có máu đen x ì chảy ra từ cổ con giòm bì bắn ra, trực tiếp dính hết lên quần bộ t r ê ể n người nam ca. Nam ca thành công giết chết con giòm bì này nhưng thời điểm b u n g nó ra, phản ứng đầu t ỉ hẹn không phải ai là vui sướng mà lạ đằng y, lại làm bẩn quần áo. Cái đồ lưu manh kia lại được thể sẽ bỏ quần áo qua ổ, lau máu tựa y trên mắt. Nam ca nếm nếm phật t h i n mặc dù gòn g bằng máu người có dị năng nhưng mà so với người bình thường lại là hàng cao cấp. Vì vậy ánh mắt Nam ca sáng lên. Nếu vài con d i ò m b ị này có thể có khống chế được tư tưởng chính m à i nhờ tại cổ h ợ p thu chúng nó có p h ả lý sẽ trở nên mạnh hơn. Trận đánh hôm nay xem như giúp Nam ca mở ra cánh cửa của thế giới mới. Vì chứng thực ý tưởng của mình, Nam ca vội vã truy đi tận con giòm b ị khác.